Lưu Mẫn Lị gần nhất thường xuyên tới Quang Vinh Đại Viện bái phòng Kim Thạch, đương nhiên, hai người hẳn là liêu thực đầu cơ. Mà Trần Quang Diệu đâu, bởi vì tiểu nhân duyên cớ, tuy rằng cùng Kim Thạch quệ với nhau, Tống Thanh Sơn chỉ là làm trần ái đảng quản giáo quản giáo hán, cũng không có đem hắn thế nào. Gia hỏa này gần nhất chính là cốc đông số một địch nhân, cùng hắn ba, Quách Mai cả nhà tử, đều ở tại Quang Vinh Đại Viện Người Gác Cổng. Vừa thấy Lưu Mẫn Lị tiến vào. Hắn phải vội vàng đi cấp túi sách, chỉ lộ chạy chân một con rồng. Mà Cốc Đông đâu, ghét nhất chính là Lưu Mẫn Lị, vì thế, hai người tuy rằng lớn, không hào đao thật kiếm thật thật làm, phải tới vài câu miệng trượng. Người cái Trần Quang Diệu, đảng phản đồ. Cốc Đông xoa eo nói. Trần Quang Diệu thanh em so với hắn lớn hơn, A Phi, quân tử không cùng tiểu nhân đấu, hàng Cốc Đông, đồ uống sưởng là Lưu A Di, trờ nàng đồ uống sưởng khai ta đến lúc đó chính là Tổng Giám Đốc liền mẹ ngươi ta đều không sợ. Cốc đông bốn dĩ muốn đánh người, nhưng là hắn trên lưng còn cột lấy cái tiểu đệ đệ đâu, đánh không được, khi thẳng dầm chân, ngươi mẹ nó nếu là quân tử, ta chính là quân tử cha hắn. Ngươi nếu là quân tử cha hắn, vậy ngươi đi ngày ta má ơi, liền tính ngươi ngày ta mẹ, đồ uống sưởng tổng giám đốc làm theo là ta không phải mẹ ngươi. Trần Quang Diệu mắng chửi người, kia thuộc về có thể đem người khác tức chết, người khác đều không thể nơi Hà Cốc đông lại không có khả năng thật đi ngày mẹ nó, có đệ đệ, khi thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Bất quá liền ở hắn không thể nề hà thời điểm, người gác cổng đột nhiên lao ra cái nữ nhân tới, cởi dày, chiếu trần quang rượu đầu liền chịu mấy đại đế giày nhi, hảo ngươi cái nhai danh, tổ hướng văn bắt lấy đồ uống sưởng, mẹ ngươi là có thể có công tác, ngươi không nói giúp ngươi mẹ, ngươi giúp bên ngoài này đó yêu tình giống nhau nữ nhân, với chính ngươi có thể có gì chỗ tốt. ai Cái này nữ đồng chí, ngươi như thế nào đánh hại từ đâu? Trần Quang Diệu không sợ, Lưu Mẫn Lị cấp sợ hãi. Quanh mai chẳng những có thể đánh đầu, còn có thể nắm Trần Quang Diệu cánh tay cấp trên mặt chửu cái tác. Đây là Quang Vinh đại viện, ngươi có hay không điểm Quang Vinh đại viện đại con cháu giác nộ tính, tổng cùng loại này đồ đê tiện quệ với nhau? À, Đáng thương Trần Quang Diệu, không sợ trời không sợ đất, ngay cả người khác ngày mẹ nó hắn cũng không sợ, nhưng là mấy lại ba trưởng cho hắn mẹ tát vượng. Liền cấp kéo về nhà Hảo sao Cốc đông cấp nhạc cười ha ha Chỉ có thể nói Không phải không báo Thời điểm chưa tới a Mang theo đệ đệ ở trong sân lưu một vòng nhi Giữa trưa mụ mụ không trở lại Đi theo tống tiểu cần ăn bữa cơm Buổi chiều tống tiểu cần làm vệ sinh Cốc đông liền làm bài tở Nhàn cấp nam khê gọi điện thoại Cùng nàng lưu hai câu Lại hoặc là chính là cấp đông hải ca ca Cùng a khắc liệt liệt chế tạo điểm cơ hội Cốc đông thơ hấu Này rộng đại sân Còn có những cái đó luôn là yêu hắn, nhưng lại nhịn không được muốn chụp hắn mông bà cố nội nhóm, cùng với chi chi nha nha học nói chuyện đệ đệ. Chính là hắn toàn bộ. Đương nhiên, hắn cũng sầu, mụ mụ đồ uống xưởng rốt cuộc hẳn là như thế nào bắt lấy tới đâu. Nay không, hoàng hôn hạ, Tống tiểu cần đi trước, hắn đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy một cái ăn mặc màu xanh đen tây trang, làn da trắng nõn, mang mắt kính. Đại khái 30 mươi xuất đầu trẻ trung người dẫn theo cái công văn bao, tới rồi trước mặt hắn. Tiểu đồng chí, tô hướng vãn ra đi như thế nào? Người nam nhân này nói. Cốc đông lại không quen biết này nam nhân, dầu miệng nói, tô hướng vãn là ta mẹ, ngươi tìm ta mẹ làm gì? Ta chính là ngươi cứu cứu, cái này chính là tiểu bắc cương đi, tiểu tử lớn lên cũng thật xoáy khí. Ta cứu. Cốc đông để sát vào xem, ngươi là thẩm tam cường thẩm tư lệnh viên, không giống A. Này nam nhân cười nói, ta kêu tô phú phú, ngươi khi còn nhỏ còn ở nhà ta trụ quá đâu, tổng ái toàn ở trong vế đút cờ uống ngồi cầu thủy, còn có nhớ hay không? Sao có thể, ngươi tuyệt đối là cá nhân buôn lầu, ngươi cho ta chờ. Cốc đông nhanh như chớp nhi chạy về ra, chờ này nam nhân đuổi tới tô hướng văn ra môn thượng thời điểm, cửa sổ tôi hôm, chính là một cây tới phúc thương. Tô phú phú, tô hướng văn thân đệ đệ. Cấp tiểu tử này doa, Lập tức rơ lên đôi tay tới Đã từng, Tô Phú Phú đã từng là công nông binh đại học ưu tú nhất học sinh Cũng là hiện tại ở tần châu thuốc lá xưởng công tác triệu quốc niên tận tâm bồi dưỡng quá một cái nhi tử Tốt nghiệp về sau, bị quốc gia phân phối tới rồi ở vào Quảng Châu Dương Thành xưởng Dược công tác Ở Dương Thành Sưởng Dược, hắn làm tới rồi xí nghiệp phó xưởng trưởng vị trí thượng Người phương Bắc không biết Dương Thành Sưởng Dược, nhưng nó là trong lịch sử, duy không nhiều thập niên 80 là có thể ở báo chí thượng đánh quảng cáo xí nghiệp chi nhất đâu. Cũng là vì tô hướng vãn gọi điện thoại đi, tô phú phú liền từ chính mình muốn ngao đến phó sưởng trường trước, đổi tới Tần Châu, tới giúp tỷ tỷ xử lý đồ uống sưởng. Đương nhiên, tô phú phú so cốc đông còn kinh ngạc, bởi vì đã từng hắn còn có thể đặt tại trên vai, mang theo khắp nơi chơi tống Đông Hải, hiện tại có thể đem hắn đặt tại trên vai. Trong nhà kêu mãn tường ảnh trụng, liền có thể chứng minh hắn mấy cái đại cháu ngoại trai không có một cái là nạo loại. Đương nhiên, hắn tới, tô hướng vãn công tắc liền hảo khai triển. Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Sơn còn có điểm lo lắng, nếu không như vậy, ta chịu một ngày thời gian bồi ngươi đi, Kim Thạch tên kia hẳn là sẽ không đem sĩ nghiệp cho ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi theo cố gắng, hàn Minh cũng sẽ hướng về ngươi. Tô hướng vãn xem hắn quân trang có điểm nhăn, thế hắn phủi phủi quay đầu lại xem phú phú trên người Tây Trang, thật là tiếc nuôi à, muốn tống thanh sơn cũng có thể xuyên bộ Tây Trang, không chừng đến có bao nhiêu soái khí đâu. Chỉ tiếc, hãn đời này phỏng chừng là thoát không dưới này thân lục quân trang. Không cần, ta tô hướng vãn chỉ bằng năng lực làm việc, nếu ta chuẩn bị công tác làm được vị, đồ uống xưởng không có khả năng tranh không được. Kim thạch chỉ là chơi chơi mà thôi, tô hướng vãn triệu tập chính là trăm vạn hùng binh. Thử hỏi này trượng còn như thế nào đánh? Khai thác mỏ công ty, bởi vì tỉnh thượng cũng đặc biệt coi trọng lần này đấu thấu sẽ, ngay cả tỉnh trưởng đều phải tham gia, đương nhiên, không khí làm phi thường lòng trọng, hơn nữa, còn từ các nơi thỉnh rất nhiều nổi danh nhân sĩ tới cổ động. Tô hướng vãn liền đụng tới một cái từ Âu Mã Y Thế tới, đẩy mạnh tiêu thụ vài dệt người, người này tên là Hạ Mẫn, vẫn luôn ở đẩy mạnh tiêu thụ hắn vài dệt, theo hắn tự xưng. O'Malley len xưởng chính là thuộc về hắn một người, hắn là tổng giám đốc. Gia hỏa này miệng lươi trơn tru, nói nửa ngày, cuối cùng thành công cấp Tô Hướng Vãn đẩy mạnh tiêu thụ một đám bọn họ O'Malley sinh sản đích sắc lệnh vài dệt. Vừa lúc, Tô Hướng Vãn cầm đấu thầu thư ở phiên đấu, cái này hạ vẫn còn rất có điểm thương nghiệp ý thức, cuốn lấy nàng hỏi nửa ngày, chính là cảm thấy nàng này phân thương nghiệp quy hoạch thư làm hảo. Hơn nữa cuốn lấy thăm hỏi giá cả Xem như vậy là tưởng mua tới. Đời trước, tô hướng vãn một phần thương nghiệp quy hoạch thư đến bán ít nhất 10 vạn khối, vừa thấy hạ mẫn chính là cái nghèo run lục soát đương nhiên không cùng hắn nhiều lời lời nói. Đảo mắt, đấu thầu sẽ bắt đầu rồi. Lãnh đạo nhóm đương nhiên cũng đều tụ tập, bất quá nhìn ra được tới. Kim Thạch sắc thật là một đinh điểm chuyển cũng chính là ý tứ đều không có. Quảng chi hàn Minh tự mình nói chuyện, nói làm tô hướng vãn nói một chút nàng lý niệm, Kim Thạch cũng nói. Thực xin lỗi lãnh đạo nhóm, khai thác mỏ công ty thuộc về quốc gia, ta hiện tại là ở thế quốc gia làm chủ, ta muốn duy trì dân doanh xí nghiệp, mà lưu mẫn lị làm, chính là chúng ta tần châu đệ nhất ra dân doanh xí nghiệp, cho nên, ta cần thiết duy trì nàng. Tiểu tô đồng chí có thể giải quyết, là tần châu vào nghề vấn đề, Kim Thạch, các ngươi là trung ương trực thuộc xí nghiệp, nhưng là thiết lập ở chúng ta tần châu đi, vậy ngươi liền cần thiết giải quyết tần châu vào nghề vấn đề. Hàn Minh đều sinh khí, ngữ khí thật không tốt. Kim Thạch hôm nay cũng thay đổi một thân Tây Trang, cả vạt đánh thẳng, cả đời tham gia quân ngũ chạm bong tàu, đứng ở bạch bản trước, rắn người kia kêu, kêu một cái rất bát, tần châu vào nghề vấn đề không nên là các ngươi chính phủ công tác sao. Chẳng lẽ nói các ngươi chính phủ đã vô năng đến muốn rửa chúng ta khai thác mỏ công ty tới dưỡng, ta đây đảm đường tình trưởng, ngươi Hàn Minh về nhà trồng trọn, thế nào? Hàn Minh vốn dĩ không thế nào phát giận người khi một fan đem bút chít thành hai đoạn, chụp ở trên bàn. Vẫn như cũng là mũi tên bát nỏ trương trường hợp. Sợ tô hướng vãn cũng muốn nhảy dựng lên mắng chửi người, hàn minh từ cái bàn đệ hạ còn dối tay lại đây, ý bảo nàng không cần mắng chửi người, có thể nói hay không nói hai câu mềm lời nói, lại cầu một cầu kim thạch. Rốt cuộc sự tình còn phải từ kim thạch trên người tới nghĩ cách. Ai biết tô hướng vãn đứng lên, lại là hỏi lưu mẫn lị, sản phẩm quy hoạch làm sao? Đưa ra thị trường mở rộng có phương án sao, cùng với con đường xây dựng có hệ thống sao, nhân viên đâu, trang bị sao. Lưu mẫn lị phía sau có người, mấy thứ này đương nhiên là bị tề. ba một phen, phùng đến trên bàn tới, nàng nói, chỉ cần hạng ngục một ký kết, chúng ta quản lý tầng lập tức liền sẽ từ Bắc Kinh chạy tới. Xem đi, nhân gia hậu trường vẫn là từ Bắc Kinh tới đâu. Hàn Minh đem hai nửa chi bút tiến đến đồng loạt, tay liền che ở trên mặt. Cái cách mở ra đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng ý nghĩa cường tư bản tiến vào, chân chính lợi ích thực tế như cũ lạc không đến người thường mà thượng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tô hướng vãn liền hỏi một câu, vậy ngươi bờ is văn kiện đâu, lấy tới cấp ta nhìn xem, ngươi sẽ không chỉ lấy vài phần hơi mỏng, nói chuyện bản thảo giống nhau đồ vật, coi như nó là hạng mục quy hoạch thư đi. Lưu Mẫn Lị là công nông binh đại học tốt nghiệp, ABC cũng chưa học mấy cái. Nào hiểu được cái gì là bờ ISA? Tô hướng vãn bên người, vẫn ngồi như vậy cái ba mươi suất đầu trẻ trung người, cái này người thanh niên vẫn luôn không nói chuyện, lúc này mới đứng lên, đi đến bạch bảng phía trước, đem một chương chương hình ảnh liền dán đến bạch bảng thượng. Các vị lãnh đạo đại gia hảo, đây là chúng ta nhãn hiệu tên, chúng ta trải qua nghiên cứu và thảo luận, thương lượng rất nhiều lần, phát hiện cả nước nhân dân đối với hồng tinh hai chữ có giống nhau cảm tình, cho nên chúng ta đồ huống xưởng Tính toán chủ nhãn hiệu danh đã kêu hồng tinh, mà trong đó đâu, nó lại chưa làm, rượu phẩm loại, thực phẩm loại, cùng với uống phẩm loại, phân biệt đều có nó đánh dấu, cùng với quảng cáo áp thích, cụ thể đến mỗi một khoản sản phẩm mỗi một loại đóng gói. Liên như ta triển lãm như vậy, từ sĩ nghiệp đánh dấu, đến nhãn hiệu, lại đến mỗi một khoản sản phẩm bình tiêu, bình gián hàng mẫu, tất cả đều là từ lý thừa chạch thân thủ hoa thành, một chương trương, liền đặt tới bạch bản thượng. Tô Phú Phú dù sao cũng là từ Quảng Châu trở về, hơn nữa, có nhiều năm kinh doanh xí nghiệp kinh nghiệm. Từ sản phẩm quy hoạch, lại đến sản phẩm tiền cảnh, thậm chí còn, ngay cả lợi nhuận hình thức, đều cẩn thận cấp ở đây người nói một lần. Lúc này, người khác không nói đến, Lưu Mẫn Lị trẻ tuổi thời điểm, vẫn là đi theo Tô Phú Phú cùng nhau đọc sách, khảo công nông binh đại học đâu. Hiện tại nhìn xem nhân ra, đứng ở trên bục giảng nói đạo lý rõ ràng. Nhìn nhìn lại nàng chính mình, không cần người khác nói, Lưu Mẫn Lị chính mình đều có chút ngượng ngùng. Liên nàng chuẩn bị về điểm này tiểu tư liệu, nào so được với tô hướng vãn như vậy nguyên vẹn chuẩn bị A Nhưng là, rốt cuộc nàng phía sau còn có người, nàng nếu không đem hạng mục tranh thủ lại đây, đối nàng phía sau kia bọn người vô pháp báo cáo kết quả công tác ra. Cho nên, Lưu Mẫn Lị liền bắt đầu nàng làm nụ kia một bộ, kim tổng, hồng tình tên này cũng quá thổ điểm đi. Mẫn lị, này không gọi thổ, tiêu kinh điển. Hồng tinh tên này, dễ truyền bá, người tiêu thụ có lòng trung thành, nhận đồng cảm, lưu loát dễ đọc, nó khả năng ở một bộ phận người ảnh hưởng thổ, nhưng là trường kỳ làm nhãn hiệu, nó là cái tên hay. Tô Phú Phú hảo tâm nhắc nhở. Lưu Mẫn lị biểu môi, rốt cuộc người Tô Phú Phú là từ Quảng Châu tới, nàng cũng không dám nói hắn không kiến thức, đành phải làm lụng xem kim thạch. nàng hy vọng vẫn là ở kim thạch trong tay. Kim thạch tay vẫn luôn ở run, trong tay bưng lên bạch sứ chén trà tới, đại khái là tưởng uống hai nước miếng, kết quả liền ở hắn đứng lên thời điểm, dầm một tiếng, cái ly trực tiếp ngã trên mặt đất, ngay cả chính hắn, hai mắt một cái phiên cắm, cũng ké xỉu trên mặt đất. Chẳng lẽ nói phát lực quá độ lạc? Lần này là đem kim thạch trực tiếp cấp khiếp sợ chết lạc. Tô hướng vãn không kinh, nhưng thật ra đem tô phú phú cấp sợ hãi. Đem Kim Thạch đưa đến bệnh viện lúc sau, đứng ở bệnh viện Hành Lang, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Gần nhất, A khắc liệt liệt cùng Tống Đông Hải 2 không phải vừa lúc ở nói đối tượng sao, tổ hướng vãn đơn giản làm Tống Đông Hải cùng A khắc liệt liệt 2, hôm nay cuốn trở về Yên Sưởng, thấy một chút ông ngoại bà ngoại, cùng ông ngoại bà ngoại ăn bữa cơm đi. Bên này Tống Đông Hải là ăn quán miệng, vừa tan tầm, mặt đem miệng liền chuẩn bị muốn đi đâu, liền điểm lễ vật đều không chuẩn bị. Nhưng thật ra A khắc liệt liệt ở ra cửa phía trước, riêng mua điểm nhi trái cây dẫn theo. A khắc liệt liệt xứng nhà ta Đông Hải, có thể hay không dòng dõi quá thấp một chút. Tô Phú Phú nhỏ giọng cùng Tô Hướng Văn nói, ta tỷ phu hiện tại cũng là tham nữ trưởng, ít nhất cũng đến xứng cái đoàn cấp cán bộ ra cô nương mới đúng đi, lúc này mới kêu môn đang hộ đối. Môn đang hộ đối cố nhiên quan trọng, nhưng là Phú Phú, Đông Hải kia hải tử ngay thẳng, nhiệt huyết, còn dễ xúc động vừa e quá thấp quản chi lại là cán bộ cao cấp ra cô Nương Nếu là không é e củaở không biết làm việc cùng Đông Hải hai cái ph phòngngừ đời này chính là vấp phải chắc trở mệnh A akh liệt liệt biết làm việc e của cao hai người bọn họ tính cách có thể bổ sung cho nhau người Minh bạch saoô hướng Vã cười nói Tô Phú Phú rốt cuộc còn trẻ tuổi sơ soạn nửa ngày đầu mới nói tỷ ngườiơi thật đúng là cao Minh Nga giống Tống Đông Hải như vậy ngay thẳng tính tình Thật đúng là đến có cái Minh lý lẽ biết sự sự cô nương phối hợp hắn Nhật tử mới có thể qua đến hảo không thể không nói, nóiô hướng van ánh mắt đó là thật sự hảo về đến nhà hôm nay buổi tối đem Tống tiểu cần riêng giữ lại tô hướng van chuẩn bị ngao một chút gạo cây cháo lại quấy hai dạng ăn sáng lại đang mấy cái ngày hôm qua Tống tiểu cần chưng màn thầu sau đó liền đến bệnh viện đi xem kim Thạch đi không tráchốc đông nói Bắc Cương thông minh ban ngày tiểu tử này không buồn không ngừ Có đôi khi cấp cốc đông cong khắp nơi chạy loạn, có đôi khi cấp tống tiểu cần đặt ở trong phòng, hắn đều nguyện ý nhưng tới rồi buổi tối 6 giờ tả hữu hắn liền không muốn, thế nào cũng phải muốn tô hướng vãn không thể. Tiểu ra hỏa con nhỏ, khóc lên cũng không thanh nhi, chính là miệng nhỏ phiết lợi hại, nước mắt ba ba, chỉ nhìn chầm chầm cửa xem. Hàn cốc đông, ngươi gần nhất đang làm gì a cả ngày không thấy ngươi mà nhi. Méo cốc đông, tô hướng văn nói. Cốc đông còn có thể có chuyện gì, hắn tâm sóng cuồng liền cùng hoàng hà biên vị hoang dường như, hận không thể bay ra đi dạo một vòng lớn nhi, chỉ tiết hắn còn nhỏ, một không có thể giống Tây lính ca nói giống nhau, hạ ban lái xe, ở biên cương trên sa mạc đi đánh con thỏ, nhị không thể giống Đông Hải ca giống nhau, mỗi ngày đi nghiên cứu phát minh xe tăng bọc thép xe, càng không thể có thể giống thừa trạch ca giống nhau, ở Bắc Kinh tốt nhất quan quân trong trường học đi cấp giải phóng, quân nhóm đi học, Chứ bỏ chảo mấy cái cá, lại cấp bắc cương làm mấy cái phi hổ chảo, hắn thật đúng là không có chuyện gì. Mẹ, ngươi đổ uống sưởng nói xuống dưới sao? Cốc đông nói, tô hướng vãn gật đầu, hẳn là không thành vấn đề. Ta đây đến đi cấp Trần Quang Diệu mẹ nó nói nói chuyện này đi, nàng một cao hứng, hẳn là còn có thể lại tấu Trần Quang Diệu một hồi. Nói, cốc đông dơ chân lại chạy. Chờ tô hướng vãn đuổi tới bệnh viện thời điểm, Tống Thanh Sơn cũng chạy tới. Hai người đang ở cãi nhau đâu. Ngươi Tống Thanh Sơn một thương băng ta được chưa? Ngươi nếu không băng ta, ngươi liền đừng nói cho ta về ngói hy bất luận cái gì tin tức. Liền tính ở trên giường bệnh, kim thạch thanh âm nhưng không thấp. Hành lang không ai, an an tinh tĩnh. Tống Thanh Sơn ôm cánh tay, không buồn bực, đương nhiên cũng không kích động, không chút sức mẻ trên giường trước đứng đầu. Ta muốn băng ngươi, cũng đến là ở ngươi đem triệu bình cho ta rủ dỗ lại đây lúc sau, còn có ngói hy ta có thể thế ngươi xử lý, ngươi không phải đông điều anh cơ, hai nờ sao, có bản lĩnh liền đứng lên, cùng ta cùng đi bên cường, bên kia ta tập kết một đám người, tính toán thế ngươi báo cái này thù riêng. Cái gọi là báo thù riêng, chính là đem kim thạch mắt thấy muốn khơi bảo tới chiến hỏa cấp tắt rớt. Kim thạch khí một con ly nước ta quá, tống thanh sơn bững vàng tiếp được, trở tay, trực tiếp một chén nước bát tới rồi trên mặt hắn. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay, Chúng ta muốn chính là hòa bình, Kim Thạch, hiện tại là ta nguyện ý cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi mới có thể ngồi ở nơi này, đáp ứng ta, chúng ta cùng đi tranh biên cương, được không? Tống thanh sơn thanh âm vẫn như cũ chấm thấp, đương nhiên, cũng là ở ngự trọng tâm tràng khuyên Kim Thạch. Này hai người nói đến một nửa, tô hướng vãn vào được, đương nhiên, hai người cũng liền không nói. Tô hướng vãn đem hộp cơm phóng tới bàn nhỏ thượng, mở ra hai dạng rau trộn đồ ăn. Giống nhau là dao chân vịt quấy hoạch đỏ thịt, còn có giống nhau là lục lục dao trộn cây cải bắp, kẹp thượng nàng vừa rồi nhiệt quá nhiệt màn thầu, đừng để nhiều thơm. Nàng cũng không truy vấn đồ uống sưởng sự tình, ngồi ở một bên, liền như vậy lẳng lặng nhìn Kim Thạch tan cái gì. Tống thanh sơn liền có chút nôn nóng, Kim Thạch không phối hợp hắn, không muốn đi bên cường, hắn có rất nhiều biện pháp. Nhưng là là rõ ràng, chính mình như vậy cho hắn, chỉ sợ cái kia đồ uống sưởng. Bởi vì hắn quan hệ, tô hướng vãn chỉ sợ lấy không được tay. Ai biết kim thạch uống lên nửa chén cháo, bưng cháo chén liền nói, ngày mai đi, ta làm Trương thắng vượng trước cho ngươi chuyển 20 vạn, giai đoạn trước tài chính khởi đầu đủ sao. Tô hướng vãn tựa hồ cũng không kinh ngạc, lược hồi ước một chút, mới nói, hẳn là không đủ, ít nhất đến 30 vạn. Ta đây liền cho ngươi 30 vạn, ngày mai ngươi cùng Trương thắng vượng cùng đi đến ngân hàng đi lấy. Kim thạch cầm chén bông. Móc ra khăn tay tới lau khô miệng Từ trên giường xuống dưới Mới đến nắm tô hướng văn tay Tiểu tô đồng chí Hợp tác vui sướng Giống hồng tinh như vậy hài tử Chúng ta tân nước Cộng Hòa trong lịch sử từng có rất nhiều Hài tử trưởng thành là cha mẹ trách nhiệm Đồng thời cũng là xã hội trách nhiệm ngươi hài tử là không có Nhưng là nếu hắn là một viên hồng tinh Hắn khẳng định cũng có được Giống ngươi giống nhau đỏ tươi Nhiệt tình, tràn ngập hái linh hồn Hồng tinh cái này nhãn hiệu đang có thể đem nó vẫn luôn làm đi xuống, làm được cả nước thị trường, tuyệt không sẽ tiêu nó tình nguyện bình phảng. Tô Hướng vặn năm kim thạch tay nói, kim thạch cả người, tức khác chính là chấn động, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng hắn nghẹn sau một lúc lâu, hốc mắt tức thì liền bính ra đấu đại nước mắt tới, môi trên dưới run run, vẫn luôn nắm Tô Hướng vặn tay, một cái 40 tuổi nam nhân, đỉnh thiên lập địa, sớm qua khóc tuổi tác, hắn lại giống cái hài tử dường như. Liền như vậy gào khóc lên. Hồng tinh, đây là Kim Thạch Nhi tử tên. Đã từng, hắn cũng là một cái nhiệt tình yêu thương quốc gia, nhiệt tình yêu thương quân nữ nhiệt tình yêu thương chính mình sự nghiệp trẻ trung người, cũng có một viên nóng bỏng tâm. Cho nên, hắn mới cho Nhi tử đặt tên kêu Hồng tinh. Nhưng là, hắn như vậy ký thác kỳ vọng cao Nhi tử, chết ở dưới trong sông, chết ở thê tử cùng nàng Nga quốc gian phu trong tay. Đây mới là hắn cả đời đều không bỏ xuống được cứu hận. Tống Thanh Sơn cho tới nay, cũng không biết Tô Hướng Vãn vì cái gì như vậy chắc chắn, chính mình có thể bắt lấy đồ uống sưởng đâu. Lại Nguyên Lai, like, nàng đồ uống sưởng có như vậy một cái lệnh tất cả mọi người có thể trước mắt sáng ngời, đồng thời cũng có thể kêu kim thạch trong lòng mềm nhũn nhãn hiệu tên. Kim Thạch vẫn như cũ hận hắn hận muốn chết, đương nhiên, phòng trừng hắn cũng không có nhiều thích Tô Hướng Vãn, có thể nói, chỉ cần không khai chiến Hắn hận toàn bộ hoa hạ dân tộc. Nhưng là không có quan hệ, vì Hồng Tinh hai cái tự, hắn cần thiết đến xây dựng cái này đồ uống xưởng hơn nữa làm nó phát dương quang đại. Nói vậy, với hắn tới nói, nhi tử tương đương là ở lấy mặt khác một loại hình thức, tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Đương nhiên, Hồng Tinh, đây là một cái tên hay. 30 vạn nhất đến chướng đồ uống xưởng sinh sản tuyến cũng tức khắc vào chỗ, bởi vì đều là từ Liên xô buôn lẩu tiến vào lao sinh sản tuyến có tô phú phú như vậy một cái hảo xưởng trưởng cơ hội lập tức liền bắt đầu thí sinh sản. Lưu Mẫn Lị tìm Kim Thạch mấy tranh, hắn đều tránh mà không thấy. Lưu Mẫn Lị chính mình đảo không có việc gì, một chiếc điện thoại quải đến Bắc Kinh đi, bên kia người đương nhiên phải cho nàng húc đầu một đốn thỏa mạng, cái gì đều làm không được, muốn ngươi làm gì, năm nay tổng chính cuối năm hội báo diễn xuất, ngươi liền đừng suy nghĩ. Bang một tiếng, điện thoại một quải, Lưu Mẫn Lị còn ở uy uy uy, kia đầu chỉ còn lại có manh âm. Lưu Mẫn Lị cũng biết chính mình là cho vứt bỏ, cấp khí nhà. Nhưng trên thực tế, tổng chính đấu tranh chính là như thế, không có hậu trường, không có phương pháp, người vĩnh viễn đều mơ tưởng trở thành áp trục chủ, chủ sướng. Nàng nếu sự tình không làm tốt, chủ sướng kia đương nhiên không diễn, sám xịt về đến nhà, vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng nàng cái kia lắm mồm, đầu vóc thẳng, Nói chuyện bất quá đầu vóc tẩu tử Thường Lệ Bình khẳng định muốn chế nhạo nàng đâu, không nghĩ tới Thường Lệ Bình chẳng những không chế nhạo nàng, còn tích cực thế nàng làm công tác, thu thập phong ở, hơn nữa, mãn quân khu, liền bắt đầu thế nàng tìm đối tượng. Không thể không nói, người lạc, phong cảnh thời điểm ở trên trời phiêu, cảm thấy thân nhân bất quá mà mà, thật đến khó chung, liền sẽ phát hiện, chính mình có thể dựa vào thật đúng là chỉ có chính mình thân nhân. Tống Đông Hải cùng A Khắc liệt liệt đánh lửa nóng, mắt thấy liền phải đến bàn chuyện cưới hỏi lúc. Đương nhiên, cha mẹ đều thực tán thành. A Khắc liệt liệt chuyên môn viết phong thư đến mục giam, là muốn hỏi một chút phụ thân ý tứ, vốn dĩ cho rằng dân tộc bất đồng, phụ thân sẽ không nguyện ý đâu. Không nghĩ tới xa ở trong tháp một ngục giam phụ thân ngày hôm sau liền đem điện thoại quải lại đây, này còn dùng nói sao? Nếu các ngươi giống nhau thờ phụ cộng sản chủ nghĩa, vì sao không thể kết làm bạn lữ? Ta một vạn cái tán thành. Này nhưng đem A khắc liệt liệt cấp cao hứng nha, cầm tin, liền ở quang vinh đại viện cổng lớn trốn đi, chờ Tống Đông Hải đâu. Xem hắn bước đi nghiêm đi tới, vốn di tưởng lao ra đi cho hắn cái kinh hỷ, ai biết đây là, quân huấn trong đội ngũ một cái têu Quách Mai nữ đồng chí dành trước một bước, liền đem Tống Đông Hải cấp kéo lại. Đông Hải, nghe nói ngươi tưởng cùng cái kia nữ huấn luyện viên A khắc liệt liệt kết hôn. Quách Mai nói, Đông Hải mặt mạch liền đỏ, chạm chính quân tư, mới nói, là, nàng là số ít nột, ngươi đại khái không nghe nói qua, số ít cùng chúng ta người Hán kết hôn, ngươi là muốn theo bọn họ giáo lý. Quách Mai lại nói, Tống Đông Hải thật đúng là không nghĩ tới cái này, trong lúc nhất thời chi liền ngây ngẩn cả người, cái gì giáo lý? Đệ nhất, không thể ăn thịt heo, đệ nhị, muốn ngươi thật ở bên ngoài ăn chút thịt heo, phòng trưng về nhà phải dùng xà phòng thơm thủy suốt ruột tử. Còn có rất nhiều khắc nghiệt quy định đâu, thì như nói, ngay từ đầu ngươi chỉ cưới một cái người nhà, quá trận nhân ra phải làm ngươi lại cưới một cái, số ít giống nhau đều là bốn cái lao bà. Quách mai đêm trên đầu ngón tay nói, ngươi nếu không tin ta nói, liền đi hỏi một chút người khác. Tống Đông Hải tuy rằng tưởng kết hôn, chính là vừa nghe này đó đáng sợ quy định, dọa thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên A. Bất quá xét thấy hắn đối A khắc liệt liệt quen thuộc trình độ, hắn nói, À khác liệt liệt không phải là người như vậy, nàng tuy rằng cùng chúng ta ẩm thực thói quen bất đồng, nhưng nàng chưa từng có cưỡng cầu ta trải qua cái gì. Không sinh hài tử thời điểm đương nhiên, nhà ngươi gia đình điều kiện tốt như vậy, nàng dám phóng cái giám, nhưng chờ sinh hài tử, đặc biệt là sinh nhi tử, lấy ta kinh nghiệm, các nàng liền náo khai, ngươi nếu không tưởng tùy các nàng giáo lý, vậy ngươi liền chờ đời này đều đừng tưởng tái kiến hài tử mặt đi. Quách Mai nói, Thống Đông Hải đứng ở chỗ đó, cùng xét đánh quá dường như Quách Mai Sấn Thắng truy kích, lại nói Chúng ta sáng giỏi hiện tại cũng là đồ uống xưởng công nhân viên trước Chính là lớn lên bình thường một chút Chúng ta cùng cái trong viện ở, hiểu tận gốc dễ Hai người muốn nói, ta một phân lễ vật đều không cần Thật sự, khiến cho mẹ ngươi đem đồ uống xưởng phó sưởng trưởng cho ta là được Cho nên, nàng muốn dùng các nàng ra trần sáng giỏi Đổi một cái đồ uống xưởng phó xưởng trưởng vị trí Tống Đông, Đông Hải chỉ là ngay thẳng trung hậu, lại không nốc, hơn nữa gần nhất cùng A khắc liệt liệt chỗ một đoạn thời gian, mưa rầm thấm đất, còn có điểm nhi tiểu thông minh, hắn chính sắp nói, sáng giỏi cùng nam khê giống nhau đều là ta muội ta nghe ta mẹ nói nàng gần nhất cũng vẫn luôn tự cấp đồ uống sưởng tìm kiếm phó sưởng trưởng người lựa chọn, bởi vì nàng thích A khắc liệt liệt duyên cớ, nàng nhất không thích chính là cho ta làm mai mối người, còn có, nhất định phải chịu làm, chịu chịu, khổ. Nếu là làm nàng biết gian dối thủ đoạn không công tác, nàng khẳng định cái thứ nhất, đem người nọ khai trừ đồ uống sưởng đội ngũ. Quách mai A một tiếng, liền hướng chính mình ngoài miệng tắt cái miệng tử, sáng dọi nào xứng đôi ngươi à, nói đối tượng sự tình liền tính ta chưa nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho mẹ ngươi. Nói, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, như vậy đi, ta hiện tại liền đi tăng ca, đông hải, ngươi là cái hảo hải tử, đem mẹ ngươi gọi vào đồ uống xưởng Làm nàng nhìn xem ta tăng ca làm việc nhi bộ giang bái. Kia không thành vấn đề, quách á gì ngươi mau đi đi. Tống Đông Hải nói. Hôm nay buổi tối, hắn cũng không có trở đến A khắc liệt liệt. Chạy đến xưởng thép sau khi nghe ngóng, mới biết được A khắc liệt liệt thỉnh giả, suốt đêm ngồi xe lửa thượng biên cương. Đương nhiên, Tống Đông Hải lại hỏi một chút các chiến hữu, cùng với chính mình nhận thức các bằng hữu. Tóm lại, bọn họ nói gì đều có, nhưng là nam các đồng chí sao? Nhất cảm thấy hứng thú, chính là bốn cái lao bà sự tình. Có người trấn an Tống Đông Hải, nói bốn cái lao bà dưỡng lên cũng không lao lực nhi, bởi vì các nàng đều sẽ mang rất nhiều của hồi môn tới, hoàn toàn không cần hắn nuôi sống, chính là hắn đến bảo vệ tốt thận, khả năng neo đến hao chút kính nhi. Còn có người vô cùng xác thực nói xúc ruột là thật sự, rót thượng một hồi, ba ngày khởi không tới giường Áp lực thật lớn Tống Đông Hải đã đáp ứng rồi a khắc liệt liệt muốn kết hôn nhưng là không nghĩ cưới bốn cái lao bà, cũng không nghĩ bị xúc ruột, đột nhiên nhớ tới Lý Thừa Trạch cũng là số ít, chẳng qua cùng A khắc liệt liệt dân tộc bất đồng, hắn hẳn là đối này càng hiểu biết. Vì thế liền cấp Tống Đông Hải treo cái điện thoại, muốn hỏi một chút này có phải hay không chuyện thật nhi. Đương nhiên, Lý Thừa Trạch như cũ phi thường nội đợi hai ngày, Tống Đông Hải mới chờ đến hắn đáp lời. Nói lên những cái đó quý củ, Lý Thừa Trạch ở trong điện thoại hơi trầm ngâm, nói Xúc ruột sẽ không, chỉ cần là đảng viên, tín ngưỡng chính là cộng sản chủ nghĩa mã liệt tư tưởng, nhưng là bốn cái lao bà cái này, có, hơn nữa phòng trừng đến lúc đó, sẽ là ngươi vợ cả, đem tiểu lão bà trực tiếp mang về nhà, có đôi khi ngươi khó lòng phòng bị, nàng liền đem người tắt ngươi trong ổ chan, treo điện thoại. Tống Đông Hải suy nghĩ một chút bốn cái lao bà sự tình, hoàn toàn liền đem A khắc liệt liệt cấp trục xuất trong ốc. Bên này tô hướng vãn cùng cốc đông mấy cái đều ở tò mò, Tống Đông Hải hôn nhân đại sự tiến hành đến nào một bước. Cấp bước không có biện pháp, Tống Đông Hải thực nghiêm túc nói, ta đã suy xét hảo, đời này liền cùng cộng sản chủ nghĩa làm bạn cả đời, lý tưởng chính là bạn lữ của ta, tổ quốc chính là ta đối tượng. Hảo đi, ngươi nếu có thể tìm đối tượng, kia cũng đến là có cô nương mắt bị mù mới đúng. Tô hướng vãn hạ kết luận, ngươi liền độc thân cả đời đi ngươi. À khác liệt liệt bởi vì phụ thân là con nhân, từ nhỏ liền ở trong thành đọc sách, cũng không biết các nàng giáo lý là cái gì, cũng không biết có phải hay không trượng phu của nàng kết hôn, cũng đến cưới bốn cái thế tử. Đương nhiên, cô nương này cùng lý thừa Trạch giống nhau, thuộc về đã sớm hán hóa kia loại người. Nhưng là, mẫu thân của nàng là cái đặc biệt truyền thống thủ cựu phái, nàng mơ hồ nhớ do ở chính mình khi còn nhỏ, nàng tiểu gì xác thật tới trong nhà trụ quá mấy ngày cuối cùng là cho nàng ba, ba đuổi đi. Khi đó, nàng đệ đệ liền từng mơ hồ cùng nàng để qua, nói tiểu gì cũng muốn gả cấp 33 nhưng ba, ba không muốn nói. Vì có thể xác định có hay không này đó giáo lý, cũng vì xác định Tống Đông Hải cưới nàng, có phải hay không phải cưới bốn cái lao bà, nàng lúc ấy mua vé xe lửa, ngồi xe lửa liền hồi biên cương. Thả không đề cập tới này đó. Lại nói trong nhà đầu, Tống Thanh Sơn hiển nhiên có cái gì đại sự tình, nhưng là, Chỉ cùng tô hướng vãn cùng tống đông hải thương lượng, là gạt hán. Cốc đông thân là trong nhà chuyện gì đều muốn biết, chuyện gì đều tưởng cắm một chân người kia, cẩn thận rún cùng hôn sự bang một chút liền tan không nói, ngay cả ba ba mụ mụ có việc đều gạt hán, hắn cảm thấy chính mình chưa từng có thất bại à. Đặc biệt là cái này nghỉ hè mắt thấy liền phải qua xong rồi, 28 hào khai giảng, hôm nay đã 20 hào, hán tác nghiệp còn không có viết xong đâu, mỗi lần tưởng nghe lén điểm gì, Mụ mụ một chi bút liền chụp lại đây, hàng Cốc Đông, ngươi này tác nghiệp muốn lại viết không xong, ngươi liền chờ khai giảng làm lão sư phạt về nuốt cờ đi. Cốc Đông vội vàng liền đem Bắc Cương sách lên tới, ta ở Mang Hải Tử nha, ta không có thời gian. Tô Hướng Vãn một phát giận, ngay cả tiểu Bắc Cương cũng ôm đi, chuyên môn giao cho Tống Tiểu cần, không chuẩn hắn lại nuốt chàm. Đương nhiên, Cốc Đông cũng không phải là ăn chay. Trong nhà còn có cái phá điện thoại Lặng lẽ hướng bên ngoài máy nội bộ tuyến thượng tam xuống, ba ba nói gì hắn đều có thể nghe rành mạch. Ba ba đang ở cho người ta gọi điện thoại, tựa hồ là ở liên hệ biên cương nào đó bộ đội, nghe kêu ý tứ, ba ba hẳn là tưởng thượng biên cương. "Ngươi hảo, ta muốn tìm một chút các ngươi võ trang bộ lanh kỳ đồng chí." Ba ba thanh âm nghe tới thực nhẹ nhàng, cũng thực hiền hòa. Nhưng đối phương thanh âm liền có điểm hai không chứ, "Ngươi ai a, làm gì?" "Ta Tống Thanh Sơn." Đưa Kim Sơn ngươi trả lại cho ta đưa bạc sơn đâu, có chuyện mau nói có dám mau phóng lao tử không có thời gian cùng ngươi ngườiơi maỷ ta là tổng quân khu Tống Thanh Sơn lên kỳ đồng chí các ngươi quân phân khu hiện tại đã đến liền tổng quân khu lãnh đạo nhóm đều không quen biết trình độ sao Tống Thanh Sơn nói bên kia đột nhiên liền không thanh âm ngay sau đó đối phương thái độ chính là 180 độ đại chuyển biến Tống Tống tổng tham mưuà có chuyện gì tìm ta Lênh kỳ tùy thời vì ngày hiếu lao. Bất quá thức mau, trong điện thoại liền không thanh âm. Cốc đông còn muốn nghe đâu, một cái phi hổ chảo đột nhiên nhét vào trước mặt hắn, tiểu tử, này chơi nghệ nhì, ngươi còn có thể hay không lại cho ta làm một cái. Cốc đông quay đầu nhìn lại, này không cái kia kim thạch, kim bá ba sao. Hắn xoát một chút liền đem chính mình cái kia phá điện thoại từ máy nội bộ tuyến thượng hay xuống. Không làm. Cốc đông nói. Kim Thạch mới từ bệnh viện ra tới, có điểm hoàn thần, đương nhiên, dưới ánh mặt trời nếp nhăn gắn đầy ở trên mặt, cười rộ lên nhưng thật ra thực hiện tử lôi kéo phi hổ trào tuyến, mặt trên hoạch đảo sâu nói nhiều chuyện, hắn nói, ngươi biết đến đi, ta đã từng có đứa con trai, đáng tiếc qua đời, đương nhiên, ta có thể so Tống Thanh Sơn cùng Hàn Minh có tiền nhiều, ngươi có thể hay không cùng ta nói nói, người ba vừa rồi cho ai gọi điện thoại, hai người nói lại là gì? Chỉ cần ngươi có thể nói, cho ta, ta nhận ngươi làm ta con nuôi, ngươi biết kêu ý nghĩa cái gì sao? Cái gì? Cốc đông vẻ mặt khờ giống, miệng trương lao đại, nước miếng rầm một chút liền rơi xuống. Này làn da bạch bạch, khuôn mặt viên hồ hồ thiếu niên gần nhất đang ở thoán cái đầu, đảo cũng không mập, cùng hắn ba dường như, vẻ mặt khờ giống. Nếu là ta đã chết, ta sở hữu tài sản đều sẽ về ngươi. Kim Thạch nói, cốc đông miệng trương lao đại. Vậy ngươi khẳng định rất có tiền, mới dám nói loại này mạnh miệng, không khoát lác, người bình thường ra của cải nhi nhưng không chịu nổi ta ăn, thấy bên kia cốc bắc ra sao, chính là cho ta ăn nghèo, hiện tại chúng ta lý thư ký thấy ta, đều trốn tránh ta. Ngươi muốn ăn cái gì, chỉ cần ngươi có thể nói ra tới, ta đều có thể thỏa mãn. Nhưng là, ngươi đến đem ngươi ba bà cùng người khác đánh điện thoại, thương lượng sự tình tất cả đều nói cho ta, được không? Kim Thạch đối với cái này vẻ mặt khờ giống, vừa thấy chính là cái ngốc hiệu bảo tiểu ra hỏa rất là chịu mến, loát một phen hắn dây thép nhi dường như tóc, tổng cảm giác hắn liền cùng chính mình nhi tử dường như, sờ lên như vậy gọi người ấm lòng. Cốc đông thật sâu gật đầu, hảo. Vậy ngươi trước cho ta mua 20 mươi cái bằng con đi. Nói, hắn nước miếng thử lưu một tiếng ta, liền lại chạy xuống tới. nay còn không dễ làm sao, 20 cái kem, chút lòng thành. Kim Thạch làm trương thắng vượng đem cốc đông đưa tới đặc khung cửa hàng, trực tiếp dọn một cái dương, làm cốc đông ôm cái dương ăn. Trong nhà đầu, Tô Hướng Văn đang ở cùng Tống Thanh Sơn hai thương lượng hắn ra cửa chuyện này đâu. Biên cương bên kia người có thể tin sao, muốn hay không đem ngựa một để mang lên a ta vừa rồi nghe người gọi điện thoại, nghe bên kia người tựa hồ không thế nào đáng tin cậy dường như. Tô Hướng Văn nói, Tống Thanh Sơn tại đây nhưng thật ra thực chắc chắn. Tìm người là nhiếp bác chiêu ngàn trọn và tuyển, cũng coi như là ta lão cấp dưới, chẳng qua nguyên lai like chưa thấy qua mặt mà thôi, người hẳn là không vấn đề lớn. Tóm lại, đây là một hồi không thể ngửa mặt nhìn trời ám sát hoạt động, muốn nắm nội quỷ, còn muốn nhương ngoại gian, càng muốn thay kim thạch báo thủ riêng, quan trọng là cùng quân khu một chút quan hệ đều không có, tất cả đều đến là Tống Thanh Sơn mang theo Tống Đông Hải hai người đi đơn độc hoàn thành. Chỉ cần để lộ ra một chút tin tức đi, Vậy thuộc về ngoại giao thai nạn, muốn lập tức dẫn phát chiến tranh. Đương nhiên, Tống Thanh Sơn không có khả năng không cẩn thận, mới vừa nghe ngoài cửa sổ có điểm thanh âm, lập tức liền đem cửa sổ cấp mở ra. Xách theo cốc đông Lô Thai, cho hắn trên mông hai bàn tay, Tống Thanh Sơn chất vấn hắn, vì cái gì lại muốn nghe lén ta gọi điện thoại. Quả nhiên, Ba Ba là nghe thấy hắn ở bên ngoài nghe lén, liền đem điện thoại cấp treo. Gương càng ra càng cay, cùng Ba, ba đấu trí đấu dũng. Cốc đông vĩnh viễn đều không phải đối thủ của hắn A. Nhưng là cốc đông cũng có đòn sát thủ A, ba ba, ngươi đoán xem ta hiện tại có mấy cái ba ba? Bốn cái. Cốc đông liếm lại kem, rong rạc, hai con mắt trận mắt cùng chung đồng dường như, có người tưởng cho ta đương bà nhưng ta không hiếm lạ, ta chỉ hiếm lạ ngươi, ngươi ra nhiệm vụ thời điểm mang theo ta, được không? Tưởng hàn cốc đông đời này, tuy rằng từ nhỏ bị buộc ở trong vê đúc cờ, uống chính là ngồi cầu thủy. Ăn sinh bột mì, nhưng người cũng coi như được với nhân sinh người thắng, ba cái ba ba, một cái so một cái càng ưu Lúc này Kim Thạch tưởng suối rục hắn, kia sao có thể, hắn đến đem Kim Thạch sở hữu ý đồ xấu toàn bán cho Tống Thanh Sơn cái này thân ba. Tống Thanh Sơn sớm biết rằng Kim Thạch tà tâm bất tử, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên suối dục đến con của hắn nơi này tới. Đương nhiên, bên kia phần tử hiếu chiến nhóm còn phải rửa Kim Thạch làm mồi rụ mới có thể ám sát thành công cho nên Tống Thanh Sơn nghe song cốc đông nói, chỉ có thể mặc kệ hắn một người ôm một cái dương băng côn đi liếm, sau đó, làm hắn làm hai mặt gián điệp. Bọn họ phụ tử đi biên cương tô hướng vãn kỳ thật là không muốn đi theo đi. Nghe nói Tống Tây lĩnh nhiệm vụ đặc biệt trọng, hơn nữa mỗi ngày màn trời chiếu đất, vẫn là ở trong tháp mục, nếu muốn về nhà, kia tương đương khó càng thêm khó, cho nên Tống Thanh Sơn ý tứ là hy vọng tô hướng vãn đi một chuyến, ít nhất làm hài tử thấy cha mẹ một mặt, Khi còn nhỏ hai khẩu tử mệt nhiều nhất chính là Tống Tây Lĩnh, hiện tại chờ hắn trưởng thành, lại là mấy huynh đệ bên trong duy nhất không có mặc quân trang, hai tử cô đơn có thể nghĩ. Xa ở sa mạng, ngẫu nhiên đã thông điện thoại, Tống Tây Lĩnh nửa mở ra vui lùa nói, chính mình cùng lang ở làm hàng xóm, có thể thấy được hắn công tác hoàn cảnh có bao nhiêu khổ. Bắc Cương làm sao bây giờ, còn ở bú sữa kỳ đâu, ta không nghĩ sớm như vậy cho hắn thai sữa. Tô Hướng Văn nói. Hắn sữa bột không phải ăn thực hảo. Hơn nữa ngươi nãi cũng mau rất hết đi. Tống Thanh Sơn lại cảm thấy không sao cả. Hai tử sữa bột ăn thực hảo A. Ra khỏi nhà một chuyến, liền ý nghĩa đến cấp hải tử đem nãi chặt đức. Bắc Cương còn như vậy tiểu, hiện tại liền cho hắn tai sữa. Tô hướng vãn sợ hải tử thể chất muốn theo không kịp. Nhưng là, Tống Tây Linh ra cửa lâu như vậy, chỉ có ở chấp hành nhiệm vụ trên đường mới có thể thấy nàng một mặt, cũng ở mắt trông mong chờ nàng đâu. Đóng lại, trước thử cấp Bắc Cương uy đốn sữa bột rồi nói sau. Với lúc lúc này, liên xô bên kia, triệu binh lại thông qua Kim Thạch nằm vùng truyền đến tin tức, nói bên kia ngói hì, cũng đang chuẩn bị đi tranh mát sở cơ ba, tự mình du thuyết bọn họ tối cao thông xoái, muốn khai chiến. Cho nên, lúc này đã phi đi không thể. Bắc Cương hiển nhiên cũng ý thức được ba ba mụ mụ muốn ra cửa, sáng sớm lên liền không rất cao hứng, Tống Thanh Sơn cấp uy Mai thời điểm cũng không chịu ăn. Ngược lại là một chân nâng lên tới, liền đem bình sữa cấp đá tới rồi trên mặt đất. Hiện tại đều là pha lê bình sữa, một cái vài đồng tiền đâu, lách cách một tiếng, này liền bay. Ngươi có biết hay không ngươi đây là ở lãng phí ngươi ba tiền? Xem nhi tử hai con mắt mình đi, đi nhìn chính mình, Tống Thanh Sơn nói. Bác Cương mới không cái loại này ý thức đâu, chân cao cao dơ lên, liền ở hắn ba cánh tay thượng thử lại đá một chút. Tống Bắc Cương. Cấp điểm mặt mũi được không? Người ba trước nay không mang mẹ người đi ra ngoài quá, nàng tâm dạ thật sự, còn tưởng hoàn du thế giới đâu, kia đến thật nhiều tiền, thừa dịp nhà nước có thể chi trả, ta trước đêm có thể đi địa phương đi rồi, về sau tự trả tiền du thời điểm là có thể thiếu tốn chút tiền. Tống Thanh Sơn nhìn tả hữu không ai, lặng lẽ, ở tiểu nhi từ trước mặt bại lộ chính mình chân thật ý tưởng. Bác Cương cũng mặc kệ cái này, một chân lại một chân, thấy gì đã gì. Hướng vãn đang ở trong phòng bếp cùng tống tiểu cần hai bánh nướng áp trào tử, cùng mỡ heo trứng gà bánh nướng, hàng bên trong hơn nữa băm năm nhân nhì, ngọt bên trong tắc thêm nho khô cùng đường đỏ, muốn ngồi xe lửa, loại này bánh bột ngô đường xa thượng cũng sẽ không hư, lại mua mấy bao phương diện liền, ở tô hướng vãn kinh nghiệm, nó chính là lữ hành chuẩn bị hàng cao cấp. Nhi tử không muốn ăn mãi, tống thanh sơn cấp cấp sức đầu mẹ chán, vậy phải làm sao bây giờ, liền từ sáng sớm bắt đầu. Ta huy hắn mãi hắn đều không ăn, ngươi phải đi, hắn lại khóc nháo lên, nhưng làm sao bây giờ? Tô hướng văn cầm lấy bình sữa, đó là tiểu bắc cương quả nhiên lập tức liền nguyện ý ăn mãi, chính mình đôi tay đơ bình sữa, ăn ngủ cùng ngủ. Bình là sữa bột, nhưng là mụ mụ uy hắn liền ăn, tống thanh sân Uy hắn không muốn ăn. Tô hướng văn cũng là cùng đại nhân giống nhau, cùng hắn nói điều kiện, ta đi biên cương xem một chuyến ngươi Tây lĩnh ca ca liền trở về, được không? Bác cương đầu đốn éo, xem như vậy, hiển nhiên không quá nguyện ý. Như vậy, chờ trở, trở về lúc sau, ta làm ngươi cốc đông ca ca cả ngày có ngươi ở bên ngoài chuyển động, không cho tiểu cần A-Z lại mà người, được không? Tô hướng vãn vì thế lại nói. Tiểu bác cương ủng ngục bình sữa, đương nhiên, mấy tháng hài tử, sao có thể nghe hiểu được người ta nói lời nói nha chẳng qua mụ mù ôm hắn cao hứng, nếp miệng, cười một chút, Tống Thanh Sơn liền cho rằng nhi tử là nguyện ý hay chỉ bàn tay một phách, được rồi, hắn cũng thông qua, chúng ta đi thôi. Đáng thương Tiểu Bắc Cương ăn xong rồi mãi, ở mụ mụ trong lòng ngực thơm ngào ngạt ngủ một đại giác, chờ lại tỉnh lại thời điểm, người đi ra không, trong nhà cũng chỉ thừa một cái bảo mâu A-Z tống Tiểu Cần. Tiểu ra hỏa trong lòng có thể không ủi khuất sao, đương nhiên ủi khuất, nhưng là, hắn cùng hài tử khác không giống nhau, thiên tính chính là cái loại này không hảo khóc hài tử, đương nhiên, ái mụ mụ, Chính là tống tiểu cần A-Z đối hắn cũng thực hảo, hôm nay cũng không làm vệ sinh, chuyên môn ôm hắn, liền đi ra cửa cùng khác mấy cái bà cố nội nói chuyện phiếm, phơi nắng. Tiểu 2 từ sau, ăn ngủ ngủ ăn, sữa bột so sữa mẹ càng đỉnh đói, tiểu ra hỏa ăn no rồi thương tâm trong chốc lát, rốt cuộc còn quá tiểu, cũng thương tâm không được bao lâu, thực mau liền ở thương tâm chung ngủ rồi. Lần này đi ra ngoài, Kim Thạch có thể nói là gấu trúc cấp bậc nhân vật, sợ hắn chạy cũng sợ hắn tùy thời muốn liên lạc nhãn tuyến trộm phong báo tin, cho nên, Tống Thanh Sơn cùng Tống Đông Hải hai phụ tử nhìn chầm chầm hắn đâu. Đến nôi cốc đông, làng có bốn cái 33 nhân sinh người thắng, Kim Thạch cho rằng này tiểu tử ngốc chỉ biết an, là chính mình đã thu mua nội gian, Tống Thanh Sơn đương nhiên cũng biết, hắn là chính mình nhất trung tâm ngốc nhi tử, tuyệt không sẽ phản bội chính mình, tóm lại, ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn, bởi vì cũng là ngầm hành động, Hơn nữa không thể lộ ra ngoài chính mình thân phận thật sự, ngay cả vé xe lửa đều không phải quân khu thống nhất mua sắm, mua chính là bình thường phiếu. Đi thời điểm, Tống Thanh Sơn còn tưởng rằng Biên Cương sẽ không, phiếu hảo mua đâu, kết quả Tống Đông Hải đi mua phiếu, dường nằm bán hết không nói, ngay cả ghế ngồi cứng, đều là thật vất vả mới cướp được mấy chương Có thể thấy được hiện tại Bắc Thượng đãi vàng người có bao nhiêu. Bất quá tô hướng vãn lâm xuất viện môn thời điểm. Liền cấp vương mãi nãi ngăn cản. Khẽ mị mị, vương mãi nãi là một cái bát quái người yêu thích, lập tức liền đem tống Đông Hải cùng A khắc liệt liệt sở dĩ vô tật mà chết, là bởi vì bị quách mai châm ngỏi sự tình, toàn hội báo tới rồi tô hướng vãn lô thai. Nay không vội mà ra cửa, đến đuổi xe lửa sao, tô hướng vãn tạm thời liền đem chuyện này cấp áp xuống, tính toán trở về lại thu thập quách mai. Vài người con bao lớn bao nhỏ, một đường ủng chen trúc chen vào trạm, Vừa thấy sân ga thượng đệ xe lửa người, tiếp theo một cái rầm rập vọng không đến biên. Tống Thanh Sơn, ngươi không phải tham miu trường sao? Các ngươi tần châu quân khu nghèo thành nơi này sao? Liền một chiếc giống dạng xe đều xứng không dậy nổi không nói, chẳng lẽ liền không cái quân nhân ưu tiên lên xe. Kim Thạch không hài lòng a, hắn chính là hưởng thụ quán. Tống Đông Hải đứng ở trong đám người, kia mới chân chính kêu một tòa Thanh Sơn, hơn nữa hải tử rất có lễ phép, Kim bá bá ngươi phải đi bất động. Ta có thể có ngươi. Kim Thạch chính mình còn chính trẻ tuổi, nào yêu cầu người bối a hơn nữa hiện tại miệng, so với lúc trước lưu tại giã con đầu, chỉ có thể lực không tư tưởng, đánh giặc thời điểm nhiều nhất cũng là có thể điền điển pháo thang, sung sung pháo hôi, ta muốn ngươi như vậy tiểu tử ngấp bối. Đông Hải cũng không nói chuyện, khiên hành lý đứng ở trong đám người, chỉ là câu môi cười. Hắn càng cười, Kim Thạch liền càng sinh khi a rốt cuộc một cái 20 mươi xuất đầu nam hải tử. Cùng con của hắn giống nhau đại, mắng không cãi lại, kia không gọi nốc kia kêu giáo dưỡng, hắn trong lòng ghen ghét ra. Mắt thấy đoàn tàu tiến trạng, cửa mở, kim thạch đem tây trang một bọc nói, chạy nhanh đi à, không còn sớm điểm lên xe, phòng trưng liền về điểm này ngạnh bản bản chỗ ngồi đều đến cho người ta cướp đi, nghèo run lục soát, giường nằm đều mua không nổi. Tô hướng vạn bốn dĩ liền bởi vì chính mình muốn cài sữa, trong lòng sinh khí đâu, đàng tiếc khí liền thoán đi lên, Đông Hải. Đem Kim Thạch hành lý ném, làm chính hắn cõng. Ta có nhi từ đâu, cốc đông, ngươi tới thay ta bối hành lý. Kim Thạch dơ dơ lên chính mình trong tay khai thác mỏ công ty thư giới thiệu, ta còn có thể dùng thư giới thiệu trực tiếp thế chính mình mua giường nằm. Muốn các ngươi không muốn, ta chính mình đi chính mình. Tông thanh sơ năn mặc kiện đặc biệt bình thường hắc giải phong trang. Đương nhiên, thân là đại quân khu tham lưu trưởng, hắn tuy rằng gặp người thiếu, nhưng hắn ảnh chụp ở toàn bộ Tây Bắc. Sở hữu quân nhân đều gặp qua, huống chi 79 năm hắn vẫn là mỗi ngày lên báo người, chỉ cần chú ý quá tự vệ phản kích chiến người, phần lớn đều nhận thức hắn. Cho nên hắn còn riêng đeo phúc mắt kính, đem chính mình trang điểm liền cùng cái phần tử trí thức dường như. Một fan chụp ở kim thạch trên vai, hắn một lời cũng không phát, chỉ tàn nhẫn chụp hai hạ, kim thạch liền túng. Cũng may cốc đông có ánh mắt, một fan liền đem kim thạch bao cấp nhắc tới tới. Nhưng là chính như kim thạch sở liệu Ghế ngồi cứng thùng xe chẳng những tễ, hơn nữa đại gia trải qua Thiên Sơn Vạn Thủy, rốt cuộc tệ đến chính mình trên chỗ ngồi khi, kia trên chỗ ngồi đã ngồi đầy người đâu. 6 người tòa mặt trên tệ tám thoạt nhìn cái đầu không cao, nhưng là quần áo còn tương đối ngăn nắp trung nhân nhân, này mấy cái nghe không tới khẩu âm, nói chính là thực tiêu chuẩn tiếng phổ thông, nhưng là xem kia quần áo cùng hành lý, hẳn là bác Thượng đãi vàng tần châu người địa phương. Đông Hải là công nhân, có giao dưỡng. Còn cung bá tỏa người hảo hảo nói chuyện đâu, đồng chí, này chỗ ngồi là chúng ta, có thể hay không thỉnh các ngươi nhường một chút. Này trong đó một cái cái mũi thượng trường một tử nam nhân một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng, như thế nào, trên chỗ ngồi viết tên của ngươi sao. Đông Hải vẫn là phi thường lễ phép, liền đem chính mình phiếu lấy ra tới, đồng chí ngài xem, ta nơi này có 6 chương phiếu, này sáu cái chỗ ngồi tất cả đều là chúng ta, không tin ngài xem. Này vài người thuộc về thượng biên cương đai vàng, đào phú lên cái loại này. Thấy người nhiều, hơn nữa trong tay có rất nhiều tiền, hơn nữa hiện tại thời cuộc tương đối loạn, trước phú lên này bọn người, tự mình cực nhanh bành trướng, nhưng là tư tưởng ý thức lại theo không kịp. Cho nên, Liên ở vào một loại nhà giàu mới nổi thức càn rỡ trạng thái. Tiểu tử nguyên lai tham gia quân ngũ đi, eo như vậy thẳng, nhìn tiên không, các người tham gia quân ngũ khẳng định chưa thấy qua nhiều như vậy tiền đi. Ngươi này nói, từ eo móc ra mấy chương đại đoàn kết tới ở trong tay ném, không phải một chương phiếu sao, ta liền ra gấp ba giá, ta cũng có thể mua ngươi. Như vậy, ta mua ngươi phiếu, ngươi này chỗ nhường cho ta, được chưa? Không được, ta ba ta mẹ muốn ngồi chỗ ngồi, ngươi muốn cảm thấy mệnh, nửa đường ta có thể cho ngươi ngồi trong chốc lát. Đông Hải cười nói, Tống Thanh Sơn là cái không thể gây chuyện, ôm cánh tay ở phía sau đứng xem đâu. Kim Thạch Nghiêng đầu nói Xã hội thay đổi tống thanh sơn, hiện tại xã hội chỉ xem tiền, ngươi nhi tử phải cho người nhục nhã, ngươi tin không? Nhưng kỳ thật, hắn trong lòng suy nghĩ, nếu là chính hắn nhi tử tồn tại, nếu có thể đối mặt một đám lưu manh cũng như vậy có lễ phép, nhưng lại không kêu ngạo không siềm định, lúc ấy có người một bắn chết hắn, hắn đều có thể chết cũng không tiếc. Đông Hải cùng nam nhân kia còn ở phân cao thấp nhi đâu? Không cần tiền phải không? Đúng rồi. Chúng ta nhân dân giải phóng quân không yêu tiền. Người này trong tay mấy trương đại đoàn kết, đều mau tắt đến tống Đông Hải trên mặt, kia như vậy, người cấp chúng ta sướng bài hát, chúng ta khiến cho châu ngồi, được không? Tống Thanh Sơn đều có chút nhìn không được, rốt cuộc phụ thân bênh vực người mình, ý bảo tô hướng vãn tiến lên, tốt nhất có thể đem này mấy cái ra hỏa cấp thoá mạ một đốn. Hắn sợ Đông Hải cấp trọc nóng nảy, muốn cùng này băng nhân đánh lên tới. Tô hướng vãn nhỏ giọng nói, Ngươi này nhi tử tuy rằng ngay thẳng, nhưng không nốc, người khác chỉ cần không phải khi dễ ta, ngươi liền có thể yên tâm, hán tuyệt không gây chuyện. Thật đúng là, Đông Hải cười, cư nhiên nói, còn không phải là ca hát sao, ta cho đại gia sướng một đầu. Tiểu tử còn có điểm thẹn thùng, méo nắm tay khụ khụ, rôi khai cánh tay, cao giọng liền sướng lên, năm sao hồng kỳ đón gió tung bay, thắng lợi tiếng ca cỡ nào văng rội, ca sướng chúng ta thân ái tổ quốc. Từ nay đi hướng phổn Vinh Phú Cường. Mấy cái nhà giàu mới nổi trận mắt há hốc mồm, trong đó một cái nói, này tuyệt đối là cái tham gia quân ngũ ai, hắn sướng ta đều có chút đỏ mắt. Lướt qua núi cao, lướt qua bình nguyên, vượt qua lao nhanh hoàng hà trường giang, rộng lớn Mỹ lệ thổ địa, là chúng ta thân ái quê nhà, anh hùng nhân dân đứng lên, chúng ta đoàn kết hưu ái kiên cường như cương. Tiểu hỏa tiếng nói trầm thấp hữu lực, hơn nữa không tiêu ngạo không lịnh, biên sướng, còn biên cho chính mình gõ nhịp. Hai tử ăn mặc cùng hắn ba giống nhau bạch áo sơ mi, tay áo nửa văn lên, có điểm ngượng ngùng, còn có điểm buồn cười, nhưng là, hắn khuôn mặt thượng tràn đầy nhiệt tình, liền kia hai con mắt thần thái, cũng là tô hướng vãn cùng Tống Thanh Sơn chưa từng có gặp qua. Cái này cả nhà nhất nội liễm, nhất ngay thẳng chất phát hài tử, không trách Tống Thanh Sơn yêu nhất hắn. Hắn xác thật là nhất giống phụ thân hắn một cái, giống phụ thân hắn một cái dày rộng, Cũng giống phụ thân hắn giống nhau, đã xử có trí tuệ, cũng tổng dấu ở hắn nhìn như trung hậu bề ngoài dưới. kia mấy cái nhà giàu mới nổi nghe chảy rong nước miếng, còn không có tới kịp nói gì đâu. Cách vách một cái đầu tóc hoa râm, mang phúc mắt kính lao thái thái đứng lên, cùng Tống Đông Hải thanh âm liền xứng khai. Chúng ta chiến thắng nhiều ít cực khổ, mới được đến hôm nay hòa bình giải phóng. Chúng ta ái hòa bình, chúng ta ái quê nhà, ai dám xâm phạm chúng ta đã kêu hắn diệt vong. trong lúc nhất thời Bị lao thái thái ủng hộ, toàn bộ trong xe người đều đi theo phụ xứng lên, thậm chí có người đi theo đông hải tiếng ca liền đánh lên nhịp, chân đạp, tay vỗ, chỉnh tiết trong xe mọi người đều xứng lên. Cốc đông đặc biệt mẹ cao, đột nhiên nhớ tới chính mình trong bao còn có một mặt chân quý tiểu hồng kỳ, vội vàng lấy ra tới, liền ở đông hải trước mặt vũ tới vũ đi. khinh thường nhân dân giải phóng quân sao, các ngươi hôm nay chính là bọn họ đánh tới, muốn không bọn họ, Từ đâu ra các ngươi có thể ngồi ở nơi này gặm thiêu gà cắn hạt dưa? Chúng ta cũng chưa nói nhân dân giải phóng quân không hào à, nhưng bọn hắn không phải hẳn là phát huy truyền thống, đem châu ngồi nhường cho chúng ta sao? Này bang nhân còn rất có lý đâu. Á phi, bọn họ thời gian chiến tranh thượng chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái, thời kỳ hòa bình bảo vệ nhân dân, nhưng bảo vệ chính là tôn kỷ thủ pháp bình thường dân chúng, cũng không phải là các ngươi loại này đầu cơ trục lợi. Kiếm hai tiền liền cảm thấy chính mình ghê gớm nhà giàu mới nổi. Lao thái thái thanh âm nhưng không thấp. Đúng vậy, các ngươi cấp quốc gia nộp thuế sao? Các ngươi cấp giải phóng quân quá một cái mễ một viên lương thực sao? Có xấu hổ hay không? Có khác cái nữ nhân ở trong góc tiêm thanh tiếng măng nói. Lao thái thái một tay vướt cốc đông đầu, một tay chỉ vào này giúp nhà giàu mới nổi cái mũi nói. Đừng tưởng rằng các ngươi có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm, tiền kia chơi nghệ nhi tựa như thủy. Hôm nay chạy tới nhà ngươi, ngày mai chạy tới nhà hắn, giáo dưỡng, truyền thừa, có thể bồi dưỡng ra như vậy hai cái có lễ phép đại tiểu hỏa tử tới, kia mới kêu của cả nhi, các ngươi hiểu hay không? Nói xong, nàng còn phải hỏi nhiều trong xe mọi người một câu, đại gia nói ta nói đúng không? Không ai nói chuyện, nhưng là mãn thùng xe mọi người, chân đạp thùng xe, tất cả đều là bạch bạch mà vang. Mấy cái nhà giàu mới nổi ngước nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Nhắc tới tay mải, lấy tay áo đem trên bàn khái hạt dưa ra nhi một đâu, nhanh như chớp nhi liền chạy. Tô Hướng vãn trở Tống Thanh Sơn đem ghế rửa lau khô, lúc này mới ngồi xuống, bưng lên Đông Hải truyền đạt ly nước, thổi lá trà bọt liền uống lên nước miếng. Con dung nói sao, Mãn Thủng xe người nghe Đông Hải cùng cốc đông một ngụm một cái mẹ, đều biết đây là con trai của nàng, trong mắt kia hâm mộ à, đều sắp trang không được, chảy ra. Thật đúng là, kiếm tiền không bằng dưỡng nhi tử. Người khác cho rằng nàng có như vậy hai nhi tử liền ghê gớm, ai biết như vậy nhi tử, nàng có 5 cái đâu. A kéo sơn khẩu phòng, so hổn quả tư còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tống Tây Linh đang ở nghe lén một trận vô tuyến điện phát tin cơ, bên kia, điện thoại áp chính là loa. Lại cho ta nghe một lần. Đối phương hẳn là rất bận, nhưng là thanh âm bình tĩnh, kiên nhẫn nói, cái này vô tuyến điện quá táo tạp, người đến trước cho nó hàng táo, hiện tại nghe ta. Vạn bên phải số cái thứ hai, màu đỏ cái nút, đối, sau đó lại ấn bên phải số thứ 5 cái ả mò nút. tổng Tây Linh Chiếu Đạo Sư Nhếp Bác Chiêu Chỉ Thị, ở hắn máy thu thanh vô tuyến điện thượng không ngừng điều chỉnh thử, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tín hiệu rõ ràng rất nhiều, tích tích tích thanh em vô cùng rõ ràng, thực mau, hắn liền phải đến hắn muốn tư liệu. Đương nhiên, thực mau mật mã liền phá giải dịch tới. Ngói hy chuẩn bị ngày mai buổi tối liền sấn trên phi cơ mát sờ cơ ba, du thuyết nguyên thủ, ám sát chủ trương hòa bình qua ngươi ba kiểu phu, sau đó hai nước khai chiến. Tin tức này, làm trong điện thoại nhếp bác chiêu đều trầm mặc. Thật lâu sau, hắn mới nói, ta chỉ có thể làm lãnh kỳ nghị cách đem người đuổi tới A Lạc Khắc Lặc nhưng là dư lại nhiệm vụ vẫn là đến ngươi ba bà tới tự mình hoàn thành. Tống Tây Linh nói thanh tốt, cùng đạo sư lại hàn huyên vài câu. Liền đem điện thoại cấp treo Từ đạo sư cấp, mặt trên màn trang nghe trộm thiết bị Có thể nói là một trận chiến xa trên xe xuống dưới Vừa lúc một đám tham gia quần ngũ từ trước mặt đi qua Tống Tây Lĩnh ăn mặc hắn mặc cho lại như thế nào tẩy đều tẩy không sạch sẽ màu làm chế phục Ôm cánh tay nhìn thật lâu Muốn nói Tống Tây Lĩnh hiện tại nhất hâm mộ Chính là này thân lục quân trang Chỉ tiếc hắn là xuyên không đến Hơn nữa, thượng một hồi mụ mụ sinh đệ đệ Hắn cũng không phải không muốn trở về, mà là hắn bận quá, không có biện pháp từ trong tháp mộc ra tới. Hơn nữa trước hai ngày thừa trạch lại nói cho hắn một tin tức, nói chính mình đang ở Thế học viện quân sự cạnh tranh duyệt, binh tư cách rất có thể từ giờ trở đi, hắn phải vì duyệt binh thời điểm, học viện quân sự phương trận mà nỗ lực. Khác huynh đệ đều như vậy ưu tú, chính mình mặt sáng mày cho, lại tưởng tượng, mụ mụ ngàn rằm xa xôi tới xem chính mình, tấm tây linh lại kích động, lại khổ sở. Tựa như khi còn nhỏ mụ mụ ngẫu nhiên ra cửa, chính mình mắt trông mong chờ nàng thời điểm giống nhau, nhìn đường dây cuối phương hướng, phá lệ thấp thỏm liền chờ đâu. Đương nhiên, nhìn đến đoàn tàu tiến trạng, hắn còn đang suy nghĩ, mụ mụ sấn có thể hay không là này chiếc xe a Lại hoặc là, nàng tới phía trước cũng chưa gọi điện thoại, có thể hay không vì đệ đệ liền không tới nha Nhưng là, thật giống như từ 6 tuổi năm ấy, nàng đem chính mình treo cổ ở trên xà nhà ngày đó bắt đầu. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực đương cái ngoan bảo bảo giống nhau, mụ mụ cũng vẫn luôn ở nỗ lực đương cái hảo mụ mụ, trước nay không làm hắn thất vọng quá. Đi trước mát sở cơ va 9795 chậm rãi tiến trạm thời điểm, tống tây lĩnh đột nhiên liền bắt đầu sốt ruột. Một phương diện, hắn sợ mụ mụ không có tới, về phương diện khác, hắn lại sợ nàng tới, nhưng là như vậy nhiều cửa xe, nàng sẽ từ cái nào cửa trước ra tới đâu. Vì thế tống tây lĩnh biến biết đã từng cái kia bất lực, Yếu đuối, nhát gan, chỉ cần mụ mụ ở, liền phải chống một hơi trình cường, làm nàng cảm thấy chính mình vô cùng cường đại, nhưng là nội tâm lại cực độ mờ mịt, nhỏ yếu hài tử. hắn tưởng đi phía trước chạy, đến cái thứ nhất cửa xe chô đó đi, chính là lại sợ mụ mụ sẽ từ phía sau cửa xe ra tới, vì thế cất bước, lại tưởng sau này chạy, hàng năm ở sa mạc dãi nắng dầm mưa, vốn dĩ liền gầy tống tây lĩnh, hiện tại hơn nữa dâu kéo cha, to rộng đồ lao động cấp gió thổi. Xếp hàng muốn kể trên xe người đều là sắp sửa xuất ngoại đái vắng khách, sôi nổi nhìn cái này thon gầy, kích động trẻ chung người. Hắn muốn khóc, nhưng hắn lại sợ phải cho cha mẹ mất mặt, vì thế liền cùng khi còn nhỏ, tống lao thái xuất đội sát tới cửa thời điểm giống nhau, hắn đại nào trống giống, cũng chỉ ở đằng kia mở mịt đứng, mặc cho người khác xé, đưa ánh, hắn động đều sẽ không động. Đương nhiên, nếu là hắn ái mụ mụ nàng là trước nay đều sẽ không cô phụ hải tử. Đoàn tàu đình ổn, nhưng là còn không có mở cửa, trong xe, tống tây Linh trước hết nhìn đến chính là tô hướng vãn, nàng là thật sự ở chạy, vốn là ở đi phía trước chạy, muốn lại chạy quá một cái môn, nàng ra tới liền sẽ ở hắn trước mặt. Chính là đoàn tàu đình ổn lúc sau, theo thường lệ còn muốn lui một đoàn nhi, vì thế nàng ở trong xe, không màng chen chúc lại trở về chiết, cái này chạm khẩu ra chạm người cũng không nhiều, sắt lá trên cửa cũng liền như vậy vài người. Chính là nàng còn thế nào cũng phải muốn đi phía trước tế, muốn đứng ở cái thứ nhất. Phòng trưng phía trước người có chút bất mãn, cũng có chút kinh ngạc cho nàng nhường lộ đâu Tống tây lĩnh như cũ chạm thẳng tắp, hắn vừa động cũng không dám động, thậm chí liền hô cũng không dám hô hấp. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng hắn cảm thấy chính mình động một chút, đồng bột nước mắt liền sẽ mánh liệt mà ra. Chỉ nghe lách cách một thanh em văng lên, tô hướng vãn đã lao xuống chạm, đem hắn cấp ôm trong lòng lực. Ta thiết lạc, ngươi sao biến thành cái dạng này lạc. Tô hướng vãn bẻ nhi từ mặt, ngay cả bọn họ từ trước tuyến trở về thời điểm, nàng cũng chưa đã khóc. Cũng không biết vì cái gì, xem tống tây Linh như vậy gầy, như vậy hắc, an mặc không hợp thể đại đồ lao động cô Linh Linh một người đứng ở sân ga thượng thời điểm, nàng liền ngăn chặn không được chính mình đến đỏ vành mắt. Tống tây Linh thâm khẩu khí, vỗ ngực nói, mụ mụ ta tống tây lĩnh mỗi ngày có thể ăn tám đại đùi gà, thật sự. Ta cũng không gầy, một thân tất cả đều là cơ bắp. Giọng vẫn là như vậy đại, thanh âm vẫn là như vậy tiềm, tiểu ngực đỉnh vẫn là như vậy cao. Một phen đem tô hướng vạn ôm vào trong ngực, đứa nhỏ này còn nói, ta ngày hôm qua liền đến lạc, đều đã khảo sát hảo, hôm nay ngươi muốn ăn gì, tưởng mua gì đều tùy ngươi, chỉ có ngươi không thể tưởng được, liền không có ta tống tây lĩnh đạo không dậy nổi tiền, mua không được, thật sự mụ mụ, ta hiện tại có thật nhiều tiền. So ngươi tưởng tượng đều nhiều Nhưng không sao Ở tại sa mạc thăm dò mỏ dầu Dùng nhân viên tạp vụ nhóm nói nói Bọn họ chính là muốn ăn cái gà mái trứng đều ăn không được Liền đẻ trứng gà đều là công đâu Hướng nào tiêu tiền đi Lúc này Kim Thạch liền lại bắt đầu hắn kiên trì không dứt độc miệng miệng Một cái đủ nốc Một cái đủ gầy Tống thanh sơn Ngươi này hai nhi tử nhưng thật ra có thể đi nói tướng thanh Đông Hải là từ nhỏ không thiếu ái hai tử cũng là khỏe mạnh trưởng thành hài tử, cho nên ngươi như thế nào mang hắn, nhục hắn, hắn như thanh sơn, ta tự ngôi nhiên bất động. Nhưng Tây Linh không phải, hắn là từ nhỏ liền thiếu ái, liền tự ti, liền mẫn cảm hài tử, ngươi một chế nhạo hắn, hoặc là giận dối, hoặc là hắn liền phải tới cấp ngươi cái đại. Cho nên, Tống Tây Linh tuy rằng còn đang cười, nhưng là sắc mặt xoát một chút liền trắng, phải biết rằng, hắn cũng vẫn luôn ở nô lực ăn, nhưng là... Sao lại công tác hoàn cảnh quá gian khổ, chính là ăn không ngập à? Kim Thạch, như vậy tổn hại người hài tử, trong lòng thoải mái sao? Tô hướng vãn xoay người, vẻ mặt lao nương không dễ trọc. Kim Thạch quán quán đôi tay, chê ta không tốt, các ngươi có thể đuổi đi ta nha ta hiện tại liền đi, đầu đều không trở về. Đương nhiên, hắn sẽ không đi, hắn tuyệt không sẽ phản quốc, trốn chạy, nhưng là, chỉ cần Tống Thanh Sơn chịu thả hắn. Không rồi rắm với ám sát gián điệp triệu binh, không rồi dám với ám sát ngói hy, hắn liền có biện pháp kêu hai nước khai chiến, hắn làm theo có thể nghĩ cách san bằng tô cộng chỉ cần ở biên cương du thuyết mấy cái phần tử hiếu chiến là được. Chọc ngươi vết xẻo, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ, chúng ta đều sẽ không. Tô hướng vạn vỗ tây lĩnh ngực nói ta nhi tử, dâu mỏ tinh luyện phương diện chuyên gia, ngươi cho rằng ngươi cùng kia giúp gián điệp lui tới điện báo là ai phá hoạch, chính là hắn. Kêu lại có thể thế nào, ngươi này nhi tử liền một câu mắng chửi người nói đều nghe không được, vừa thấy chính là cái lòng dạ hẹp hòi, ngai tí tất so chủ, như vậy hài tử, ta nói cho ngươi tiểu tô đồng chí, ngươi làm hắn ngốc tại hoang mạc còn hảo, muốn cho hắn ra tới, đời này đều đừng tưởng lăn lộn ra tên tuổi tới. Ngay cả cốc đông đều khí đem chính mình tiểu nắm tay nhéo lên tới, càng đừng đề tống tay lĩnh, một phen hái được ngũ, mắt thấy, phải cấp kim thạch sử nhất chiêu hắn thiết đầu công. Bất qua đúng lúc này, tô hướng văn nói, cốc đồng, ngươi cấp chúng ta xương cái lấp lánh hồng tinh tới nghe, ta hiện tại liền muốn nghe cái kia. Lấp lánh hồng tinh, cốc đồng yêu nhất xứng lạc, hơn nữa, hắn một phen liền đem chính mình chân quý tiểu hồng kỳ từ ba lô lấy ra tới, hồng tinh lấp lánh, tỏa ánh sáng màu. Kim Thạch lập tức rơ lên tay nói, được rồi tiểu tô đồng chí, ta hướng ngươi nhi tử xin lỗi, này tổng nên thành đi, cầu xin ngươi, đừng làm hại tử sướng Tống Thanh Sơn cũng nói, cốc đông, đổi cá biệt ca nhi sướng, đừng sướng cái này. Mấy cái đại tiểu hỏa tử vây quanh mẹ nó, tất cả đều là vẻ mặt tò mò, mụn mụn, vì sao không thể sướng cái này. Chiều trống không, hồi khách sạn trên đường, tô hướng vãn liền đem kim thạch bi thảm lịch sử, cùng với con của hắn chuyện xưa, nhỏ rộng ở phía sau giảng cho mấy cái hải tử nghe. Lấp lánh hồng tinh, này bài hát ở người khác nghe tới không có gì. Nhưng là đối với Kim Thạch tới nói, hắn vừa nghe phải nhớ tới con của hắn tới, chọc người khuyết điểm, người khác chọc tô hướng đoán một thước, nàng có thể chọc người khác một thước. Đương nhiên, này không phải nói nàng bất kính hài tử, mà là giống lưu tại giã, Kim Thạch như vậy miệng thiếu người, ngươi thế nào cũng phải hạ tàn nhận chiêu chế hắn không thể. Tống Tây lĩnh mở ra xe, nghe nói là hắn đạo sư bác chiêu chiến xa, đã từng chính là dựa nó, từ hi phi cơ cấp đạo dừng ở ôn đều ngươi hắn. Công đông cùng Tống Đông Hải còn tưởng rằng như vậy như trên xa, kia nhất định trưởng 8 chỉ móng nuốt đâu, lại không nghĩ rằng, trên xe liền chỗ ngồi đến không có, chỉ ném mấy cái ghế gấp tử, mà đi khách sạn lộ còn trường, ở trên xe ngồi sổm ghế gấp tử nhưng không dễ chịu, chờ xuống xe thời điểm, Tô Hướng Vãn liền eo đều thẳng không đứng dậy. Cơm chiều là biên cương nổi danh nướng bánh bao. Hơn nữa a kéo sơn khẩu trên bờ khách sạn, kia kêu, kêu một cái hào phóng, vây quanh đại bếp lò, Bánh bao đều là chính mình hướng bếp lò rán, nướng hảo chính mình chảo ra tới ăn phải. Cơm chiều chẳng những con nướng bánh bao, còn có sữa chua ngật đắp đầu Cốc đông hảo ăn uống, chính là cả nhà hảo ăn uống, bánh bao ăn ngon, bên trong tràn đầy thịt, mụ mụ mau ăn. Ngãi ngật đắp ăn ngon, lại toan lại hương, mụ mụ, ta muốn hương đã chết, ta bụng không đủ trăng lạc. Cốc đông tay nằm tay mười, ăn kêu kêu một cái vui vẻ vô cùng. Tống Thanh Sơn đang ở cùng Kim Thạch nghiên cứu muốn chia đang ở Liên Xô, Triệu Binh vô tuyến điện mã. Muốn từ Triệu Binh nơi này bộ ra ngói hy muốn sấn tòa đích xác thiết chuyến bay, sau đó từ Lanh Kỳ ra mặt, ngăn cản phi cơ, làm phi cơ liên chế, tiện đà, đem ngói hy bước đến A Lạc Khắc Lạc. Mà ở A Lạc Khắc Lạc, Tống Thanh Sơn bọn họ phải cùng ngói hy cùng Triệu Binh cùng sấn một chiếc xe lửa, đem kia hai tích cực hiếu chiến vương bắt đảng cấp giải quyết rớt. Triệu Binh tên kia. Nhớ trước đây là cho Tống Thanh Sơn cùng lưu tại giã ném ở Liên Xô, hiện tại nhưng thật ra thành ăn cây táo, rào cây xung hắn gian, loại này hắn gian, lúc trước là không cơ hội xử lý hắn, hiện tại có cơ hội, Tống Thanh Sơn sao có thể không đem hắn diệt trừ cho sảng khoái. Tô hướng vang ăn không hết loại này, không có mang bất luận cái gì điều hòa thịt, nếm một ngụm ngãi ngợt đáp, là ăn rất ngon, nhưng là kêu cổ hướng núi dương tao mùi vị nàng cũng chịu không nổi. Đông Hải cùng Tây Lĩnh, cốc đông mấy cái, đúng là đại tiểu hòa tử, ăn uống tốt cùng ngư dường như, cho bọn hắn cái gì bọn họ đều có thể nuốt vào, còn thế nào cũng phải cấp tô hướng vãn một đống bánh bao, mụ mụ, mau ăn nha, như vậy hương bánh bao, người sao không ăn. Tây Linh tự mình nướng bánh bao, mắt trông mong nhìn tô hướng văn đầu, mụ mụ nhanh ăn đi, đây chính là ta tự mình nướng a Nhi tử như vậy tưởng nàng, vì thấy nàng, chuyên môn tìm khách sạn, Tự mình chọn dương nướng ra tới bánh bao, không ăn nói, cũng sợ đi, sợ hai tử thương tâm, ăn đi, tô hướng vãn là thật ăn không vô đi. Lúc này, là có thể hiện ra Tống Thanh Sơn hảo tới. Hắn vẫn luôn ở cùng Kim Thạch 2 nói chuyện hiếm, bớt thời giờ cư nhiên còn cho nàng nướng mấy cái bắp ra tới. Đem bắp đưa qua, Tống Thanh Sơn nói, các ngươi mấy cái, ăn no liền đi ra ngoài chơi, đừng ở chỗ này nháo mẹ ngươi. Tống Tây Linh còn có thứ tốt phải cho Đông Hải cùng Cốc Đông xem, đem này hai mang đi. Tống Thanh Sơn đem kia đôi nướng bánh bao toàn đưa cho khắc khách nhân, chuyện này mới tính xong rồi. Cốc Đông đi theo hai ca ca, thừa dịp chiếc lật đi lật lại xe chạy ở trên sa mạc, kia thật kêu mở rộng tầm mắt, Tây Linh ca ca, ta thật sự có thể nổ súng sao, ta nổ súng không trái pháp luật sao. Đây là thổ, thương, chúng ta giàu mỏ căn cứ người ở Biên Cương là có cầm súng quyền. Ta nói ngươi có thể nổ súng liền có thể khai. Tống Tây Lĩnh nói. Cốc Đông còn không biết hắn lý thừa trạch ca ca 12 tuổi thời điểm là có thể nổ súng đánh vịt. Đây là đầu một hồi nổ súng, lại khẩn trương, lại hưng phấn, nhìn mãn sa mạc than chạy con thỏ. Một thương đánh ra đi, thổ, thương lực phản chấn đem tiểu tử bả vai cấp đánh lao đau Con thỏ không đánh, nhưng là tiểu tử hương phấn A. Hơn nữa, Tống Đông Hải cùng Tống Tây Lĩnh hai thương pháp kêu kêu một cái chuẩn thi đấu dường như, chỉ chốc lát sau liền săn hảo con thỏ. Tống Tây Linh còn chuyên môn làm điều dây thường, làm cốc đông thế hắn đem con thỏ toàn góng. Cốc đông kiên thương, mãn sơn khắp nơi nhặt con thỏ, chỉ có thể nói, lần này biên cương thật sự không đến không a Ai, ca, thấy cái kia ở chạy con thỏ sao, hai ta nhiều lần, xem ai có thể đánh trúng tuyển. Tống Tây Linh tự nghĩ hiện tại thương pháp không tồi, chỉ vào một con bị đánh sợ ở cánh đồng bắc ngát thượng khắp nơi buôn đảo con thỏ nói. Tống Đông Hải có thể so sánh đệ đệ kém sao, đương nhiên không có khả năng sao, mắt thấy con thỏ ở chạy, khai thường, xa đạn ở trên sa mạc vầy ra, con thỏ chạy xa hơn. Tây lĩnh ngay sau đó một thường, đương nhiên cũng không đánh trúng, con thỏ bị kinh, hướng tới một bên lùn bùi cỏ tật mang chạy như bay qua đi. Liên ở hai huynh đệ lại dơ súng lên, chuẩn bị đồng thời xạ kích thời điểm. Chỉ thấy cách đó không xa xử tới một chiếc mới tinh xe dịp, từ trên ghế điều khiển toát ra một cây thương tới, xe ở chạy, người trong xe một tay đỡ tay lái, một tay nhắm chuẩn, chỉ nghe phịch một tiếng, con thỏ hét lên rồi ngã gục, nào vào sa mạc Lái xe, còn có thể săn con thỏ, hơn nữa là chạy vội chúng con thỏ, này đến rất cao siêu thương pháp A. Ở mấy huynh đệ trận mắt há hốc mồm, hai mắt sùng bái trong ánh mắt, từ trên xe tùy tiện đi xuống một người tới. Người này là cùng Tống Thanh Sơn giống nhau bản thức, mặt lớn lên phi thường hùng, liền cùng nhật bản điện ảnh đuổi bắt đô khâu dường như. Hắn từ trong túi rút ra một bao trung hoa yến tới, cấp Đông Hải làm một chi, lại cấp Tây Lĩnh làm một chi, thấy cốc Đông đại dương miệng, trực tiếp hướng hắn trong miệng thả một chi, Ô Mã Y khu vực khai thác mỏ võ trang bộ lệnh kỳ tiến đến đưa tin, chúng ta Tống tổng tham như đâu? Quốc cho rằng, hắn kia mấy cái đuổi không đi cha liền tính soái khí. Không nghĩ tới ở Biên Cương, còn có thể đụng tới như vậy xoáy khí, huy vũ tiêu sái một nam nhân, nếu không phải cha thật sự quá nhiều, đều hận không thể quỳ xuống kêu ba ba. Ô má y thì khu vực khai thác mỏ lanh kỳ, phụ trách ở qua biên giới lúc sau, hoàn thành đệ nhất trọng nhiệm vụ người, cứ như vậy tới. Vốn dĩ, Tống Đông Hải đối với Biên Cương muốn phối hợp bọn họ người, còn cầm rất nhiều hoài nghi đâu. Lanh kỳ đồng chí này một thương lộ làm tống Đông Hải huynh đệ mấy cái cam bái hạ phòng đồng thời, đối với hoàn thành nhiệm vụ, lại ra tăng rồi vô cùng tin tưởng. Bên ngoài một đêm vừa múa vừa hát, không phải ở biên cương sinh trưởng ở địa phương người, không ai có thể lý giải loại này nhiệt tình. Ba ngày muốn làm như vậy nhiều việc, nơi này người tựa hồ không buồn ngủ dường như, không quen biết người cũng ở một khối ca hát uống rượu, thẳng nháo đến rạng sáng 2 điểm mới ngủ. Đương nhiên, đại sáng sớm, mắt thấy 8 giờ. Lúc này Tần Châu người đều đi làm, nơi này người còn một cái cũng chưa lên đâu. Tống Thanh Sơn bên kia đội ngũ tổ hảo, hôm nay đến sấn đệ nhất tranh xe lửa xuất khẩu ngạ, đến liên xô đi. Hán bình thường sống cùng cái đồng hồ báo thức dường như, sáng sớm 6 giờ rưỡi liền sẽ xoay người lên người, lúc này cư nhiên cũng còn nằm đâu. Khởi a người như thế nào không dậy nổi giường Tô hướng vãn đẩy Tống Thanh Sơn một phen. Người nói chúng ta Bắc Cương hiện tại ở làm gì? Tông Thanh Sơn kéo ra bức màn, lại nằm trên giường, hứng thú bừng bừng nói. Tô hướng văn nói, một thí đại điểm nhi hài tử, trừ bỏ ngủ chính là ăn, ăn xong chính là ngủ, còn có thể làm gì? Tống Thanh Sơn hồi ước một chút tiểu nhi tử bộ ráng, thở dài nói, Tây Linh không tham gia quân ngũ, đây là ta suốt đời tiên nuối Đương nhiên, xem hài tử cũng thật đáng tiếc, bất quá hắn ở dầu mỏ thượng cũng coi như là đền đáp quốc gia. Cốc đông khẳng định sẽ tham gia quân ngũ, Bắc Cương muốn trưởng thành, cũng phải nhường hắn tham gia quân ngũ. Một đám gia xã hội, đều cùng đầu đất tử dường như, tham gia quân ngũ có như vậy hảo sao? Tô Hướng Văn nói, ta đảo hy vọng có thể bồi dưỡng ra cái đại phú hào, hoặc là đại minh tinh, có thể kêu ta nằm liền có tiền hoa cái loại này, kêu mới kêu thân nhi tử. Tống Thanh Sơn cười nghĩ nghĩ, nói, chúng ta quốc gia dân cư vẫn luôn ở tăng trưởng. Xã hội cũng đang không ngừng phát đạt, ta muốn đoán không sai, tương lai mọi người liền sẽ không giống hiện tại giống nhau liệu mạng sinh hài tử, phòng chừng một nhà liền một cái hài tử, đến lúc đó, phòng chừng ai đều không muốn hài tử đi toàn quân, ngược lại, đứng đầu ngành sản xuất sẽ là thương nghiệp, diễn nghệ nghiệp, cùng với điện tử sản nghiệp, ta nói không sai đi. Người này vẫn luôn là cái binh quê mùa à, nào hiểu được cái gì thị trường kinh tế. Hơn nữa tô hướng vãn cũng không như thế nào cùng hắn giảng quá kinh tế phát triển, thực giật mình hắn cư nhiên có thể đoán được cái này. Người làm sao mà biết được. Sắc thật chờ đến tương lai, chỉ có con nhà nghèo mới có thể đi toàn quân, giống nhau hải tử là sẽ không toàn quân. Thời cũ văn học, tô hướng văn nói, Tông Thanh Sơn liền có điểm mèo khen mèo dài đuôi ta xem phú quốc luận cùng tư bản luận tổng kết ra tới quy luật, liền tính cùng tương lai có khác biệt. Cái kia khác biệt hẳn là sẽ không quá lớn. Dừng một chút, hắn lại nói, xã hội muốn phát triển, muốn biến cách, đây là người thường vô pháp ngăn cản, cũng là mục đích chung. Nhưng là, liền cùng chúng ta ở xe lửa thượng gặp phải quá kia mấy cái nhà giàu mới nổi dường như, mọi người tín ngưỡng cũng sẽ sinh ra biến hóa, rất có thể lại quá 10 năm, đến đắp quốc gia đem không hề là sở hữu Trung Hoa nhi nữ thuần túy nhất tín ngưỡng, liền cùng tư bản chủ nghĩa quốc gia giống nhau. Chúng ta nhân dân cũng sẽ đem tiền trở thành thứ quan trọng nhất, nhưng là tô hướng vãn, đáp ứng ta, ít nhất ta hài tử, làm cho bọn họ không cần như vậy hái tiền, đem đến đáp quốc gia trở thành. Thuần túy tí nhất tín ngưỡng, bởi vì chúng ta này một thế hệ người, biết cái này nước Cộng Hòa thành lập, nó có bao nhiêu gian nan, hảo sao? Gả cho cái quân nhân, đương cái quân tổ, là quan vinh, nhưng là mỗi khi có nhiệm vụ, loại này mỗi chia liệu một lần. Liền phải sinh tử tương thắc một lần cảm thụ, không có một viên cường đại trái tim, thật đúng là thừa nhận không xuống dưới. Tô hướng vãn rối lười eo ngồi dậy, không có khả năng, ta bốn cái nhi tử đều cho ngươi bồi dưỡng thành ngốc binh viên. Hảo đi, kia mấy cái ta không đau quá, cũng không đút quá nhũ, liền tính. Ta tiểu bắc cương lớn lên như vậy xoái, sinh hắn kia một ngày, phòng sinh sở hữu hộ sĩ nhất trí bình định, nói đó là các nàng đỡ đẻ quá xoái nhất tiểu xoái ca. Cho nên, ta nhất định không cho hắn tham gia quân ngũ, ta phải làm hắn đương cái tiểu minh tinh, mỗi ngày đóng phim địa ảnh, chụp phim truyền hình cái loại này, tương lai cái loại này nhất kiếm tiền, ta còn muốn bồi dưỡng hắn đương ngôi sao ca nhạc, đem tương lai muốn hỏa ca, toàn làm hắn trước sướng một lần, ôm tiền. Tống Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, vừa thấy kia sắc mặt chính là thật sự sinh khí. Vì cái gì đâu? Bởi vì hiện tại xưởng thép nhất bang trẻ tuổi các cô nương xem nhiều điện ảnh, cũng bởi vì hắn Tống Đông Hải lớn lên xoay khí, mỗi ngày kêu Tống Đông Hải giống đường quốc cường. Tống Thanh Sơn cũng là vì tò mò, chuyên môn nhìn một chuyến đường quốc cường diễn điện ảnh, nghệ thuật ra công tác, hắn không thể soi mói, bởi vì kia không phải hắn chuyên nghiệp. Nhưng là con hắn, không nói chân chính khiêng lên thương tới bảo vệ quốc gia, đi học cái con hát diễn kịch, kìa sao có thể. Ngươi muốn cho ta nhi tử đi những cái đó nghề, ta chết đều không thể nhắm mắt, tổ hướng vãn. Tống Thanh Sơn nói, tô hướng vãn cũng nói, vậy ngươi liền đừng cùng ta nói cái gì chính ngươi cũng chưa về nói, có loại liền đem nhiệm vụ làm hảo, người cũng tồn tại trở về, thiếu căn ngón tay đều không được, ta hiện tại còn như vậy trẻ tuổi, như vậy xinh đẹp, đêm qua cái kêu kêu lánh kỳ còn nói ta nhiều lắm 18 tuổi đâu, ngươi muốn hơi có điểm khuyết thật, quản chi thiếu căn ngón tay. Ngày mai ta lập tức tái giá. Này một câu đem tống thanh sơn cấp dối nha, sự tình luôn có vạn nhất đi. Này rất đơn giản à, phải có vạn nhất, ta liền mang theo Bắc cương lập tức tái giá. Hiện tại chính là đãi vàng rất tốt cơ hội, nói không chừng chỉ cần 2-3 năm, ta là có thể so xe lửa thượng kia mấy cái nhà giàu mới nổi càng thêm giàu có. Hào đi, nghe môn len ken vang lên một tiếng, tô hướng vãn phòng trừng tống thanh sơn là thật đi rồi, mới xoay người lại lại cho hắn bẻ đầu, nhẹ nhàng hôn một chút, đương nhiên, trong nắng sớm, thưởng thức một chút tô hướng vãn đồng chí xinh đẹp như hoa, lại đến cái chiến địa phóng viên ạt gì ẩn giáo phờ rẹ nở Tống Thanh Sơn hôm nay mới nguyện ý ra cửa. Nhưng là, đột nhiên không kịp phòng ngựa, môn liền cho người ta đẩy ra. Mặt khác vài người đã tập kết hảo, đều ở ngoài cửa đứng đâu. Hơn nữa cái kêu kêu lãnh kỳ ra hỏa đặc biệt không ánh mắt, liền lãnh đạo môn cũng chưa gõ Tống Thanh Sơn khóa trái thượng môn, hắn một chân liền cho người ta đặc khai Nếu không, chúng ta gõ cửa, lại tiến một lần. Rốt cuộc đối phương là lãnh đạo, lãnh kỷ ngự khí tuy rằng nghe tới thực tiêu ngạo, nhưng lễ phép vẫn là phải có. Vào đi, chúng ta chuẩn bị hành động. Tống Thanh Sơn chỉ có thể nói. Đông Hải là muốn đi theo Tống Thanh Sơn cùng nhau xuất khẩu ngạ. Đương nhiên, đại tiểu hòa tử, đó chính là hắn ba tùy tùng, bối hành lý cái loại này. Mấy côn tá nổ súng cùng viên đạn, tất cả tại hắn trên vai cong đâu. Tống Thanh Sơn đem hành lý tiếp nhận tới, theo thường lệ, còn phải ở chính mình phòng đem sở hữu thương mở ra một lần nữa ghép nối một lần, lại cùng mọi người đối một chuyến biểu, mỗi người biểu đều đến chính xác đến kim dây mới được. Mẹ, muốn ngươi lại có thể đụng tới a khắc liệt liệt, ngươi liền nói cho nàng, ta nghĩ kỹ rồi, trừ bỏ cưới bốn cái lao bà sự tình ta không thể tiếp thu ở ngoài, khắc hết thầy. Quảng chi nàng tín ngưỡng cùng giáo lý, chỉ cần nàng nguyện ý, ta đều có thể tiếp thu, kêu nàng nhất định chờ ta. Tống Đông Hải bất thời giờ cùng Tô Hướng Văn nói. Nay liền đúng rồi, Đông Hải thái độ mới là một cái chiến sĩ nên có thái độ. Nếu nói dân tộc đại đoàn kết, muốn chủng tộc chi gian cách như vậy nhiều kỳ thị, còn như thế nào dân tộc đại đoàn kết? Tô Hướng Văn nhỏ giọng nói, ta xem cái kêu kêu lãnh kỳ có chút tài năng, vạn nhất có nguy hiểm ném xuống bọn họ ngươi trước chạy, minh mạch sao. Kia sao có thể, mụ mụ, chúng ta thân là chiến sĩ, cần thiết xông vào tuyến đầu. Tống Đông Hải sao, chính là đầu ngoan cố lửa, ngươi làm hắn lâm trận bỏ chạy, kia thuộc về người si nói ngậu. Đối hào biểu, này liền muốn xuất phát. Tống Thanh Sơn trước ra cửa, còn phải đi xem phải bị lưu tại nơi này kim thạch, cái kia kêu, kêu lênh kỳ, lớn lên giống cao thương kiện ra hỏa chậm gì gì, liền thò qua tới. Hơn nữa, Tương đối với khắc cấp dưới thấy lãnh đạo gia phu nhân, tự nhiên có một loại tôn kính cảm, cái này lãnh kỳ liền cùng cái lưu manh dường như, nhìn tô hướng vãn, còn nhẹ nhàng thổi tiếng huyết sáo, ai, xinh đẹp nữ đồng chí, chúng ta người lãnh đạo hảo ở chung sao. Tô hướng vãn tâm nói, nào có như vậy cùng lãnh đạo phu nhân nói chuyện thiếm, gia hỏa này trong ý thức rốt cuộc có hay không tôn kính hai tự nhi à. Thực hào ở chung. Nàng cười nói, ta muốn ở trước mặt hắn làm càng một chút, hắn tương lai sẽ không cho ta làm khó dễ đi. Lênh kỳ thử thăm dò lại nói. Tô hướng vãn vội vàng nói, sẽ không, hắn chỉ tin tưởng có năng lực người. Lênh kỳ đồng chí ngài xem lên liền rất có năng lực. lãnh vô cùng lớn lạt đại lạt ra khách sạn, nếp miệng liền bắt đầu cười, lao tống. Nếu ngài ra phu nhân đều nói ngài người không tồi, ta đây phải cho ngài triển lãm một chút, cái gì kêu chúng ta biên cương tục tẳng. Đem ngươi đem phá tới phúc tặng cho ngươi kêu béo tiểu tử đi săn con tỏ đi, ta nơi này có rất nhiều hào thương. Nói, hắn tử chính mình trên xe sách hạ mấy can gạt lỉnh tới, chính mình hướng trên vai một khiêng, dơ lên tay nói, đi thôi, làm hắn bọn tây đại ra đi. Gạt lỉnh a sử thượng tốt nhất súng máy, nó cũng không thuộc về bộ đội xứng thương, nhưng là mỗi cái chiến sĩ cảm nhận chung thần thương. Đông Hải thật sự trực tiếp liền đem chính mình khiêng lão tới phúc cấp ném nhặt quá một phen bưng lên tới, đối với hoàn thành nhiệm vụ tin tưởng gia tốc bành trướng. Tống Thanh Sơn thân là lãnh đạo, bị cái này lãnh kỳ lần nữa khiêu khích, may hắn đại tướng phong độ hàm dưỡng hảo, mới không có cùng gia hỏa này tức giận, nhưng là, kia côn lão tới phúc chính là Tống Thanh Sơn tôn nghiêm à, hắn vẫn là sách lên chính mình lao tới phúc, đi theo hận không thể tám chỉ móng bút riêu võ dương oai lãnh kỳ phía sau, đi rồi. Hảo đi, tô hướng vạn rốt của biết, Cái này Lãnh Kỳ Thoạt nhìn trợt trợn trợn hô hồ, nghe nói lái xe bay có thể đánh con thỏ, năng lực cường đến làm người táp đầu lưỡi người, vì cái gì chỉ là một cái nho nhỏ khu vực khai thác mỏ võ trang bộ trưởng. Giống hắn như vậy bành trướng lại kiêu ngạo tính cách, đó là Tống Thanh Sơn làm người trung hậu, này muốn gặp gỡ khắc lãnh đạo, không đem hắn chỉnh chết mới là lạ. A Kiêu Sơn khẩu, đây là cái so hồn quả tư còn hảo ngoạn địa phương. Kim Thạch cùng Tống Tây Lĩnh ở xe chờ tín hiệu. Cốc đông ôm con thổ, thương, liền ở trên sa mạc chơi nhắm chuẩn, ngày hôm qua không đánh con thỏ, hắn đương nhiên không cam lòng, một thương lại một thương, thật đúng là kêu hắn đánh chứ một con thỏ. Mụ mụ, có thể tại đây con thỏ trên người viết cái tên sao, đã kêu, hắn cốc đông chi thỏ. Phùng chỉ chết con thỏ, hắn nói. Phía bác thiên so nội địa lanh đến nhiều, đại sang sớm, tống tây lĩnh sợ hắn lánh, cho hắn một kiện chính mình ra dê áo. Vốn gì ăn mặc liền cùng cái tiểu người chuyên nghề chăn dê dường như, lại khiêng con thỏ, quả thực chính là cái sống thoát thoát tiểu dân chăn uôi. Tô hướng vãn ngày hôm qua liền không ăn no, mơ hồ nhớ lại chính mình đời trước xuống nông thôn chi giáo thời điểm cùng đại gia cùng nhau nướng quá con thỏ, đơn giản nhặt chút tuổi tới, liền nói, đến, chúng ta hôm nay giữa trưa cũng không ăn cơm, các người đánh như vậy nhiều con thỏ, chúng ta cũng không cần lãng phí, đem nó nương ăn, được không? Tống Tây Lĩnh một phen kéo ra cửa sổ xe nói, ta sư nương làm con thỏ thịt tạc ăn ngon, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể nghe được đến, ăn không đến, mẹ, chạy nhanh cấp chúng ta nướng một cái. Nói, đứa nhỏ này cũng nhảy xuống xe. Kim Thạch là cho Tống Thanh Sơn sở trường khảo khảo ở phó giá toàn thượng, lại sinh khí đi, lại bất đắc dĩ, lại còn có đến tìm cơ hội cùng tô hướng và ngầm ý hai câu, ta dạ dày nhưng không tốt, hôm nay giữa chưa cần thiết ăn bữa thịt lớn. Ngươi phải cho ta ăn hỏa thiêu hỏa liệu thỏ hoang, ta nhưng không phối hợp Tống Tây Linh công tác. Đúng vậy, hiện tại Tống Thanh Sơn bọn họ quá cảnh, bên này liên lạc còn muốn Kim Thạch tới làm đâu. Tống Thanh Sơn ý tứ là, hắn không nghe lời khiến cho Tống Tây Linh chịu hắn, đánh hắn, tóm lại, không thể làm hắn không phối hợp nhiệm vụ. Nhưng là, Tống Tây Linh đó là cái sẽ đánh người nha, hắn thuộc về cái loại này, bị người đánh tới chết khiếp mới có thể đánh trả người cho nên Kim Thạch cái này liền đem hải tử cấp khi dễ thượng Từ khi Tống Thanh Sơn đi rồi lúc sau, Kim Thạch nháo tới nháo đi, sẽ không chịu phối hợp. Bất quá, nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, luôn có người có thể trị được Kim Thạch, đúng hay không? Cốc đông nghe nói hắn không chịu ăn cơm, rốt cuộc cái này cũng là hắn một cái tiện nghi ba ba. Cốc đông từ ra dê áo ra bên ngoài đảo, đào nửa ngày, từ dịch hoa vị trí móc ra cái nướng bánh bao tới. Kim Ba Ba, ngươi có thể ăn ta bánh bao nhà, so nướng con thỏ còn ăn ngon, thật sự. Gia dê áo bản thân chính là một cổ dương tao mùi vị, hơn nữa cốc đông đêm qua không tắm rửa hương vị, cố tình Kim Thạch còn trốn không thoát, kia tao rừng rực bánh bao liền ở hắn cái mũi phía dưới. Được rồi được rồi cốc đông, chạy nhanh đem bánh bao lấy ra, ta bảo đảm phối hợp Tống Tây Lĩnh nhiệm vụ, được chưa? Kim Thạch vội vàng nói, lại bị tên tiểu tử thúi này hơn đi xuống. Hắn thật sự nên muốn thăng thiên. Ở trên sa mạc nướng con thỏ, kia đương nhiên thoải mái nhi. Tô hướng vạn bát hảo con thỏ bao kêu tới cốc đồng đem cái con thỏ cái đuôi đưa cho hắn nói, cái này kêu chiến lợi phẩm, về sau trở về nhà, tới rồi nội địa, cũng không thể chơi ba ba thường tưởng chơi thương thời điểm, liền lấy ra tới nhìn một cái, được không? Ngươi muốn nhìn không được chơi thường chẳng khác nào có hắc lịch sử, liền vô pháp tòng quân lạc. Cốc đông trong lòng đang nghĩ ngợi tới, về nhà lúc sau còn có thể lặng lẽ chơi một chút bà bà thương đâu. Thật là không nghĩ tới, liền như vậy điểm tiểu tâm tư mụ mụ cư nhiên đều đoán được. Mặt đỏ lên, tiểu tử phủng cái đôi thỏ liền chạy ra, hàng cốc đông cái đuôi ta tự mình nổ súng đánh tới, nhìn xem nhiều vị phong. Tống Tây Linh cũng không nói lời nào, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cười tùng tịm, liền như vậy vẫn luôn nhìn nhảy tới nhảy đi đệ đệ cùng ở bận rộn cho hắn lột thỏ ma mụ mụn. Tô hướng văn thừa dịp cơ hội còn phải hỏi hắn vài câu, Nhu Phương Phương về nước sao, hiện tại ở nơi nào công tác? Tống Tây Linh sao, nói lên yêu đương chuyện này liền ngượng ngủng, nàng ở Bắc Kinh, tuyên võ bệnh viện công tác, cũng vội cùng cái gì giống nhau? Hai từ ở như vậy hẻo lánh địa phương công tác, bạn gái lại ở thành phố lớn, mà Nhu Phương Phương vào đại học, hầu thanh dược cùng một nửa. Một nửa kia có thể nói là Tống Tây Linh từ nhỏ tích có thủ công, làm buôn bán cung ra tới. Nói cách khác, cái kia cô nương, có một nửa là Tống Tây Lĩnh môi lớn, tiểu tử bản thân tiền không nhiều lắm, còn muốn dưỡng tức phụ nhi, không ai hy vọng nàng có hảo công tắc lúc sau liền đem đang ở sa mạc tiểu tử cấp đạp, đúng không? Tô hướng vãn chỉ sợ mưu phương Vương có hảo công tắc lúc sau, muốn xem không thượng hàng năm ngốc tại sa mạc Tống Tây Lĩnh. Cho nên, thử thăm dò. Nàng nói, như phương phương thường xuyên cho ngươi viết thư sao, vậy các ngươi có hay không thảo luận quá, tương lai hai người nên làm cái gì bây giờ? Tống Tây lĩnh lắc đầu, nàng rất bận, cũng không thế nào viết thư cho ta, ta cũng suy xét quá tương lai nên làm cái gì bây giờ, hiện tại ta chủ yếu nhiệm vụ là đem trong tháp buồn gỗ mà dầu mỏ, nghị cách cấp đánh ra tới. Thật đúng là, không trách nàng trong lòng không cao hứng, mấy cái nhi tử toàn dưỡng choáng vắng nha. Đối tượng không nghĩ, trong lòng chỉ nghĩ từ sa mạc ra bên ngoài đánh rồ mỏ. Đây là Tống Thanh Sơn muốn đền đáp tổ quốc, thủ vững trong lòng trí hướng. Tô hướng văn còn muốn đuổi theo hỏi hai câu đâu trên xe vô tuyến điện cơ vang lên, gầy gầy đại tiểu hỏa tử cùng kia xúc điện dường như nhảy đánh lên, hướng tới cửa xe liền nhảy lên đi. Tính như sử nữ, động như thỏ chạy, lên xe, hắn thuần thục tháo xuống thanh nghe, vặn khai một cái cái nút. Chịu thời gian còn cho chính mình đeo phó mắt kính Chỉ nghe bên kia thanh ầm văng lên Hai mắt một ngừng Bay nhanh trên giấy hoa Ai nói nàng này nhi tử túng Không tiền đồ. Hắn ăn mặc nhất phá quần áo Cổ tay của hắn là như vậy thế, Nhưng là hắn công tắc lên bộ ráng Là tô hướng vãn gặp qua xoáy nhất nam tử hắn mới có bộ ráng Hào đi Một hồi vượt biên rơi ám sát Ở kim thạch không thể nề hà nhìn chăm chú hạ Ở điểm điểm tàng ra Ra tiêu thịt nộn con thỏ hương khí chung, liền như vậy bắt đầu rồi. Không biết chân chính vô tuyến điện cao thủ nhiếp bác chiêu là như thế nào chơi vô tuyến điện, nhưng hiện tại, gần là hắn một cái tiểu đồ đệ mà tôi cũng đã đem đại gia cấp hủ sửng suốt sửng suốt. Duy Độc Kim Thạch khinh thường nhìn lại, chúng ta lành thổ một nước trong vòng đều là có vô tuyến điện che chắn tiểu tử, ngươi một khi mở ra vô tuyến điện, ngươi liền chờ bị công an bắt đi đi ngươi. Tống Tây Linh cười thực văn nhã. Ta bắt cóc chính là Liên xô sóng ngắn, hơn nữa mật mã khó khăn cao, người bình thường phá giải không được. Kim Thạch một bên sợ triệu binh bị chảo, nhị sợ ngói hy muốn thật sự liền như vậy cấp Tống Thanh Sơn một thương băng rớt. Tống Thanh Sơn nhưng thật ra sảng, con của hắn thủ vĩnh viễn đều báo không được. Xuất khẩu ngạn xe lửa vui vẻ thoải mái ra biên giới, bởi vì Tống Thanh Sơn bọn họ Thanh Âm đều mang theo vô tuyến điện máy ngay trộn, trải qua sóng đoạn thay đổi, là có thể cùng ra đi ô Thanh Âm giống nhau bị Tống Tây Linh nghe đài đến. Bất quá hiện tại bọn họ cũng không có chuyển đến thanh âm, mà biên cương thường xuyên có tuần tra bộ đội, vừa lúc tô hướng văn ở nướng con thỏ, có thể nói là một loại thực tốt ngụy trang, người khác nhìn đến, còn tưởng rằng đây là mấy cái phong không thổi đủ, hạt cắt không ăn đủ, chạy nơi này nấu cơm giã ngoại tới đâu. Nguyên Lai like ở TV thường xem cái loại này nướng con thỏ, kỳ thật đều là giả, đương hỏa một tiêu cháy, con thỏ ra đốt trọi, bên trong vẫn là sinh. Một chút đều không thể ăn. Hơn nữa chỉ là phe phải chuyển kia con thỏ, là có thể đem người cấp mà chết, lại không đề cập tới hỏa phát lên tới, khói lửa mịt mù, đến có bao nhiêu khó chịu. Cốc đông liền rất nhọc lòng, vây quanh đổi tới đổi lui, không ngừng hỏi, mụn mụ chúng ta này con thỏ khi nào mới có thể ăn a Tô hướng văn sách theo con thỏ, phát hiện vấn đề lớn nhất, này chấu ngồi không có thủy A Các nàng nước uống vẫn là dùng ấm nước trang lại đây. Như thế nào tẩy con thỏ, muốn con thỏ tẩy không sạch sẽ, nướng ra tới còn không thật liền thành cái hỏa thiêu hỏa liệu. Cố tình Kim Thạch còn phải đả kích tô hướng vãn hai câu, ngươi liền nướng đi, nướng ra tới, bảo đảm so ngày hôm qua thịt dê bánh bao còn khó ăn. Tô hướng vãn tính cách, ngươi không nói gì, ta khả năng này con thỏ liền không nướng, nhưng ngươi nói ta nướng không thể ăn, ta còn phi nướng không thể. Đem con thỏ một sách, cùng cốc đông hai trở lại khách sạn. Đến khách sạn sau bếp, vốn di tô hướng vãn chỉ nghĩ mượn cái nương giá, lại mượn điểm nhi mua ăn. Không nghĩ tới nơi này sau bếp người, so đã từng ở hồn quả tư thủ bến cảng mã mục đề còn muốn nhiệt tình, chẳng những cấp nương giá, nhân ra còn có giấy bạc đâu, điều hòa đều là dùng hồng du điều tốt, trực tiếp liền tặng tô hướng vãn nửa lô du. Sau bếp cửa còn có hai phụ nữ đang nói chuyện thiên nhi, nghe thanh âm kia hẳn là dân tộc thiểu số, tóm lại, Cấm nàng lời nói Tô Hướng Vãn nghe không hiểu. Tô Hướng Vãn con thỏ mao vô dụng, thấy cái kia lớn tuổi điểm nhi phụ nữ nhìn chầm chằm vào chính mình, toại đem con thỏ mao liền đưa cho nàng. Cái này phụ nữ còn ở vội vàng cùng một cái khác cái nhau, này đều nhập thù, trên chân một đôi giày còn mang theo phá động, trong miệng lại nhải nói nửa ngày, đột nhiên liền cùng đang ở chờ nương giá Tô Hướng Vãn nói, "Ngươi nói một chút, toàn ra có phải hay không người càng nhiều càng tốt?" Cô nương một người sợ chịu phụ Có phải hay không tỉ mội ở bên nhau mới hảo? Nàng này tiếng hán có điểm đông cứng, hợp với lặp lại hai lần, Tô Hướng Văn mới nghe hiểu. Tô Hướng Văn đột nhiên quấn vào một hồi ngôn ngữ không thông cãi nhau chung, không biết nên như thế nào phân xử, suy nghĩ một lát, nói, người nếu là đối xã hội hữu dụng, kia đương nhiên càng nhiều càng tốt, bất quá tỉ mội gà chồng nên tách ra, vì cái gì muốn ở bên nhau đâu. Này nữ sách theo con thỏ mao cùng Tô Hướng Văn nói cái cảm ơn. Đại khái biên cương nhân dân đều là như thế này nhiệt tình, Nàng quay đầu lại lại từ trong phòng bếp cầm mấy chỉ hành tây, hai cái khoe tây, còn có một quả cà tím, cũng mấy cái làm bắp, thế nào cũng phải đưa cho Tô hướng Vãn. Quay đầu lại, lại cùng một cái khác cái nhau đi. Có nướng giá, còn có giấy bạc, lại có nửa lưu điều hòa du. Tô hướng Vãn cùng cốc đông hai đem sạp căng ra, phía dưới hỏa một trận. Ngay ra đi ô tiếng ca liền bắt đầu nướng con thỏ. Đồ ăn không cần giấy bạc. Trước chín lúc sau, lấy thiết cái thẻ một xoa, tổ hướng vãn liền đút cho đang ở vội vàng công tác nhi tự ăn, hương vị thế nào. Thống Tây Linh chỉ dựng ngón tay cái, không nói lời nào. Kim Thạch đương nhiên không thèm cái này, nhưng là, chính hắn ở lưu thuận thời điểm, đối vô tuyến điện nhưng không xa lạ. Căn cư Tống Thanh Sơn bọn họ ngắn gọn trở lại tới điện báo, hắn không sai biệt lắm có thể đoán được, Lanh Kỳ đã phân nói đi tắc mẹ ba kéo Kim Tư khắp đi. Kim Thạch so người khác càng hiểu biết lãnh kỳ, tên kia sáu mấy năm thời điểm, 18, 9 tuổi đại tiểu hòa tử, áp thủ cấp liên xô trả nợ bộ đội, cao to bọn tây nhóm, lăng lạc có thể kêu hắn hủ sừng sốt sừng sốt. Cho nên Kim Thạch vẫn luôn lo lắng đề phòng, đương nhiên, hắn còn có ẩn ẩn một đường hy vọng, chính là lãnh kỳ có thể đem nhiệm vụ cấp làm tạp. Đại khái lại qua 2 cái giờ, lãnh kỳ bên kia truyền đến tin tức, phi cơ thành công đến chế. Ngói hy cùng triệu binh hai chuyển tới ga tàu hòa đi. Kim Thạch đã cho chính mình tìm được rồi chạy thoát biện pháp, hiện tại cũng chỉ kém chờ đợi tốt thời cơ. Sau đó đào tàu, rốt cuộc hắn chạy đi về sau, phòng trừng còn phải tự mình quá bến cảng một chuyến, ngăn cản Tống Thanh Sơn giết ngói hy, cho nên hắn không ăn cũng không uống, nhắm mắt lại, liền ở trên xe ngồi, nghỉ ngơi dưỡng sức đau. Màn đêm rơi xuống lúc sau, Tống Tây Lĩnh cũng không dám lại ngốc tại giã ngoại. Thứ nhất, Xe háo một ngày du, cũng nên cố lên. Thứ hai, ban đêm còn ở trên sa mạc, liền tính dân binh không tới tuần tra, liền Cương, kia bọn Mục Đồng Kiêm mang đồng tử quân cũng có thể đem bọn họ cấp cử báo. Đây chính là biên cương, an toàn tính cảnh giác tăng gọt địa phương, muốn ở chỗ này thao tác gián điệp công tác, thế nào cũng phải có điểm khó khăn không thể. Vì thế, ở mệt mỏi một ngày, cũng ăn đầy miệng du cốc đông tiếng ngày trung, Tô Hướng vặn nghe radio, Kim Thạch nhắm mắt lại, Tống Tây Lĩnh lái xe, chậm gì gì, liền đem xe hướng nội thành khai đâu Sự tình liền phát sinh ở một sát nào gian. Kim Thạch kia tay khảo chìa khóa bị Tống Thanh Sơn cầm đi, nhưng là rốt cuộc hắn chỉ là cấp bộ khóa ở xe Việt dã phó giá tòa phía trên đem trên tay, bắt tay bản thân chính là tợ lạc tịp, không đủ vững chắc. Hơn nữa Kim Thạch một cái tay khác năng động, trải qua cả ngày riêu, tún, bẻ, rốt cuộc 2 năm trước hắn còn ở bộ đội thượng. Có thể một hơi chạy 30 km chạy nhanh con người, thân thể tố chất cực hảo, mắt thấy vào nội thành, trên đường có cái nữ tật vội vàng nên diện đi tới, mà Tống Tây Lĩnh. Đến cố xe, không rảnh lo hắn thời điểm, lách cách một tiếng tránh ra bắt tay, qua tay chi gian, Kim Thạch tay liền hướng tới Tống Tây Lĩnh bên hông súng lục bắt qua đi. Đương nhiên, Kim Thạch cũng không đem văn văn ngược ngược, gầy ba bà, chỉ biết thao tác vô tuyến điện Tống Tây Lĩnh xem ở trong mắt mới dám ở trên xe tới như vậy một tay. Nhưng hắn xa xa xem nhẹ này tiểu tử tính cảnh giác. Cũng gần là ở trong ngay mắt, Tống Tây Lĩnh rút súng, để đầu, bang đắt một tiếng liền tùng bảo hiểm. Đương nhiên, Kim Thạch biết Tống Thanh Sơn tính cách, trung hậu, trầm ổn, quan trọng nhất chính là khoan nhẫn, chỉ cần không phải nguy hại đến quốc gia ích lợi, hắn từ trước đến nay là cái có thể nhẫn, có thể dùng, cũng xuống tay thực miên ổn người cho nên Kim Thạch chắc chắn làm Tống Thanh Sơn Nhi tử, Tống Tây Linh cùng hắn văn nhược bên ngoài giống nhau, cũng là cái không hạ thủ được hài tử, cho nên hắn một quyền đấm thượng Tống Tây Linh đôi mắt, đồng thời một cái tay khắc còn ở đoạt thương, lúc này liền xem ai càng nhân tử, mà nhân tử cái kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phích một tiếng thương vang, cốc đông cấp bừng tỉnh tới, chợt hai tay, ngay cả ở đà động ngủ tô hướng vãn đều cấp bừng tỉnh lại đây, còn không đợi nàng hai phục hồi tinh thần lại Phanh lại là một thường, ngay sau đó lại lại là một thường. Tống Tây Lĩnh liền phát tam thương từ Kim Thạch tả nhĩ, Hữu nhĩ, lại đến cái chán trên đỉnh một thương Viên đạn gào thét xuyên cửa sổ từ mà đi, cuối cùng một viên đạn xuyên qua trần nhà, bay đến bên ngoài. 21 tuổi trẻ trung người, nhớ bác chiêu nhất đắc ý đệ tử, Tống Tây Lĩnh lại khẩu súng để thượng Kim Thạch cái chán. Thanh âm nghe tới bình tĩnh mà lại hàn sâm, cùng hắn dày rộng phụ thân hoàn toàn không giống nhau. Kim bà Bá ta công tác, hoặc là lái xe thời điểm ngươi tốt nhất đừng chọc ta, bởi vì ta muốn nổi giận lên, liền chính mình đều nhịn không được. Cốc đông bạch bạch bạch, liền cổ tam hạ trưởng. Kim Thạch sờ sờ chính mình đầu tóc, muốn nói sợ sao, đương nhiên sợ, nhưng muốn nói sinh khí sao, cũng không biết vì cái gì. Hắn cư nhiên một chút đều không tức giận, ngửa đầu hít một hơi thật sâu, qua thật lâu sau, hắn mới nói, muốn ta là nguyên thủ, hai quốc có thể khai chiến, tống Tây Lĩnh. Lúc trước Lâm, Biêu cái gì vị trí, ta cũng cho ngươi cái đó vị trí. Tô hướng vạn A phi một tiếng, ngươi cho ta nhi tử là gì? Lâm, Biêu, Kim Thạch, ngươi nhưng quá coi thường ta nhi tử. Thật là nói không nên lời kêu ngạo, thống khoai A, tống tây lĩnh đứa nhỏ này ngày thường thoạt nhìn túng, thật tới rồi mấu chốt là khác, so đông hải cùng thừa Trạch nhưng không khí trong lành nhiều. Kim Thạch lúc này không nghĩ chạy, ngửa đầu sau này mở rửa. Cũng có chính mình một bộ nguy biện, các ngươi biết cái gì, lâm, phó thống soái đó chính là cưới vợ không hiền điện phạm, cùng ta giống nhau, phải có cái hiền thề, hắn gì đến nôi chết ở ôn đều ngươi hãn. Xoay người nhìn mắt tô hướng vãn, gia hỏa này liền khen ngợi đều không keo kiệt, liền tỉ như nói, có thể có một cái giống ngươi giống nhau hiền huệ nữ nhân, hắn hiện tại phòng trừng còn có thể trời cao, an môn, xem duyệt, binh đâu, hào đi. Hôm nay buổi tối sự tình có thể nói biến đổi bất ngờ, bên này Kim Thạch mới vừa không ngảy đằng, Tống Tây Lĩnh đột nhiên một phen mánh đánh phương hướng, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, đen nhánh trên đường cái, lại là đụng vào một cái đang ở đi đường nữ nhân. Tống Tây Lĩnh đương nhiên khẩu súng đưa cho cấp đông, lập tức, nhảy xuống xe, liền đi nhìn đến đế phát sinh sự tình gì. Không có việc gì không có việc gì, là ta không cẩn thận, ta cũng không chuyện gì, ta hiện tại liền đi. Một cái đại cô nương thanh âm. Tống Tây Linh sao có thể đáp ứng? Ta Tống Tây Linh không phải cái loại này ngoa người người, hơn nữa ta cũng có tiền, cô nương ngươi đừng sợ ta là người xấu, ta đi bệnh viện, ta cho ngươi xem nhìn lại, được không? Không cần không cần. Đại cô nương nói, xuống không được muốn đi. Tống Tây Linh tú người cô nương tay liền phải đi phía trước kéo, muốn đi muốn đi, chuyện này cần thiết đến đi. Ai nha, ngươi có phiền hay không? Ta nói không cần liền không cần, ngươi có phải hay không sẽ không nghe người ta lời nói. Đại cô nương còn sinh khí. Tô hướng vãn nghe cô nương này thanh âm có điểm quen thai, cốc đông một phen đã giữ cửa tử kéo ra, tiểu A tỷ tỷ Thật là thiên sơn vạn thủy có tương phùng, tống cây lĩnh lái xe đi ở A kéo sơn khẩu đại đạo thượng, cư nhiên liền đem đại ca bạn gái cấp đụng phải, ngươi nói này hiếm lạ không hiếm lạ. Tiểu A đồng chí, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Tô Hướng Văn cũng nói, muốn chỉ là Tống Tây Lĩnh, A Khác liệt liệt liền chạy, nhưng là Tô Hướng vãn cũng ở, nàng liền không hào chạy. Hơn nữa, cô nương này cũng là sảng khoái người, sảng lanh lệ lợi, nói mấy câu liền đem sự tình cấp nói rõ ràng. Lại nguyên lai, tuy rằng nàng phụ thân mã một đề là cái quân nhân, nhưng là hắn thê tử cũng không có đọc quá thư, hơn nữa vẫn là quan niệm đặc biệt lao cái loại này phụ nữ. Hơn nữa, A Khác liệt liệt gì? Trẻ tuổi thời điểm muốn là hẳn là gả cho mã mục đề, nhưng là mã mục đề không chịu muốn, vì thế liền khắc gả cho người khác, kết quả gả chính là cái thích uống rượu, lại ái ra bạo nam nhân kết hôn mấy năm liền ly hôn, liền của hồi môn cũng chưa thu hồi tới. Bọn họ dân tộc của hồi môn giống nhau đều là phi thường phong phú, trên cơ bản muốn đạt tới chính mình ra một nửa gia sản trình độ, bộ răng này, vừa ly hôn chẳng khác nào là ném một nửa gia sản. cho nên, a mẫu đến bây giờ đều ở vô cùng hối hận mội mội không có gã cho trượng phu, tới rồi chính mình khuê nữ nơi này, kia còn dùng nói sao. A khắc liệt liệt có hai tiểu muội muội mới cùng củ cải đầu giống nhau đại, còn ở chảy nước mũi chăn dê đâu. Ở A mẫu nơi này, nếu Tống Đông Hải muốn cười A khắc liệt liệt, kia hai cũng là hắn thê tử, liền như vậy định rồi. A khắc liệt liệt không muốn, vì thế hai người xảo lên. Kết quả A mẫu vừa giận liền rời nhà đi ra ngoài. A khắc liệt liệt đây là ra tới tìm nàng mụ mụ. Tống Tây Linh tò mò đánh giá chính mình tương lai tẩu tử, cốc đông biên nghe biên gật đầu, khuyên A khắc liệt liệt cùng nàng mẹ tuyệt giao, đoạn tuyệt mẹ còn quan hệ. Ngay cả Kim Thạch đều rất có hưng thú muốn cắm một câu, tiểu A đồng chí, nhà các ngươi rốt cuộc nhiều có tiền, một nửa của hồi môn đều của hồi môn chính là gì. Chứ bỏ tô hứng vãn, khắc mấy cái đều cười không khép miệng được. Chuyện này đối với Tống Đông Hải tới nói quả thực không cần quá mị quá lãng, Kim Thạch đều tự đáy lòng cảm thán, lúc trước ta như thế nào không tới nơi này tới đi vừa đi, cưới cái bản điệu tức phụ nhì, cũng có một nửa của hồi môn. Cốc Đông nói, kiên quyết thoát ly mẫu tử quan hệ, ngươi liền tính không của hồi môn, nhà của chúng ta cũng nguyện ý muốn ngươi, thật sự. Đương nhiên, vui đùa về vui đùa, người thanh niên nói thoát ly quan hệ liền thoát ly quan hệ, tổ hướng vãn lại biết. Chuyện này không đơn giản như vậy. Hơn nữa, A khác liệt liệt nhất sốt ruột chính là, vốn gì A kéo sơn khẩu liền lớn như vậy địa phương, nàng tìm ban ngày, lăng là không tìm nàng mụ mụ rốt cuộc đi đâu vậy đâu. Muốn ta đoán không tội, ta đã thấy mụ mụ người được rồi, ta mang ngươi đi nàng đi. Tô hướng văn nói, đúng lúc này, trên xe chuyển đến một trận rõ ràng thanh âm, uy uy, nhiếp công gia chó con, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Là lãnh kỳ thanh âm, nghe tới vẫn là như vậy cùng vọng tiêu ngạo, cùng với không ai bị nổi. Cái này vô tuyến điện thanh âm, là căn cứ vào lãnh kỳ trên người máy nghe trộm, phát đến sóng vô tuyến điện đoàn thượng, lại từ sóng vô tuyến điện đoạn chuyển tới. Ta là Tống Tây Lĩnh, lãnh bộ trưởng có cái gì chỉ thị, over. Tống Tây Lĩnh ngắn còn nói, trên đường cái vốn dĩ liền không có gì xe, cũng không có gì người, tổ hướng bán một phen, liền đem A khắc liệt liệt cung cấp kéo lên xe. Bởi vì vô tuyến điện có lùi lại tính, bóp đồng hồ bấm dây qua 2 phút, mới nghe được bên kia lanh kỳ thanh âm, nhiếp công ra cho con, ta đã đuổi tới ga tàu hỏa, ta liền ở xe lửa thượng, mà ngươi ba chọn cái hảo vị trí, ngói hy lập tức trải qua, hắn phải dùng một cây lão tới phúc cùng ta so ngắm bắn, ngươi nói cuối cùng ai sẽ thắng. Cái này kêu Tống Tây Lĩnh như thế nào trả lời? Duyên khi 2 phút, rất có thể cuối cùng là do ai ngắm bắn tới rồi ngói hy. Chuyện này đã đã xảy ra. Lãnh Bộ trưởng Tống Tây Linh cách một phút liền kêu gọi một lần, không ngừng kêu, xem có thể hay không biết kết quả cuối cùng. 5 phút đi qua, lại là 5 phút, lại qua 10 phút, vẫn là không có động tĩnh. Thời gian một phân phân quá khứ, mắt thấy chính là nửa giờ, Kim Thạch vẫn luôn ngẹn khí, tổ hướng ban ít nhất có 20 giây không có đổi quá một hơi, cốc đông nước miếng lôi kéo trường ti, đã mau kéo đến trên mặt đất. Liên ở đại gia cho rằng nhiệm vụ thất bại thời điểm, đột nhiên điện đài vô tuyến thượng lại có tân thanh âm. Tây lĩnh sao, over. Lần này cư nhiên là tống thanh sơn. Tô hướng vãn đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cốc đông lúc này mới đem nước miếng lại hút trở về. Rõ ràng phóng loa, vài người đầu toàn hướng loa thượng tấu đâu. Ám sát thành công sao, bọn họ còn có thể phá vây sao. Tống đông hải thế nào, lãnh kỷ, vì cái gì vừa rồi còn như vậy kiêu ngạo ra hỏa đột nhiên liền không thanh nhi. Hỏi một chút ngươi đạo sư, cái này thần tiên sống hắn rốt cuộc là từ đâu nhi tìm tới, chúng ta tốt lành làm ngắm bán, hắn mang đại kính dâm, an mặc cờ gờ bờ quân áo khoác, nên ngang lên xe lửa, muốn cùng ta đoạt công lao. Tống thanh sơn dừng một chút, lại nói, người nhưng thật ra thật lợi hại, phóng viên ngói hy sáu cái cảnh vệ viên, nhưng là chính hắn cũng cho người ta đánh thành đầu heo, chạy nhanh ở bến cảng thượng đảng chúng ta ra hỏa này cho chúng ta dẫn một đoàn truy binh tới. Lúc này nhưng thật ra Kim Thạch tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy mịp rồ phồn hỏi, ta ngói hi đâu, còn sống sao, ngươi con mẹ nó tống thanh sơn, ngươi muốn thật giết hán, ta cùng ngươi không để yên. lão tới phúc cùng gạt lỉnh so tính năng, Kim Thạch, ta phải thực vinh hạnh nói cho ngươi, gạt lỉnh hỏa lực lại mánh, cũng so bất quá ta lao tới phúc, kinh nghiệm sát chẳng, dùng tốt. Qua 2 phút chuyên đến Tống Thanh Sơn thở hồn hển cc si si một tiếng. con Dung nói sao, rốt cuộc gừng càng già càng tay, lãnh kỳ gặt lĩnh lại lợi hại, thời khắc mấu chốt, còn phải dựa Tống Thanh Sơn lao tới phúc tới cứu hăng cái kia trời sinh liền ái khoe khoang mệnh à. Tống Tây Lĩnh là đầu một hồi thấy có người bái xe lửa nóc quá bến cảng, nhưng là Tống Thanh Sơn bọn họ, thật đúng là ghé vào xe lửa nóc thượng quá bến cảng. Cũng may xuất cảnh nghiêm khắc, nhập cảnh đối liên sâu người nghiêm khắc, Đối với chúng ta quốc gia người cũng không nghiêm khắc Như Lai bọn họ cuối cùng là từ bên kia lại đây lênh kỳ là cho Tống Đông Hải từ xe lửa thượng ném xuống tới đương nhiên Tống Thanh Sơn còn phải đem hắn dọn lên xe đang lúc hoa Lê khai biến thiên nga trên sông bay nhu mạn lụa mỏng xanh cả tờ xả đứng ở núi cao dốc đứng trên bờ tiếng ca giống như tươi đẹp cảnh xuân ởócảy trong xe lên cực cao thanh sướng Tống Tây Linh lái xe thường thường quay đầu lại Phải xem một cái trong truyền thuyết toàn bộ ô ma Y, khu vực khai thác ngỏ nhất không dễ chọc lánh bộ trưởng. hắn bị thương, hơn nữa vẫn là phần đầu bị thương, cho người ta đánh giống đầu heo giống nhau, nhưng là tinh thần thực hảo, mặc cho Tống Đông Hải cho hắn xử lý miệng vết thương, vẫn luôn ở không ngừng sướng. 3. Các ngươi không có bại lộ chúng ta thân phận đi. Tống Tây Lĩnh bất thời giờ hỏi nói, đây là cái cẩn thận hài tử, đương nhiên biết loại chuyện này, bất luận có thành công hay không không bại lộ chính mình, không làm cho ngoại giao thai nạn mới là quan trọng nhất. Tống Thanh Sơn cũng mang phúc kính dâm, ăn mặc một kiện lục quân áo khoác, hái được kia đỉnh lục quân mũ ném ở sa mạc, lại đem lục quân áo khoác cũng khởi ném tới ngoài cửa sổ. Hắn nói, không có, chúng ta giả mạo người Nga, lại không trích qua kính dâm, bọn họ hẳn là cho rằng chúng ta là bên trong hòa bình nhân sĩ làm, rốt cuộc hiện tại Liên xô cảnh nội phản chiến cảm xúc cũng đặc biệt tăng bọn. Ai đều hy vọng yêu thích hòa bình qua người bà tiểu phu có thể lên đài, ngói hy trí tử, mục đích. Trung, thật con mẹ nó sàng khoái, ta một thương liền đem ngói hy cấp xử lý, lần này trở về ta phải ở mãn khu vực khai thác mỏ hảo hảo tuổi cái yêu. Lênh kỳ bất thời giờ nói, ta giết ngói hy, ai bọn họ có tin. Nhưng ta thật sự liền đem ngói hy cấp xử lý. Tống Đông Hải câu mày nói, ba, ngói hy không phải đang chạy trốn trên đường. Cho ngươi 500 mễ ngoại đánh chúng sao, ngươi kia một thương liền ta đều kinh ngạc cảm thán, 500 mệ à, ta cũng không dám tin tưởng ngươi thật sự đánh chúng, nhưng gia hỏa này nói như thế nào là hắn đánh chúng, này cũng quá mức phân đi. Người hai nhi tử một cái lái xe, một cái cho hắn xử lý miệng vết thương, cái này lãnh vô cùng lớn ngôn bất tàm, cư nhiên coi như lãnh đạo mặt đoạt lãnh đạo công lao, Tống Đông Hải cảm thấy gia hỏa này quả thực đầu góc có bệnh. Tống Thanh Sơn cũng cảm thấy gia hỏa này là cái thần tiên sống, tiếp nhận Đông Hải đưa qua thủy mánh rót một hơi, vốn là chuẩn bị cấp gia hỏa này cũng rót điểm nhi thủy, xem hắn quá càng rỡ, chưa cho thủy, cho một hồ vượt cả. Một ngụm đi xuống, sặc lanh kỳ ngao ngao thẳng tề thao, con mẹ nó, Tống Thanh Sơn ngươi cấp lao tử cấp nước miếng được chưa, ngươi là tham nưu trưởng, như vậy điểm tiểu công lao mà thôi, nhường cho ta không phải xong rồi. Lao tử trở về còn phải cấp người nhà khoác lát đầu, ta lãnh kỳ trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Được rồi đi Đông Hải, dù sao không thể gặp quang công lao, nhường cho hắn đi. Tống Thanh Sơn vì thế nói, gặp gỡ như vậy cái thần tiên sống, mọi người đều lấy hắn không có cách ra. Nhưng là, ở Tống Thanh Sơn nơi này, lãnh kỳ tiền đồ liền như vậy sống sờ sờ dừng bước. Rốt cuộc ở trong quân đương lãnh đạo, khác thế nào không nói, ổn trọng là đệ nhất vị. Gia hỏa này đương cái võ trang bộ trưởng, Tống Thanh Sơn đều sợ hắn tùy thời muốn làm bạo, động, sao có thể lại làm hắn thăng trước. Nghe nói Tống Tây lĩnh đạo sư nhất bác chiêu làm thê tử Trần Lệ Na chuẩn bị tốt phong phú tân cương mỹ thực, chờ bọn họ chiến thắng trở về, đi trong nhà ăn cơm đâu. Nhưng là Tống Thanh Sơn xác thật không có thời gian đi, rốt cuộc xưởng thép còn có một sạp công tác đến chờ hắn đi làm, như vậy một tòa đại xưởng thép. Toàn bộ tần châu đều trông cậy vào nó để cao toàn tỉnh kinh tế trình độ đâu. Hơn nữa, bên ngoài nhiều một ngày, Tống Thanh Sơn phải ngẫm lại hắn Tiểu Bắc Cương thế nào, quá có khỏe không, manh chợt chợt chặt đứt mãi, có phải hay không khóc thảm, còn phải trở về xem hài tử a. Cho nên, đây là Tống Tây lĩnh duy nhất một lần, có thể không ngừng là nghe vừa nghe đạo sư ra đồ ăn, còn có thể ăn thượng một hồi cơ hội, cứ như vậy tiếc mối vứt bỏ. Lãnh thương thế trọng, Sống Tây Linh thế nào cũng phải chạy nhanh dẫn hắn đi không thể, nhưng là rốt cuộc hai anh em mấy năm mới có thể thấy một hồi mặt, cứ như vậy đi, dù sao cũng phải có cái cáo biệt nghi thức đi. Hai huynh đệ xuống xe, liền ở gió bắc hô hô trên sa mạc đứng đâu Kỳ thật đi, Tây Linh có rất nhiều lời nói tưởng cùng Đông Hải nói, tỉ như nói, hắn nghe nói ca ca đang ở cùng A khắc liệt liệt nói đối tượng, tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, trực giáp đi. Tây lĩnh cảm thấy à khắc liệt liệt cho chính mình đường tẩu tử khá tốt, nhưng là, thật muốn hắn cùng ca ca nói, hắn cũng không biết chính mình nên nói như thế nào. Mà Đông Hải đâu, cũng biết Tây lĩnh khai chiến thời điểm không có thượng quá chiến trường, trong lòng liền có tiếng nối, từ thư từ qua lại liền ra tới, vốn dĩ, dựa theo thành tích tới nói, quốc phòng khoa học kỹ thuật đại học trong túi nắm, có thể trở thành các huynh đệ giữa nhất vinh váo một cái. Nhưng là cư nhiên bởi vì một chút nho nhỏ vết xẻo liền hám mà rơi tuyển, phòng trừng hắn trong lòng cũng thực cô đơn. Nhưng là hai đại nam tử hắn mặt đối mặt, hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi đệ đệ a. Hơn nữa, bởi vì Tống Thanh Sơn không hút thuốc lá không uống rượu, bọn họ huynh đệ cũng không hút thuốc lá, cũng không uống rượu, này hai huynh đệ đứng cùng nơi, liền cái có thể kéo vào hưu nghị không khí đều lộng không nóng hồi lên. Đảo mắt liền phải thiên ngay, lần sau gặp nhau còn không biết muốn tới khi nào đâu. Ca. Tây Linh hai hải tử đồng thời muốn há mộm, lại đồng thời không biết nên nói gì, cười một chút, đông hải sờ soạn một fan Tây Linh đầu, Tây Linh ra hắn một quyền, hai người liền lại như vậy không tiếng động, nhìn nhau cười đứng. Thao, con mẹ nó tống thanh sơn, hôm nay lão tử làm chuyện lớn như vậy, cho ta phóng bài hát nghe, ta muốn nghe không gì phá nổi liên minh, liên xô quốc ca đâu, nhiều khẳng khái nhiều trào dâng ca à. Ta hôm nay liền phải nghe này bài hát, chạy nhanh cho ta phóng. Lênh kỳ ở trong xe lớn tiếng chu lên nói. Hảo đi, Tống Thanh Sơn hiện tại không lo hắn là thần tiên, lấy hắn đương đại gia. Vạn khai ra đi ồ, cố tình liên xô bên kia ra đi ồ, sướng gì ca đều có, liền không có sướng liên xô quốc ca. Lại điều, chạy nhanh cho ta điểu một cái ra tới. Lênh kỳ đau đầu, đôi mắt cũng đau, trong lòng hỏa lớn hơn nữa, rót hai khẩu rượu. Quả thực muốn thăng thiên, còn không phải là tham hưu trường sao, dù sao ta đời này là đường không thượng, ta hôm nay liền phải kêu ngươi Tống Thanh Sơn hảo hảo cho ta phục vụ một chút. Chim Sơn ca từ trời xanh thượng bay qua, ta yêu ngươi Trung Quốc. Ra đi ô đột nhiên truyền ra một trận dễ nghe tiếng ca tới, Tống Thanh Sơn ngừng điều đài tay, lãnh kỷ cũng không gào, tay còn ở giữa không trùng, liền như vậy lẳng lặng nghe. Ta yêu ngươi mùa xuân đồng bụi mạ, ta yêu ngươi mùa thu kim hoàng quả lớn. Ta yêu ngươi thanh xả hơi chất, ta yêu ngươi hồng mai phẩm cách, ta yêu ngươi quê nhà ngọt giá, tựa như sữa tươi dễ chịu ta tâm hoa. Ra đi ô là cái cao vút mà lại to lớn vang rội nam ca sĩ, dùng hắn mượt mà, ngẩng cao làn điệu sướng. Tống thanh sơn đem thanh âm điều đến lớn nhất, xuống xe, vì phòng muốn quấy rầy hai nhi tử, mặt hướng tần châu phương hướng, lặng lặng nghe đâu. Tổ quốc với hắn là cái gì, là đã từng chạm thủy điện cũng là hắn liều mạng bảo hộ quá nhà máy năng lượng nguyên tử, mà hiện tại, chính là kia tỏa sướng thép. Hắn thanh xuân, tô hướng vãn thanh xuân, mấy cái hài tử thanh xuân, cười vui, sở hữu vui sướng hồi ức, đều nhộn nhạo ở trên mảnh đất này. Vốn dĩ hắn đều cho rằng chính mình già rồi, chính là đột nhiên lại có tiểu bắc cương, vì thế tống thanh Sơn cảm thấy chính mình trọng lại tỏa sáng thanh xuân, nghe này chậm rãi kể ra ca, hắn cảm thấy chính mình còn có thể lại đem tốt đẹp thanh xuân phụng hiến ra 20 năm qua. Lênh kỳ gõ nhịp, có điểm tiếc nuôi à, rốt cuộc hôm nay là một chuyện lớn, hắn không có nghe được chính mình muốn nghe liên xô quốc ca. Tại đây Bắc Cương liệt liệt phong trung, Đông Hải Tây lính hai huynh đệ lặng lặng đứng, cũng lặng lặng nghe này đầu đầu một hồi nghe ca. Đông Hải ngốc địa phương mới có ngọ giá, cho nên, hắn biết cây mĩa chất lỏng có bao nhiêu điểm mỹ. Tống Tây lính ngốc địa phương, chỉ cần tới rồi 9 tháng liền sẽ lạc tuyết, cho nên, Hắn biết tuyết trắng phiêu phiêu Bắc Quốc có bao nhiêu mở mang. Mà giờ phút này bọn họ, chẳng sợ trong sinh hoạt ngẫu nhiên có chút tiến nuối nhưng có được, lại là tốt đẹp nhất thanh xuân A. Ta yêu ngươi Trung Quốc, ta yêu ngươi Bích Ba quần quận Nam Hải, ta yêu ngươi tuyết trắng phiêu phiêu Bắc Quốc, ta yêu ngươi rừng rầm vô cùng, ta yêu ngươi dãy núi Nguy Nga, ta muốn đem đẹp nhất thanh xuân hiến cho ngươi, mẫu thân của ta, ta tổ quốc. Lại ra tống Đông Hải một quyền, tống Tây Lĩnh nhỏ giọng nói, Cái kia bao là ngươi chọc phá đi, ngươi nhìn xem, ba giả đầu rồi ngươi, lại đương trà, ngươi còn muốn mặt sao? Đông Hải chấn động không phải ngươi làm sao? Tà sao có thể? Tống Tây Lĩnh bao khẩn quần áo nói, ta đi chọc thời điểm, bao thượng đã có hai cái động ta tưởng ngươi chọc đâu? Ta đi thời điểm, mặt trên có ba cái động Đông Hải nói, ta còn tâm nói, ngươi tâm cũng thật đủ tăng nhẫn, cũng không sợ mẹ một lần sinh ra ba cái tới. cho nên, Tiểu bác cương rốt cuộc là như thế nào tới, lại là ai trước chọc thủng hắn ba bao, đây là lệnh người không thể không miệt mài theo đuổi một phen vấn đề. Mênh mang trong bóng đêm, ngắn ngủi gặp gỡ quá một hồi hai huynh đệ, vô vô lẫn nhau bà vai, cứ như vậy lại phân biệt. Liên như vậy vội vàng một mặt, tống tây lĩnh liền lại đi rồi. Rộng lớn thiên địa, nhiều đất rụng võ, hắn lại đầu nhập đến dầu mỏ nghiệp cống hiến giữa đi. Tô hướng văn mượn khách sạn phòng bếp hầm ra tới. Hương nấu nấu con thỏ thịt, cùng với nàng chuyên môn từ đồng hương ra mua tới đại phi gà, cùng khoai tây, viên phấn một khối thiêu ra tới, chuẩn bị cấp nhi tử bổ thân thể đại bàn gà, đương nhiên đều chỉ tiện nghi cốc đồng một người. Tống thanh sơn đầu vai có điểm chảy ra, tống đông hải trên đùi cũng có bị chảy ra dấu vết. Bất quá, rốt cuộc thượng quá chiến trường người, này đó thương bọn họ đều đã trải qua bước đầu xử lý, chỉ cần tô hướng vãn lại một lần nữa tiêu độc băng bó một chút liền xong rồi. Mà hiện tại, Tống Thanh Sơn gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là Kim Thạch gia hỏa này, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Mà Tống Đông Hải đâu, cũng gặp phải một cái thật lớn nan đề, hắn sớm biết rằng A khắc liệt liệt ra ở hồn quả tư, lại không biết sẽ ở chỗ này gặp phải người đại cô nương A. Rốt cuộc ở hắn xem ra, ở A khắc liệt liệt đi rồi kia một ngày, nói đối tượng sự tình liền hết hạn, hôm nay lại đụng vào đến. Cái này chỉ chỗ nửa tháng đối tượng nên làm cái gì bây giờ? Mẹ, nếu không như vậy, các người đi trước, ta cùng A khắc liệt liệt chính thức tuyên cáo một chút chia tay, ta liền trực tiếp từ Mà Hoa bảo sân bay sấn phi cơ hội trường học, thế nào? Tống Đông Hải nói, tô hướng Vạn muốn là tưởng cấp Tây Lĩnh cùng bổ một chút dinh dưỡng, một nồi to thiêu con thỏ, một nồi to đại bàn gà, Tây Linh không ăn, trong lòng đặc không dễ chịu nhi, chính áp Tống Đông Hải cùng cốc Đông Hai quân ăn. Ngươi liền không hỏi xem A khắc liệt liệt đối với hôn sự là cái cái gì thái độ cùng ý kiến gì. Nàng tức giận nói. Tống Đông Hải sao, ở Luyến ái thượng chính là cái nhị cột, cổ một quật, tân thời đại nam nhân chỉ có một chồng một vợ, ta mới không cần cái gì bốn cái lao bà. Nói nữa, A khắc liệt liệt chính mình muốn duy trì loại này cặn bạ phong kiến, nàng cũng liền không đáng ta Tống Đông Hải thích. Vốn dĩ, bởi vì người nhiều, khách sạn cửa phòng là mở ra. Vừa lúc lúc này, A Khắc Liệt Liệt vội vã đi tới, vừa lúc liền đứng ở trên cửa. Tống Đông Hải mạnh miệng nói lạnh, đang ở sói nuốt hổ nhai một cây con thỏ chân, bỗng nhiên ngừng đầu, gặp người ngượng ngùng đại cô nương đứng ở chỗ đó, thiếu chút nữa chưa cho sặc đôi qua khí đi. Tống Đông xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, hoàng căn con thỏ chân, dung đùi đắc ý liền bắt đầu sướng. Đại bản thành dưa hấu bím tóc trường nha, cô nương đại lại viên lạc. Ngươi nếu là gả chồng không cần gả cho người khác. Ngươi nhất định phải gả cho ta. Tô A Di, ta mụ mụ thỉnh ngươi ngày mai đi nhà của chúng ta ăn cơm. A Khác liệt liệt xoắn hai tay, cười nói. Tống Đông Hải lập tức đứng lên, xoay người liền đi xem cửa sổ bên ngoài, cùng người cô nương tiếp đón đều không đánh. A Khác liệt liệt thực xấu hổ, đứng một hồi, đi rồi. Mẹ, chuyện này bắt tự còn không có một phía đâu, ngươi sẽ không đã gặp người mẹ đi. Tống Đông Hải vội vàng nói. Muốn nói thấy A mẫu sự tình, thật đúng là không phải tô hướng vãn chủ động. Ban ngày, vì nướng con thỏ, tô hướng vãn chạy đến khách sạn muốn điều hòa thời điểm, có cái phụ nữ, được tô hướng vãn một khối thỏ bao vì thế tặng nàng mấy cái đại khoai tây, còn có cả tí bắp, cái kia, chính là A khắc liệt liệt mụ mụn. Tô hướng vãn ngay từ đầu chỉ là suy đoán, cùng A khắc liệt liệt trở lại khách sạn lúc sau, đến trong phòng bếp một tìm kia nữ. Kia nữ cùng A khắc liệt liệt hai gặp mặt liền cãi nhau, tô hướng vãn cũng liền xác định, cái kia quả thật là A khắc liệt liệt mụ mụ A mâu đâu, nghe A khắc liệt liệt nói tô hướng vãn. Tống thanh sơn đem liên quan tới Kim Thạch phạm tội sự thật hội báo đi lên, một tháng đi qua, hai tháng lại đi qua, mặt trên chậm chạp không có xử phạt hắn không nói, ngay cả khai thác mỏ công ty, như cũ ở trên tay hắn. Cái kia Kim Thạch, mặt trên rốt cuộc khi nào mới có thể xử phạt hắn. Tô Hướng Văn nói, Tống Thanh Sơn hai tay xoa eo, vẫn luôn ở nhìn chầm chằm Kim Thạch ra sân, qua thật lâu mới nói, chờ một chút đi, người đến tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đưa hắn một viên đạn. Thành phố Đông Phong lúc ấy sở dĩ phi cơ sẽ đâm sơn, chính là bởi vì tên kia đem phi cơ tỏa tiêu tiết lộ cho liền sâu người nguyên nhân, hắn cho rằng lúc ấy có thể khiến cho chiến tranh đâu đương nhiên, thực mau chân bảo đảo liền có chung tô trận chiến ấy. Trên phi cơ như vậy nhiều nhân viên nghiên cứu, bất luận bọn họ là liền sông người, vẫn là chúng ta quốc gia, đều là quốc gia tiêu phí tuyệt bút tâm huyết mới bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa, những người đó giá trị không thể đo lường trừ bỏ Tống Thanh Sơn bên ngoài, liền toàn đâm chết ở Hải Tây Châu trong núi đầu. Này bang nhân chết, đều đến Kim Thạch phụ trách mới đúng. Như thế nào, thành phố Đông Phong bên kia vẫn là lấy không ra hữu hiệu chứng cứ sao? Tô Hướng Văn lại hỏi. Tống Thanh Sơn không nói chuyện, nhưng hiển nhiên, bọn họ hướng lên trên cử báo, việc này phản quốc bán, đảng đại sự, đến có vô cùng xác thực chứng cứ mới thành, chính là rốt cuộc đã là 15-6 năm trước sự tình, hơn nửa văn, cách 10 năm, thật muốn tra được chứng cứ, còn không có dễ dàng như vậy. Húng chi, mặt trên còn có rất nhiều cực lực ở Bảo Kim Thạch, khắp nơi vì hắn nghĩ cách, cầu tình đâu. Đúng rồi, cái kia béo nha đầu mưu phương phương. Thật đúng là đem ta nhi tử cấp ném lạc. Tống Thanh Sơn muốn ra cửa, đột nhiên nhớ tới chuyện tới, quay đầu lại hỏi Tô Hướng Vãn. Ta chuyên môn hỏi một chút hầu thanh dược, nàng nói mưu phương phương hiện tại cùng đạo sư là cái ngày tịch người Hoa, nàng hiện tại cần thiết đến đi theo đạo sư làm lầm sàng, muốn không đạt được đạo sư yêu cầu, khả năng vô pháp từ Đồng Kinh tốt nghiệp đại học, cho nên, chúng ta cần thiết đến chờ, chờ nàng tốt nghiệp. Tô Hướng Văn nói, ai biết này nhất đẳng. Liên lại là một năm, vốn dĩ mưu phương phương này một năm nên nghiên cứu sinh tốt nghiệp, nhưng là cũng không biết vì cái gì, đạo sư đem nàng luận văn lại đánh trở về, còn phải lại đọc một năm. Vì thế, đảo mắt lại là nửa năm. Ra đầu rồi ca ca vẫn luôn ở đánh quan côn, tiểu lệ đệ, đệ lại ở bay nhanh trưởng thành. Đảo mắt, cốc đông muốn trung khảo, tống nam khê cũng sắp cao trung tốt nghiệp, mắt thấy liền phải tổng quân, đến nỗi tiểu bắc cương, đảo mắt liền 2 tuổi. đương nhiên Đây cũng là cái không thế nào bất lo ra hỏa. Trong nhà từ Tống Đông Hải chỗ đó truyền thừa xuống dưới gậy gộc, hiện tại cốc đông không cầm, liền về hắn, mỗi ngày dựng căn gậy gộc, liền ở quang Vinh đại viện cửa chờ mụ mụ tan thầm. Hơn nữa tiểu ra hỏa miệng xảo thật sự, cực kỳ sẽ nói. kia không vương mãi mãi xem hắn nghiêm trang bộ dáng đáng yêu hoảng, liền nói một câu, người đều nói giả còn có con, hai tử sẽ có một cổ tử lao tướng, hai tử cũng xinh không xinh đẹp. Chúng ta bắc cưng nhưng thật ra cái ngoại lệ, mới hơn 2 tuổi hải tử, cái đầu thoán như vậy cao, nhìn ánh mắt kia nhi cũng rất cơ linh. Ba ba đêm qua làm 200 cái hít đất đầu. tiểu gia hỏa này nghiêm trang nói. Này vừa nghe, chính là nhân gia hai khẩu tử ở trên giường nói nhỏ nhi, vương mãi mãi cùng Trương mãi mãi đều cười hỏng rồi. Tống bắc cưng, lời này cũng không thể lấy ở bên ngoài nói. Nhưng ngài nói ta ba lão. Hành hành hành, người ba bất lão. Này tổng được rồi đi. Vương ngãi ngãi nói. Kỳ thật đi, trong viện có rất nhiều 2-3 tuổi tiểu hài tử, đại nhân đem bọn họ ôm đến cùng nhau, ngươi chơi cái tiểu khí cầu, ta chơi cái tiểu ô tô, ngươi đoạt ta, ta đoạt ngươi, đại gia cùng nhau chơi một chút. Nhưng là bác cương tự nhận chính mình so với bọn hắn cái đầu cao một chút, liền ngại bọn họ tiểu, theo chân bọn họ chơi không đến một khối. Lúc này đứng ở cổng lớn, nếu là nam khê tỷ tỉ, tỉ về trước tới, khẳng định sẽ ôm hắn nhảy một vòng nhi vũ, nếu là cốc đông ca ca về trước tới, vậy càng tốt lạc, trực tiếp sẽ mang theo hắn đi mua kèm, một người suối một tây, hai người cùng nhau chờ mụn mụ càng vui vẻ. Đương nhiên, Tống Tiểu Cần vẫn luôn ở cảnh cao hắn, nói cổng lớn có người mẹ mịn, đừng làm người đem hắn cấp quả chạy. Tống Bác Cương tại đây vẫn luôn khinh thường nhìn lại, ở hắn nho nhỏ đầu, có thể bắt cóc hắn người kia hẳn là còn không có sinh ra tới đâu. Nhưng là, Hôm nay thật đúng là liền tới rồi một người xa lạ, tưởng đem hắn cấp bắt góc. Tống bác cương sao, ngươi này căn gậy gộc cũng quá ngắn điểm nhi ai cho ngươi tước, nó một chút đều không xứng với ngươi thân cao à. Một đám đầu cao cao, làn da trắng nón, thoạt nhìn có 25-26 tuổi trẻ chung người đi đến Bắc cương trước mặt, nói thẳng. Bác cương xem người này lớn lên rất xoáy khí, hơn nữa ăn mặc một thân quân tràng, vừa thấy chính là tham gia quân ngũ. Người mẹ mình thích nhất Nguyễn Trang chính là quân nhân, rốt cuộc bọn nhỏ thích binh KKA, Tống Bác Cương vì thế nói, này gậy gục là ta đại ca đâu, hiện tại tặng cho ta lạc. Đại ca ngươi, nên không phải là Tống Đông Hải đi, kia chính là thủ hạ của ta bại tướng. Người này cư nhiên nói, Bác Cương đương nhiên không tin, trước một trận KKA trở về, còn đem hắn đặt tại trên cổ, Hoàng Hà biên chảo quá vị thoang đâu, hắn mới không tin người này có thể đánh đến hắn đại ca. Đúng rồi, người nam khê tỉ tỉ có phải hay không ở ca vũ trong đoàn luyện khiêu vũ, nếu không, chúng ta cùng đi nhìn xem. Người này thò tay, lại nói. Bác Cương vừa nghe, này càng giống cá nhân mẹ mỉn bởi vì nghe nói người mẹ mình nhóm tưởng quải hài tử, trước hết chính là làm bộ chính mình thực ngươi rất quen thuộc. Quả nhiên, người này bắt tay vừa tới, đi thôi, mang ta đi tìm tỷ tỷ ngươi, được không? Bác Cương chỉ vào trong viện, nghiêm trăng nói tỷ tỉ, tỉ của ta hiện tại ở bên kia khiêu vũ đâu. Người này đúng lúc là ít nhất 3 năm không về nhà quá lý thừa trạch, đi theo chân ngắn nhỏ bắc cương phía sau, bởi vì Tống Nam Khê rất ít viết thư nguyên nhân, hắn cũng không biết Tống Nam Khê hiện tại ở đâu, ngẫm lại mỗi mỗi cũng là 17-8 đại cô nương mấy năm nay hai người liền tin cơ hồ đều không có thông qua, cũng không biết mỗi mỗi hiện tại trưởng thành bộ dáng gì đâu. Lại hướng trong đi là Quang Vinh Đại Viện Sân Kén -ít. Tới rồi sân khen nít cửa, bác cương còn làm như có thật nói, từ tử, ta đi kêu nàng. Lý thừa chạch chính mình còn có chút tâm sự, cho nên, đem bao hướng trên mặt đất một ném, dựa vào cửa sắt trường thở dài khẩu khí, liền ở đằng kia đứng đâu. Bác cương vào sân bóng rổ, bên trong một cái một M7 mấy đại tiểu hỏa tử, đầu dịch chống trơn, đít thanh ra đầu thượng tràn đầy mồ hôi, cùng một đám đại tiểu hỏa tử đang ở đánh bóng rổ. Cốc đông ca ca, bên ngoài tới cá nhân mẹ mình. Bác Cương như cũ một độ nghiêm túc bộ dáng, chỉ vào chính mình nói, hắn tưởng quải ta đâu. Ai mẹ nó dám quải ta huynh đệ, đánh hắn nha. Cốc đông đem trong tay bóng rổ một ném, dương tay vầy vây chính mình nhất bang tiểu đệ, chạy nhanh đi, cùng ta đi xem một chút. Hắn này nhất bang tiểu đệ, theo cốc đông 5-6 năm, muốn nói tống Bắc Cương, đó chính là bọn họ sống tổ tông, vừa nghe có người đuổi quải tống Bắc Cương, cánh tay vung lên, Đánh gươi răng hắn. Bác Cương còn ở nhảy kêu đâu, xuyên quân trang nhà ca ca. Bên này Lý Thừa Trạch còn nhắm mắt lại đâu, bên kia trên cửa sắt loảng xoảng một tiếng tạp lại đây một cái bóng rổ, trực tiếp quán ở hắn trên đầu. Ai con mẹ nó đánh bóng rổ không có mắt. Lý Thừa Trạch đương nhiên gầm lên giận dữ. Đánh chính là ngươi, ai làm người quải chúng ta lao đại hắn đệ. Một đại tiểu hỏa tử nói, nam tay đã qua tới. Lý thừa Trạch nắm lên ra hỏa này nắm tay một cái quá vai quăng ngã, phía sau tới vọt tới bảy cái đại tiểu hỏa tử, càn dỡ ai, đại ca, nơi này có một không sợ chết. Cho ta đánh. Cốc đông đem bắp cương đặt tại trên cổ, vung tay chính là một hô. Còn Dung nói sao, 78 cái tiểu tử toàn vây quanh Lý thừa Trạch đánh đi lên. Đương nhiên, đang ở khẩn trương tiến hành duyệt binh trước hàng sau cùng luyện Lý thừa Trạch thân thể tố chất chính là trong đời hắn tốt nhất thời điểm. Một cái quá vai quăng ngã lại một chân phi đá, bất quá trong nháy mắt sự tỉnh, Cốc Đông còn ở chậm gì gì đi tới đâu, hắn đã đánh tới Cốc Đông trước mặt. Người con mẹ nó Cốc Đông một tiếng bạo giống, nhìn kỹ, đột nhiên chân liền bắt đầu run lên nhi, Thừa Trạch Kaka." Lý Thừa Trạch thời dài, đuổi theo Cốc Đông không chính là một hồi công tác, ta ở tin ngươi như thế nào dạy ngươi, không kéo bè kéo cánh không làm đội, ngươi đây là đương hắc lao đại người. "Mặt mũi, Thừa Trạch Kaka." Khi tất cả đều là ta tiểu đệ, cho ta điểm mặt mũi được chưa? Cấp đánh thẳng dầm chân, cốc đông giá bắc cương, liền trốn mang thoán. Hắn kia giúp tiểu tể tử toàn sợ ngây người, không sợ trời không sợ đất, ngay cả hắn ba cái ba đều không sợ hắn cốc đông, cư nhiên cho người ta chịu nông, liền một đường kéo về nhà. Tô hướng vạn biết lý thừa trạch hôm nay phải về tới, cho nên sớm về nhà, vội vàng cho hắn nấu cơm đâu. Đại trời nóng! Lý Thừa Trạch Phi nói chính mình muốn ăn nàng làm trao cái lẩu, hơn nữa, còn thế nào cũng phải nhiều hơn điểm ớt cay không thể, cho nên, Tô Hướng Vãn đang ở băng gà, Tống Nam Khê liền ở trong sân thế nàng chích ớt cay. 7 tháng, ớt Triều Thiên đúng là lửa đỏ thời điểm, Tống Nam Khê chích một quả, phải cùng Tô Hướng Vãn ngoan cố một câu ta mấy cái ca ca tất cả đều là đi trường quân đội, ta vì sao liền không thể khảo. Quân huấn ngươi chịu không nổi đi. Liền tính thật sự chịu đựng đi, cùng ngươi mẹ nuôi giống nhau, đem làn da toàn phơi hỏng rồi, đáng giá sao? Tô hướng vẫn nói, Tống Nam Khê nhưng không cảm thấy quân huấn với chính mình là chuyện này nhi, Tần Châu quân khu hàng nằm chiêu nữ binh, mỗi người cũng không có phơi hư rớt, kia không phải là có rất nhiều nhưng xinh đẹp. Ngươi cùng các nàng không giống nhau, làn da của ngươi bạch tế, kia tất cả tại với mấy năm nay ta bảo hộ hảo, lại kiều lại nột một phơi liền hư, không tin ngươi xem. Tô hướng vẫn nói, Tống Nam Khê hiện tại một lòng một dạ, chỉ nghĩ đi tham gia quân ngũ, nào để ý cái gì làn ra nhà, ngài chính là càng già càng ái lo chuyện bao đồng. Này không xúc Tô hướng vãn nghịch lần sau, nàng hận nhất chính là người khác nói chính mình lao, Tống Nam Khê, có loại ngươi nói thêm câu nữa ta lão. Ngài người bất lao, tâm lão đồ cổ. Tống Nam Khê nói, thở phì phì ra cửa, còn đánh cuộc khí nói, dù sao ngươi cũng đau nhất nhi tử không đau ta. Ta hôm nay buổi tối tìm ta mẹ nuôi trụ đi. Tô hướng vãn là thật sự sinh khí, một đao băng ở thất thượng, không mắng chửi người cũng không nói lời nào, liền như vậy đứng đâu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lý thừa Trạch với lúc nên diện mà đến, hắc mặt, liền đem tống nam khê cấp đổ ở viện môn khẩu. Mỗi khi một chọc ngươi mẹ sinh khí liền đi tìm ngươi mẹ nuôi, lưu mẹ ngươi ở nhà một người giận dỗi tống nam khê, ngươi là khoe khoang chính ngươi mẹ nhiều sao. Hai huynh muội đều 3 năm không gặp mặt, vốn dĩ tống nam khê rất cao hứng, cũng không biết như thế nào, liền đuổi kịp nàng cùng tô hướng vãn ở cãi nhau, lần này vốn dĩ nổi lên mặt cười, ngạnh xinh xinh, liền nuốt trở lại đi. Đương nhiên, tống nam khê cũng có chính mình ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn, khiêu vũ không cho nhảy, tổng quân không cho tham, nàng là cái loại này nhà âm đóa hoa sao, không phải à, nếu các ca ca đều có thể tham gia quân ngũ, nàng vì cái gì liền không thể đương. Bất quá, còn không phải là xin lỗi sao, nàng cũng thường xuyên cấp ba ba ác, cấp mụ mụ xin lỗi đâu. Cho nên, Tống Nam Khê tức giận lại quay về, đứng ở phòng bếp ngoài cửa sổ nói, mẹ, thực xin lỗi. Tính, đi tìm người mẹ nuôi đi. Tô hướng bạn lúc này kỳ thật đã không tức giận, thở hát ra nói. Tống Nam Khê phun đầu lưới vừa định ra cửa, lý thừa Trạch liền ở nàng trên chán mánh bắn một cái. Đạn ta làm gì, đau quá. Nam Khê rối đầu lươi nói, Lý Thừa Trạch cũng không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh lẽo nhìn nàng, ánh mắt kia kêu, kêu tống Nam Khê mạc danh sau lưng phát lạnh, ngẫm lại khảo cao chung thời điểm, hắn lấy thức mỗi ngày chịu chính mình mông bộ ráng, lăng là không dám đi, lặng lẽ lưu lên lầu, cấp Lý Thừa Trạch trong phòng trải giường chiếu đi. Nàng là thật sợ ra hỏa này vừa lật mặt, lại muốn đánh nàng ngông. Vào phong bếp, tiểu bác cương còn ở thì thầm cùng tô hướng bán cáo chẳng đâu. Ý tứ là bên ngoài cái kia xấu xa ca ca, chẳng những đánh nghiêng cốc đông ca ca tiểu đệ, còn đem cốc đông ca ca đánh không dám về nhà. Tiểu gia hỏa tránh ở tô hướng vãn hai cái đùi mặt sau, vẻ mặt cẩn thận nhìn lý thừa Trạch Thấy hắn tiến vào vội vàng riêu tô hướng văng chân, hắn tới rồi, mụn mụn, mau xem. Hắn cũng là người ca, thượng quá chiến trường, so người cốc đông ca ca còn lợi hại đâu. Tô hướng vãn cong eo cùng nhi tử nói. Bác Cương có điểm không tin, bế lên cánh tay nhìn Lý Thừa Trạch, hừ một tiếng. So cốc đông còn lợi hại, kia không có khả năng, vừa rồi còn cho hắn hủ xoay quanh đâu. Người không phải đang ở tham gia huấn luyện sao, như thế nào liền chạy về tới. Tô hướng vẫn nói. Lý Thừa Trạch trước kiểm duyệt một lần phong bếp, nghe lên xú, ăn lên hương tương hột, băm tốt tỏi mạng, hành thái, dâu me, còn có tép rượu, canh gà đang ở nồi đầu đồng ngụ, một con trúc phả. Bên trong tất cả đều là hắn thích ăn đồ ăn, đậu ra đậu phụ trúc, mộc nhị tây rau xá lách, còn có một đại mâm mai lâm cơm chưa thịt. Nuốt nước miếng một cái mới nói, liền từng ngươi, trở về nhìn xem ngươi, không được sao. Không tin. Bác Cương viết miệng nhỏ nói. Lý thừa chạch đầu một hồi thấy cái này tiểu đệ đệ, bị hắn hù sừng sốt sừng sốt, trực giác ra hỏa này cùng cốc đông giống nhau, phòng trừng cũng là cái rất khó làm. Đương nhiên, Không có việc gì nói, rốt cuộc tuổi lớn, Lý Thừa Trạch thật đúng là sẽ không trở về. Hắn chẳng những có việc, còn có đại sự. 84 năm duyệt binh, hắn là học viện quân sự phương trận một viên, tăng quân đội danh dự hộ vệ quân kỳ thông qua lúc sau, trước hết chịu kiểm duyệt chính là bọn họ học viện quân sự phương trận, mà Lý Thừa Trạch, vừa lúc còn ở đệ nhất bài. Khoảng cách lần trước duyệt binh có suốt 25 năm, này 25 năm trùng quốc gia không có cử hành quá duyệt binh nghi thức, Thậm chí còn, rất dài một đoạn thời gian ở quốc tế thượng đều là bị cô lập Trước 10 năm, Chu Tổng Lý vẫn luôn ở vì ta hoa hạ quốc tế địa vị ở quốc tế thượng khắp nơi Bùn Thẳng đến năm nay, rất nhiều quốc gia cùng ta hoa hạ thành lập quan hệ ngoại giao. Thậm chí với, bọn họ đều đem tham gia lần này duyệt binh. Đương nhiên, lúc này đây duyệt binh ý nghĩa có bao nhiêu đại. Không ngừng Lý Thừa Trạch là một cái hoa hạ con cháu đều biết. Đây cũng là cải cách mở ra sau. Mặt hướng quốc tế xã hội lần đầu tiên hình tượng triển lãm, từ giải phóng đến bây giờ, suốt 35 năm, quốc tế thượng đều truyền thuyết quốc GDP là đỉnh chỉ tăng trưởng, mọi người ở bên trong háo, ở vô ngăn tấn tự mình đấu tranh. Đương nhiên, đại đa số quốc gia đối với ta hoa hạ quốc lực đều cầm hoài nghi thái độ. Cũng thật chính là như vậy sao? Trên thực tế cũng không phải, này 30 năm, Trung Quốc tu sửa hơn 1.000 tòa trạm thủy điện, nhà máy năng lượng nguyên tử hàng ngàn hàng vạn điều quốc lộ, đường sắc mắc số lượng, vị cư toàn thế giới đệ nhất. 35 năm, suốt hai đời người không có hưởng thụ quá một ngày, mỗi một ngày mở to mắt đều là ở nỗ lực, phấn đấu, vì hậu thế càng tốt đẹp ngày mai mà cần lao công tác. Hiện tại, là thời điểm hướng quốc tế thượng triển lãm hình tượng, mà Duyên Binh, chính là nhất có ý nghĩa triển lãm. Lý Thừa Trạch có thể tham với trong đó, đương nhiên cảm thấy quang vinh vô cùng. nhưng là Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào chính là, hắn ở huấn luyện thời điểm vẫn luôn hào hảo, nhưng là mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng, mơ thấy chân chính duyệt binh bắt đầu lúc sau, chính mình ở chỉnh tề có trật đội ngũ chung, thông qua trường, an phố thời điểm, lại mại sai rồi chân, hơn nữa, vẫn là vẫn luôn ở sai. Chỉnh tề có tự đội ngũ chung, hắn chính là cái gì loại, cũng có thể nói là toàn quân quân xỉ nụ, phản phất công khai hình chỗ, liền như vậy tham gia xong rồi nghi thức. Cái này mộng mau đem Lý Thừa Trạch cấp tra tấn điên rồi, cho nên hắn mới có thể tại như vậy quan trọng nhiệm vụ chung xin nghỉ về nhà. Hắn nhớ do khi còn nhỏ chính mình luôn làm một cái đang đảo vong ngộng, trong ngộng, chính mình ở một chiếc xe lửa thượng, bị người đuổi theo, trốn đông trốn tây, lại như thế nào cũng trốn không thoát, mai cho đến tổ hướng vãn ra lúc sau, cái kia mộng mới tính không làm. Cho nên, Lý Thừa Trạch lần này trở về, kỳ thật là tới thế chính mình trị tâm lý bệnh. Khi nghỉ khẩn trương lý thừa Trạch trong lòng tự nhiên có một bụng ý nghĩ xấu bất quá đâu, hắn người này tâm tư sâu nặng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài chỉ có thể nói vây quanh than tổ hong bếp lò ăn lẩu bất luận nhiệm vụ như thế nào khẩn cấp hôm nay là thật là thoải mái a đương nhiên cái lẩu một tiêu cháy đại trời nóng cốc đông còn phải vội vàng đi ra ngoài mua bình đồ uống Hồng tinh bà quả cam mùi vị nước có ga, vẫn là riêng ở tủ lạnh ướp lại quá Cốc đông chính mình trước rót một hơi, mới đưa cho Lý Thừa Trạch, ta tẩn trâu bản địa sản phẩm, liền hỏi ngươi uống qua sao. Nam khê đánh cuộc khí, không chịu tới ăn cơm, vì thế tô hướng vãn xuyến hảo đồ ăn đặt ở trong chén, chỉ vào cốc đông cho nàng đoàn qua đi. Ngươi nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quán quá chúng ta, ai mà không muốn ăn liền ăn, không muốn ăn liền đói bụng. Lý Thừa Trạch nói, cốc đông thâm chấp nhận, ta ngẫu nhiên về nhà tối nay, trong nồi không cơm. Cũng chỉ có đói bụng, chỉ có tống nam khê, bất luận gì thời điểm trở về, mụ mụ tổng có thể cho nàng biến ra cơm tới. Hơn nữa, nàng không nghe lời. Bác Cương hạ câu kết luận. Tô hướng vãn chọn hảo đồ ăn, đưa cho cốc đồng, liền thấy lý thừa Trạch hai con mắt mình tìm đi, đi nhìn chầm chằm chính mình đâu. Gia hỏa này đúng lúc chính là năm đó tống thanh sơn, bên ngoài thượng hướng về mẹ, trong lòng trang, kỳ thật tất cả đều là con dâu, kêu kêu một cái sẽ là người. Rõ ràng hắn cũng muốn cho Tống Nam Khê Tòng Quân, nhưng kia lời nói liền không nói ra tới, hơn nữa Phạm là có khắc khẩu, nhất định phải vì Tô Hướng Vãn nói chuyện. Ta trước nay không phản đối quá Tống Nam Khê Tòng Quân. Tô Hướng Vãn lại cấp bác cương ti tiểu mặt phiên đâu nhưng là, cả nhà cùng nhau cổ động nàng Tòng Quân cũng không phải là cái gì chuyện tốt, quân huấn như vậy tàn khốc, dù sao cũng phải có người phản đối phản đối phản đối nữa, làm nàng một ngoan cố lại ngoan cố. Chờ chân chính vào quân doanh, nàng mới sẽ không dễ dàng ngôn lùi. Lời này vừa ra, cả nhà sở hữu tiểu tử, chỉ có một bộ biểu tình, đó chính là bừng tỉnh đại ngộ. Mụ mụ thông minh cùng trí tuệ, này mấy cái tiểu tử ngốc phòng trừng còn phải học tốt nhất nhiều năm, mới chân chính ngộ đến đâu. Nha, Thanh Sơn, đây là ngươi cái kia đại nhi tử, lớn lên thật đúng là xoay khí. Sáng sơm từ trong nhà ra tới. Nên diện liền gặp phải Kim Thạch đang ở tập thể dục buổi sáng. Hai hơn 40 tuổi nam nhân gặp mặt, Kim Thạch thực nhiệt tình, nhưng Tống Thanh Sơn lại là lạnh lùng. Gia hỏa này chậm chạp không có chịu xử phạt, cũng không biết tổ chức đến tổn cùng là như thế nào suy xét. Ở Tống Thanh Sơn nơi này, hai người bọn họ chính là kẻ thù. Nhưng là nếu bàn về kinh tế phương diện, khai thác mỏ công ty mấy năm nay phát triển đích sắc thật không tồi, hơn nữa có Kim Thạch làm lãnh đạo. Khai thác mỏ công ty cùng xưởng thép lẫn nhau phối hợp đến hảo, tần cương sản có thể, hiện tại đều đã muốn theo kịp võ cương cùng đầu cương. Cái kia chính là Kim Thạch sao, chúng ta lãnh đạo vẫn luôn ở khen hắn, nói hắn chiến lược tư tưởng hảo, là chúng ta đội ngũ chung tương đối đắc lực nhân tài. Lý Thừa Trạch nói, Tông Thanh Sơn đương nhiên không thể không thừa nhận, Kim Thạch một thân năng lực không tội, nhưng là liền một chút, hắn không phải cái chính tài, mà là cái vai tài. Không biết tổ chức khi nào xử phát hắn, nhưng thành phố Đông Phong sự tỉnh sớm muộn gì có một ngày, ta phải làm hắn đem cái kia trách nhiệm cấp phụ lên. Tống Thanh Sơn nói, một phen kéo ra cửa xe, liền đem Lý Thừa Trạch cấp làm lên xe. Này hai người hôm nay đến đi tranh tỉnh y rỉ, tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem Lý Thừa Trạch bệnh đi. Đương nhiên, chuyện này đến gạt tổ chức, là Tống Thanh Sơn ngầm ở Tần Châu thế Lý Thừa Trạch hẹn trước bác sĩ tâm lý. Ngay cả Lý Thừa Trạch tên họ đều là tuyệt đối bảo mật, rốt cuộc hắn là muốn tham gia duyệt binh người, tâm lý xảy ra vấn đề mà xem bác sĩ tâm lý, việc này muốn chuyển tới Bắc Kinh, Lý Thừa Trạch chẳng những lập tức phải bị loại bỏ đội ngũ, hơn nữa hắn giấu mà không báo, là muốn chịu quân sự xử phạt. Không cần khẩn trương, ta khảo trường quân đội lần đó, còn tổng nằm mơ mơ thấy chính mình bị bài thi dọa nước tiểu đâu, nhưng trên thực tế sự tình gì đều không có, ta còn khảo toàn ban đệ nhất đâu. Tống Thanh Sơn an ủi Lý Thừa Trạch nói. Lý Thừa Trạch ở bất luận kẻ nào trước mặt, cũng chưa dám nói quá chuyện này, nhưng tóm lại là cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào. Đương nhiên, cũng buộc trực tật kỵ ý đi hè, cho nên mới sẽ đến Tần Châu tìm Tống Thanh Sơn nghi cách. 3. Ta đi trước xem bác si đi. Thời cũ văn học. Lý Thừa Trạch vươn một cây đầu ngón tay tới, ta lại nỗ lực một hồi, muốn lúc này không thành công, ta liền chủ động đánh báo cáo xin từ trước có thể làm một cái vì muốn tham gia duyệt binh suốt chuẩn bị một năm tiểu tử chủ động rời khỏi, hiển nhiên hắn này tâm lý bệnh là thật sự thực trọng. Tình y tinh thần bệnh tật khoa đặng chủ nhiệm vẫn là Tống Thanh Sơn riêng người hỏi thăng quá, nghe nói ở tinh thần bệnh tật phương diện, không thể so Bắc Kinh bác sĩ kém. Đương nhiên, khám bệnh thời điểm Tống Thanh Sơn cũng đến đi theo, thế lý thừa trạch hướng đặng chủ nhiệm thuyết minh tình huống. Làm ác Ngộng kết huôn không có, kia tiểu son sao hoặc là có hay không gì, tinh hiện tượng sao. Chủ nhiệm hỏi một trường xuyến vấn đề. Phía trước mấy vấn đề Lý Thừa Trạch đều là ngoan ngoan gật đầu đáp là, chờ đối phương hỏi hắn tiểu xóa gì, tinh, Lý Thừa Trạch mặt đằng một chút liền đỏ, quay đầu nhìn Tống Thanh Sơn liếc mắt một cái, cái này đương đại cứu, cũng là vẻ mặt cứu tìm nhìn hắn đâu. Nghiêm túc trả lời, kêu lại không phải cái gì mất mặt sự tình. Tống Thanh Sơn vội vàng nói, Lý Thừa Trạch đỏ mặt lên, Tiểu xón không có, mặt khác cái kia, ngẫu nhiên sẽ có. Chủ nhiệm nghe xong, nhanh chóng liền bắt đầu viết ca bệnh, này không tính quá lớn vấn đề, cũng không có gì đặc biệt tốt dược có thể không chế. Muốn không kết hôn, ta kiến nghị ngươi trước kết hôn, kết hôn vấn đề này hẳn là có thể được đến cải thiện. Nói nữa, nó lại không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt, liền cứ như vậy đi. Nay quả nhiên là cái thầy thuốc tốt, không loạn khai dược, nhưng là, kết luận cũng hạ có điểm quá qua loa. A. Hắn hiện tại có rất quan trọng nhiệm vụ muốn chấp hành, trước mắt tới nói kết hôn cũng khả năng không lớn, đặng chủ nhiệm, người có thể hay không trước cho hắn điểm dược, tạm thời khống chế một chút hắn cái này ác ngộng hành vi. Tống Thanh Sơn khó mà nói Lý Thừa Trạch muốn tham gia duyệt binh, chỉ có thể là tượng trưng tính ám chỉ một chút bác sĩ. Đặng chủ nhiệm tay trên giấy một đốn, cũng là xem Tống Thanh Sơn một thân quân trang, mà Lý Thừa Trạch đâu, tùy nhiên ăn mặc thường phụ vừa thấy trên chân kia dày chính là cái tham gia quân ngũ, rốt cuộc quân nhân nhiệm vụ càng quan trọng, vì thế nói, như vậy đi, đại tiểu hỏa tử nhóm tinh thần khẩn trương, lại tinh lực tràn đầy, được đến không phát tiết liền làm ác mộng, chuyện này thật sự kết hôn thì tốt rồi, nhưng ngươi muốn thật nói uống thuốc, ta quốc nội không cái này dược. Bất quá, ta có cái đã từng ở Bắc Kinh sinh hoạt quá Nhật Bản bằng hữu, hắn gần nhất hẳn là liền ở Bắc Kinh, các ngươi nếu là thật muốn uống thuốc Hắn có ngày sản một thế hệ thuốc căn thần, cũng tiêu kháng bệnh tâm thần loại dược vợ, các ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Đương nhiên, bất luận khi nào, mọi người đều có một loại hảo giác, phàm là nước ngoài sinh sản dược, hiệu quả trị liệu tổng so quốc nội sinh sản càng tốt. Hơn nữa, Nhật Bản bác sĩ không hiểu biết ta tình hình trong nước, cũng không quen biết lý thừa trạch, đến lúc đó còn có thể đem bệnh tình tận lực quán bạch cùng bác sĩ nói một chút, này đảo cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp. Y là đằng tiên sinh, năm nay 60 tuổi, ở bệnh tâm thần phương diện, kia chính là chuyên gia cấp nhân vật, ta kiến nghị các ngươi trước cho hắn gọi điện thoại, hắn từ sinh ra vẫn luôn ở Trung Quốc, thẳng đến Nhật Bản chiến bại sau, mới đi theo cha mẹ cùng nhau rút về quốc, một thân đặc biệt nhiệt tình yêu thương chúng ta Trung Quốc văn hóa, cũng là cái Trung Quốc thông, cùng các ngươi nói chuyện phiếm dùng hắn ngữ, hoàn toàn không thành vấn đề, nói không chừng hắn nghe một chút bệnh tình của ngươi có thể cho ngươi khai ra một ít tương đối bình thường, nhưng tổ hợp lên có thể dinh dưỡng, chấn định thần kinh dựa đâu. Đặng chủ nhiệm lại nói, cầm số điện thoại từ bệnh viện ra tới, Tống Thanh Sơn đến vội vàng đi làm, vì thế giao đại lý thừa trạch, làm hắn về nhà lúc sau, trước cấp y lìa đẳng tiền sinh gọi điện thoại, sau đó liền đi làm. Tô hướng vãn này một hai năm thời gian, cơ hồ toàn nhào vào đồ uống xưởng đương nhiên, Đồ uống xưởng sở sinh sản hồng tinh bài đồ uống cung địa, trước mắt tới nói không ngừng ở Tần Châu tiêu thụ rực rỡ, Tây Bắc Nam tỉnh, trên cơ bản toàn kêu nó cấp lũng đoạn, ngay cả dương nhãn hiệu Coca Cola ở Tây Bắc, đều không phải nó đối thủ đâu. Sáng sớm, nàng mới vừa lên, đã nghe đến một cổ tử dầu hạt cải hành thái hương khí. Không thể nào, ta nam khê tỷ tỷ cư nhiên ở nấu cơm đâu. Muốn đi học bù cốc đông đều giật mình hỏng rồi. Vội vàng chạy tới cấp đang ở giữa mặt tô hướng văn hội báo. Tô hướng văn tiến phòng bếp vừa thấy, thật đúng là, tống nam khê đang ở thiều canh đâu. Ngọt nước lèo, hơn nữa đêm qua liền phát hảo mặt, hôm nay buổi sáng 5 giờ nhiều tô hướng văn lên lạc bánh gián tử, lại có nhà mình trong viện nắm tới cải thiệt quá thủy một quái, đại sáng sớm, có canh, có đồ ăn còn có bánh bao, tống nam khê cái 10 ngón không dính dương xuân thủy, có thể làm ra như vậy một bàn bữa sáng tới không dễ dàng. Nay khẳng định là cho thừa Trạch ca ca làm, đáng tiếc nhân ra sáng sớm liền đi lạc, an không đến. Cốc đông có điểm căm giận nói, sao có thể chứ, ta là ngày hôm qua chọc mẹ sinh khí, cho nàng làm. Nhưng là, ai cũng đừng tưởng ngăn cản ta thòng quân tâm tư, mẹ muốn còn dám ngăn cản, ta liền rời nhà trốn đi, cùng thừa Trạch ca ca cùng nhau thượng Bắc Kinh đi. Thống Nam Khê Chu Miệng Nhỏ nói, Cốc đông nói, người đương nhiên muốn đi. Ngươi còn muốn đi xem duyệt binh đâu, không lương tâm Tống Nam Khê, ngươi mặt ngoài mỗi ngày ở xin lỗi, nhưng cho tới bây giờ không có nghiêm túc suy xét quá mụ mụ lời nói, chẳng sợ một lần. Tống Nam Khê là cho quán đại cô nương, trong lòng đương nhiên cũng ái mụ mụ, nhưng là không thể so mấy cái nam hài tử, toàn cấp tô hướng vãn chịu quá, đánh quá, tổng cảm thấy mụ mụ yêu nhất chính là chính mình, cũng trước nay không đem mụ mụ sinh khí cùng thương tâm để ở trong lòng quá lúc này không ngừng phải vì chính mình tranh một hơi. Càng quan trọng là, Lý Thừa Trạch đã trở lại, đã từng nàng không thế nào thích ca, ca hiện tại nàng lại không biết vì cái gì, đối với hắn, cư nhiên sinh ra một loại cùng khác mấy cái ca, ca hoàn toàn không giống nhau cảm tình. Chính cái gọi là cái kia thiếu nữ không tư xuân, 18 tuổi tống nam khê, không thể so cốc đông cả ngày muốn hảo tự mình mặt mũi còn ở đánh đánh giết giết, nghĩ phải làm tần châu xã hội đen lão đại. Cũng không thể so Bắc Cương vô tâm không phổi, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là, nàng đến toàn quân, sau đó đuổi kịp Lý Thừa Trạch bước chân. Đương nhiên, đại sáng sớm tiêu canh, cũng là vì Lý Thừa Trạch đã trở lại duyên cớ. Môn len khen một thanh âm vang lên, Nam Khê lập tức liền chạy tới mở cửa, ca, ngươi sáng sớm đi làm gì nha, lúc này mới trở về. Không thể so nguyên lai, Lý Thừa Trạch quản chi tức giận thời điểm. Đối với Tống Nam Khê đều đến hoàn toàn kiên nhẫn, hắn hôm nay tựa hồ đặc biệt phiền, chỉ nhàn nhạt nói, làm ngươi học tập đi, đừng tới phiên ta. Ngươi còn không có ăn cơm sáng đi, ta cấp chúng ta thiêu canh, mau tới ăn cơm. Tống Nam Khê lại nói, đều mấy năm không gặp mặt, nàng liền không nghĩ ra, đã từng mỗi ngày vì không chậm trễ nàng học tập, biên làm nàng làm bài, biên cho nàng uy cơm ăn, vì giúp nàng giải một đạo toán học đề, tay nắm lấy tay giáo nàng thừa chạch ca ca. Như thế nào liền biến giống như bây giờ lãnh đạo? Ta ăn qua, các ngươi chính mình ăn. Lý thừa Trạch vẫn là câu nói kia, thấy tô hướng vãn còn vội vàng tự cấp Bắc cương Huy canh, đột nhiên liền bắt đầu phát hỏa. Tống Nam Khê, ngươi cũng có 18 đi, có thể hay không giúp ngươi mẹ khả năng cho phép làm điểm việc, chẳng lẽ nói đến hiện tại, ngươi vẫn là cái trai giàu tử đổ đều không đỡ, ở nhà muốn sung đại tiểu thư tính tình. Nam Khê đi. Khi thật mỗi ngày đều tự cấp bác cương uy cơm ăn, tiểu gia hỏa quần áo, vệ sinh, sâm giáo, tất cả đều là nàng một người bao làm. Hôm nay là vì cấp lý thừa chạch thiêu canh, mới không lo lắng cấp đệ đệ uy cơm. Nào biết lý thừa chạch như vậy hung, xem gì đều không vừa mắt, phải vì cái này hung nàng nha. Đem chân một rậm, nàng nói, thích ăn An không ăn đánh đổ, tống bác cương lại không phải ta sinh, bằng gì muốn ta phụ trách. lên một tiếng Nàng lên lầu, lại đem tự mình nhà ở môn cấp đóng lại. Lý Thừa Trạch cầm số điện thoại, kít một hơi thật sâu, ở Bắc cương đô đô đô khai hỏa xe trong thanh âm, ở cốc đông trường Giang Trường Thành, Hoàng Sơn Hoàng Hà loạn gào trong tiếng, Lý Thừa Trạch bắt thông số điện thoại. Duyệt binh, hắn không nghĩ từ bỏ, nhưng là cái kia ác ngộng Lý Thừa Trạch lại đặc biệt sợ nó sẽ biến thành hiện thực. Hiện tại, có thể nói cái này điện thoại, chính là hắn cuối cùng một cây cứu mạng râm rạng. Điện thoại truyền được, là cái đặc biệt điềm mị nữ hải tử thanh âm, ngươi hảo, nơi này là y đi hải đẳng tiền sinh phòng, xin hỏi có chuyện gì có thể vì ngày hiếu lao sao? Đối diện nữ hải tử nói, Lý Thừa Trạch hít một hơi thật sâu, ngắn gọn đem đặng chủ nhiệm giới thiệu, cùng với chính mình muốn xem bệnh sự tình cấp này, nữ hải tử nói một lần, thức mau điện thoại liền chuyển tiếp đi qua. Tần Châu Lý Thừa Trạch, vậy ngươi nên không phải là Lý Vân Long Lý Sư trưởng cháu ngoại đi? Ý gì là đằng tiếng phổ thông quả nhiên nói thực hảo, hơn nữa thanh âm cực kỳ nho nhã lễ độ. Tại hạ phi thường ngưỡng mộ Lý Vân Long tiên sinh, Lý Thừa Trạch tiên sinh, hành ngộ hành ngộ, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Lý Thừa Trạch tâm nói, cái này lao Nhật Bản quỷ tử, khẩu âm nghe tới như thế nào một bộ lao Bắc Kinh hương vị. Bất quá, căn cứ tâm thành tắc linh, chính mình yêu cầu hắn xem bệnh nguyên nhân. Lý Thừa Trạch nhẫn mại tính tình, liền đem chính mình mỗi ngày buổi tối làm cái kia ác động. Cấp y Đẳng tiên sinh nói một lần. Đối diện, y lìa tiên sinh thanh âm có thể nói như Xuân Phong giống nhau ấm áp theo Lý Thừa Trạch tự thuật, thường thường còn muốn cổ vũ hắn hai câu, nói thực hảo, tiếp tục nói, đúng đúng đúng, người giảng phi thường đồng. Như vậy y lìa đằng tiên sinh, ta cái này bệnh đến ăn cái gì giữa đâu. Lý Thừa Trạch vì thế lại nói, y lìa đằng tiên sinh lúc ấy cũng không có nói cái gì, chỉ nói chờ vãn, hắn sẽ gọi điện thoại tới. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có tiếp tục chờ. Tô hướng vãn uy no rồi Bắc Cương, cũng không biết vì cái gì, hôm nay cư nhiên muốn mang theo Bắc Cương cùng cốc đông cùng đi đi làm. Phụ Liên hiện tại trừ bỏ đồ uống xưởng còn có một cái tiệm cơm đâu, này tiệm cơm là tô hướng vãn đơn độc đầu tư, cùng A mẫu cùng nhau khai. Trong đó có một mặt lưu gan tiêm còn có một mặt rót heo tràng, kia thật là chăm ăn không nhị. Đương nhiên, sinh ý cũng phá lệ rực rỡ chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Hướng Vãn đều đến đi tiệm cơm đi một vòng nhi. Đương nhiên, người khác vào tiệm, đó là đầu bếp ở xào rau, Tô Hướng Vãn chỉ cần qua đi, khẳng định là mẹ mẹ đầu bếp, cho nên Bắc Cương cùng Cốc Đông Hai đều ấy đi, tung ta tung tăng, liền đi theo mụ mụ cùng nhau đi rồi. Lý Thừa Trạch vẫn luôn đoan chính dáng người ngồi ở điện thoại trước, chờ Ilya ý ý Đằng Tiên Sinh điện thoại. Tới rồi chẳng vặn, thật đúng là, Ilya Đằng Tiên Sinh đem điện thoại cấp đánh tới. Nhưng là vừa lúc Lý Thừa Trạch thủ nửa ngày, lúc này chạy tới thượng B nút cờ, vì thế, điện thoại là Tống Nam Khê tiếp. Uy là Nam Khê sao? Trong điện thoại cô nương thanh âm thực ôn Nhu vừa nghe thấy Tống Nam Khê thanh âm, tựa hồ thực nẻ nhót, nhưng đồng thời lại nói, làm Lý Thừa Trạch tiếp điện thoại. Tống Nam Khê đi, không biết Lý Thừa Trạch ở thế chính mình xem bệnh tâm thần sự, thấy Lý Thừa Trạch thủ nửa ngày điện thoại, mà gọi điện thoại tới lại là một nữ hài tử vốn dĩ chính mình đối với các ca, liền có điểm không thể hiểu được tâm tư, cái này trực tiếp đem ghen tuông cấp kích khởi tới, Lý Thừa Trạch, người điện thoại. Lý Thừa Trạch tiếp nhận điện thoại, lúc này điện thoại đã chuyển tới Y-Y-Đằng trên tay. Y-Y-Đằng đang nói, Lý Thừa Trạch đang nghe, Nam Khê chỉ kém dựng lỗ tai nghe, nhưng là tiếc rằng đối phương là ở trong điện thoại, nàng chỉ nhìn đến Lý Thừa Trạch biểu tình vẻ mặt ngưng trọng, hơn nữa vẫn là càng ngày càng ngưng trọng. Cũng không biết lộ trình mặt là cái nam nhân, còn Lý Thừa Trạch là tự cấp một nữ hải tử gọi điện thoại đâu. Chờ nói chuyện điện thoại xong, Lý Thừa Trạch hướng cái bản trước ngồi xuống, kia gọi là gì tới, giống như thiên băng, trừng mục cứng lưới, trận mắt há hốp mồm Ừ, cái gì cô nương A, đem ta ca khi dễ thành cái dạng này. Thống nam khê ngay từ đầu còn phòng lên khí đâu. Nửa ngày thấy Lý Thừa Trạch liền trong mắt đều sẽ không chuyển, rốt cuộc tiểu cô nương. Hơn nữa thích Lý Thừa Trạch, rốt cuộc thích đối phương nhiều một chút người, từ trước đến nay đều là khí thế tương đối nhược một cái. Cho nên, Tống Nam Khê cấp sợ hãi, bưng chén nước lại đây nói, Kaka uống miếng nước đi. Thừa Trạch ca, ca ngươi không cần làm ta sợ, ngươi đây là như thế nào làm. Nàng lại nói, Lý Thừa Trạch vẫn là vẫn không nhúc đích, liền như vậy ngồi đầu. Tống Nam Khê cấp sợ hãi, tiểu cô nương chính mình không có gì chủ kiến. Này liền mặc vào giày, chuẩn bị chạy đến phụ liền hướng tô hướng văng đi. Kết quả đúng lúc này, trên bàn điện thoại lại văng lên. Một phen tiếp lên, bên trong là cái nữ hải tử thanh âm, Nam Khê, nói cho thừa chạch, hết thảy đều đến chính mình làm chủ, không cần nghe y hề đẳng, ta lặp lại lần nữa, không cần nghe hán. Cô nương này mặc danh kỳ diệu nói một đoạn lời nói, lệch cạch một tiếng liền đem điện thoại cấp treo. Nam Khê lại bắt qua đi. Bên kia điện thoại nhưng thật ra vẫn luôn ở vàng nhưng là không có người tiếp nghe. Mà Lý Thừa Trạch đâu, vốn là lên lầu, chờ Nam Khê mặc tốt dày, chuẩn bị muốn đi tìm tô hướng vãn thời điểm, như thế nào quay người lại, lại phát hiện hắn liền ở cửa đứng. Ca, ngươi không sao chứ? Nam Khê vì thế lại nói. Lý Thừa Trạch hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoạt nhìn đặc biệt dò người. Tống Nam Khê, ta muốn nói cùng ngươi kết hôn, ngươi có thể hay không nguyện ý? Vì làm Lý Thừa Trạch thấy chính mình, Tống Nam Khê chơi một ngày tiểu tâm tư, chính là đột nhiên Lý Thừa Trạch như vậy một câu, lại dọa nàng nghẻ dự. Có thể hay không quá sớm điểm. Nam Khê thử thăm dò nói, Lý Thừa Trạch cái đầu vốn dĩ chính là huynh đệ giữa tối cao, không thể so Đông Hải như vậy hắc, cũng không thể so Cốc Đông như vậy lỗ mãng. Hắn liền cùng tiểu Bắc Cương dường như, đôi mắt thật sâu, cười cười, thuộc về nữ hải tử vừa thấy liền sẽ thích cái loại này loại hình. Nhưng giờ phút này, hắn trong ánh mắt nhưng không có một chút ít tống nam khê thích thần thái. Hơn nữa, đột nhiên rối ra tay, hắn liền đem nam khê cấp đẩy đến trên tường, ngươi cũng không nhỏ đi, đều 18, người ba mẹ ngươi, đều nguyện ý ngươi gả ta tới. Này nhưng có điểm dò người. Tống nam khê còn trước nay không bị nam hải tử như vậy phi lệ quá, mắt thấy lý thừa Trạch môi càng thấu càng gần, liền cùng lúc trước thẩm tinh hỏa dường như, tống nam khê đừng quá đầu nói, ca. Ngươi đây là muốn làm gì a ngươi? Lời nói còn chưa nói xong, lý thừa Trạch nóng nảy cả ngày, hai ngày không cạo dâu mặt đã thỏ qua tới. Đương nhiên, nên đón hắn, chính là bang một cái tác. Ngươi chờ, ta phải đem chuyện này nói cho ta mẹ đi. Nam khê lau mặt, tựa hồ trên mặt còn có lý thừa trạch nước miếng đâu. Càng thêm làm nàng tức giận là, hắn hôn nàng một chút, xin lỗi đều không nói còn chưa tính, cư nhiên sau này lui một bước, còn nói, phải đi liền chạy nhanh đi, tiểu tâm ta phải hối hận. Nam Khê cấp khí nha, khóc khóc chít chít, liền vải Nhung rẻ dây dày cũng trước khấu, liền từ trong nhà ra tới. Đầu tiên là cấp cái cô nương gọi điện thoại, sau đó mắng nàng, lại thân nàng, cuối cùng còn làm nàng chạy lấy người. Tống Nam Khê càng nghĩ càng cảm thấy uy khuất, tuy rằng không biết lý thừa trách là được bệnh tâm thần, nhưng tự phát, liền cho rằng hắn là đến bệnh tâm thần. Mà bên kia, Tống Thanh Sơn giữa trưa Với lúc muốn mời khách hộ ăn cơm, đúng lúc chính là ở A Mâu khách sản thỉnh. Hắn đôi Lý Thừa Trạch Duyệt binh đương nhiên để bụng, cho nên rút cạn, liền đem Lý Thừa Trạch tinh thần không quá ổn định, muốn tìm cái Nhật Bản bác sĩ thế hắn nhìn một cái sự tình, cũng nói cho Tô Hướng Vãn. Mấy cái hài tử, bất luận đại vẫn là tiểu nhân, bất luận bọn họ là 18 tháng vẫn là 18 tuổi, ở Tô Hướng Vãn cùng Tống Thanh Sơn trong mắt, đều là hài tử. Cho nên... Tô hướng vãn chiều nay riêng sớm tan tầm, chính là tưởng về nhà hỏi một chút Lý Thừa Trạch, hắn kia tinh thần vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng đâu. Mẹ, ta ca thành bệnh tâm thần lạc, nên diện đụng phải khuê nữ, tống nam khê vẻ mặt tức muốn hụt máu. Mới nghe nói Lý Thừa Trạch đến bệnh tâm thần, cô nương này liền cấp sợ hãi, hiển nhiên, Lý Thừa Trạch bệnh nghiêm trọng a Hắn như thế nào lạc, có phải hay không ở nhà phát giận lạc? Tô hướng vãn quả nhiên cấp hoàng sợ. Nam Khê vốn dĩ tưởng nói, hắn liền cùng cái lưu manh dường như, hôn chính mình một ngụm, nhưng là lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời, đương nhiên, còn sợ chính mình mạo muội nói ra, ba ba mụ mụ đến đánh chết lý thừa Trạch cái kia đại lưu manh, cho nên vừa chuyển khẩu, Nam Khê nói, hắn ở nhà phát giận, như thế nào cái phát giận, có phải hay không căng ngã chén tạp chiếc đũa có hay không đem ta bài tập hè cấp kéo xuống, kia nhưng ở nhất thấy được vị trí đâu. Cốc Đông làm bộ vẻ mặt lo lắng, nhưng giấu không được trong lòng cao hứng. Rốt cuộc hắn nhất đau đầu chính là bài tập hè, muốn thật sự lý thừa trách phát điên, đem hắn bài tập hè cấp xé, kia Cốc Đông cái này kỳ nghỉ, nhưng chính là vui vẻ nhất một cái kỳ nghỉ. Nam Khê nghĩ nghĩ, nói, so với kia nghiêm trọng nhiều, tóm lại, các ngươi chạy nhanh về nhà nhìn xem đi. Vì thế, bị bệnh tâm thần lý thừa trách, ở Tô Hướng vãn cảm nhận chung, phòng trừng quản gia đều cấp hủy đi. Mà trong nhà, Lý Thừa Trạch ở phòng khách đứng đó một lúc lâu, quen cửa quen lẻo vào Tô Hướng Vãn phòng ngủ, từ ngăn tủ đỉnh gỡ xuống tống thanh sơn hướng kia đem sáu, bốn tới, mở ra vừa thấy bên trong có một quả viên đạn, nhắm mắt lại, khẩu súng tới eo lưng giàn cắm xuống, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị phải đi. "Hào đi." Liên ở hắn chuẩn bị đi thời điểm, Tô Hướng Vãn một phen đẩy cửa ra, vào được. Lý Thừa Trạch khẳng định không thích hợp, sắc mặt tái nhợt, một tay cắm ở trong túi. Một chân còn ở không ngừng run, nhưng là hành động lực mười phần, vừa thấy Tô Hướng vãn vào cửa liền bắt đầu vãn tay háo, Tô A-Z, muốn ta giúp ngươi nấu cơm sao. Không cần, nhưng thật ra ngươi, Lý Thừa Trạch, ngươi rốt cuộc như thế nào lạ? Tô Hướng vẫn nói, Tống Nam Khê tức giận tiến vào, nàng chính mình tâm liền cùng Nai con chạy loạn dường như, xem Lý Thừa Trạch, trời sinh ra trắng ra, mặt đều sẽ không hồng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng đâu Vương đầu. Liên ở nàng ánh mắt đảo qua thời điểm, còn dối tay lau một chút chính mình ngôi. Hắn nếu không lau còn chưa tính, này một lau, một chút liền đem tống nam khê cấp chọc giận. Ở tống nam khê nghĩ đến, hắn ở trong điện thoại cùng cái cô nương cãi nhau, sau đó hôn chính mình, lại trang làm chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, đều không sợ nàng cáo trạng, còn không phải nhận chuẩn nàng khẳng định sẽ đem sự tình cấp dấu xuống dưới, đúng hay không? Càng nghĩ càng sinh khí, nàng liền cắm câu miệng. Hắn A, nổi điên bái. Điên rồi cũng không đem ta tác nghiệp cấp xả A, cái này kêu gì nổi điên. Cốc đông hoàn toàn thất vọng, cầm chính mình sách bài tập ở Lý Thừa Trạch trước mặt vòng quanh. Ca, học kỳ 1, ta cùng học giả cầu đem hắn tác nghiệp cấp xả. lão sư không những không có phạt hắn nhiều viết, còn an ủi hắn đã lâu đâu. Ngươi cũng đem ta tác nghiệp cấp xả, được chưa? Mấy cái hài tử lộn sộn, cốc đông ở múa may hắn sách bài tập. Nam khê đều mau cấp khí khóc. Ở trong phòng bếp lột tỏi đâu quay đầu lại xem Lý Thừa Trạch liếc mắt một cái, liền phải chừng hắn liếc mắt một cái. Còn có cái tiểu bắc cương đứng ở trên cửa, đang ở từ tủ giày ra bên ngoài dép lê tử, xếp thành một loạt đường xe lửa đô đô đô mở ra. Lý Thừa Trạch chịu trống không muốn lưu, tránh thoát cái này, lại là cái nào, mới vừa đi đến trên cửa, cấp tô hướng ban gọi lại, Thừa Trạch, người hôm nay buổi tối muốn ăn gì? Tùy tiện đi, tô a di. Ngươi làm gì ta đều thích ăn. Với lúc đúng lúc này, Kim Thạch gõ cửa vào được. Làm Tống Thanh Sơn kẻ thù, Kim Thạch mấy năm nay đầy đủ phát huy một loại cái gì gọi là không có tự mình hiểu lấy, không những vẫn luôn không có bị tổ chức xử phạt không nói, ngược lại cùng tổ hướng vãn hai hợp tác hừng hực khí thế. Đương nhiên, cùng Bắc Cương, cốc đông mấy cái quan hệ, cũng là tốt đến không được. Hướng vãn, với hồng tinh đồ uống lạnh sinh sản xưởng đầu tư, Chúng ta khai thác mỏ công ty đến đầu 8 vạn khối, cái này ngươi cũng không thể chém nữa, chém nữa chúng ta đã có thể mệnh đã chết. Kim Thạch Ninh môn tiến bảo, liền nói. Tô hướng vãn ở trong phòng bếp vội vàng nấu tước khoai tây đâu, phiên gia tương xảo hậu khoai tây phiến hiện giờ là mấy cái hài tử yêu nhất, đặc biệt là tiểu Bắc Cương Sinh hạ tới liền vật chất sung túc, không có ai quá đói, không giống cốc đông giống nhau thấy gì đều thèm, liền thích ăn cái lấy phiên gia tương xảo khoai tây phiến. Chỉ có thể cho ngươi 5 vạn đầu tư chiếm so, vốn gì chính là cái mười mấy vạn khối sinh ý, ngươi đầu 8 vạn, tương lai các ngươi khai thác mỏ công ty liền phải phân đi 5 vạn, chúng ta đây phụ liền còn kiếm cái gì tiền. Tô hướng văn nói, Kim Thạch vào cửa, qua tay đưa cho Bắc Cương một chiếc mô hình tiểu xe lửa, ủy trên mặt đất thế hắn trang hảo tin, xem xe lửa đô đô đô chạy lên, lúc này mới vô đôi tay đứng lên, chống nạnh cười nói, đồ uống sưởng hiệu quả và lợi ích hảo kia toàn bằng ta lúc trước đầu tư ánh mắt hảo, lập tức liền cho ngươi thượng cả nước tốt nhất sinh sản tuyến, bằng không nói, chỉ bằng các ngươi phụ liền có thể làm ra bao lớn sản lượng tới, nếu không phải lập tức là có thể lấy sản lượng thắng được thị. Trường, lại nơi nào tới tiền lời? Như thế, giống đồ uống, bia loại này mau tiêu phẩm, một là giai đoạn trước phải có tuyệt bút tài chính đầu nhập chiếm trước thị trường, nhị là muốn bỏ được tiền làm quảng cáo đầu nhập nhanh chóng chiếm trước người tiêu thụ. Tân nhập thị Coca-Cola cùng Yến Kinh Bia đều ở Tây Bắc Nam tỉnh đều gặp lãnh, cũng không phải là bởi vì lúc trước kim thạch cấp tiền nhiều, hồng tinh đồ uống xưởng tài chính hùng hậu nguyên nhân. Nhưng là, đồng dạng, đồ uống xưởng kiếm tới tiền, đạt được cấp kim thạch một nửa, hợp với 2 năm, mỗi năm hắn đều có thể từ đồ uống xưởng sinh quát đi 5 vạn khối đầu, kia còn không được đầy đủ là hắn chưa làm. Tóm lại, ngươi chỉ cần cấp 5 vạn là được, Tám vạn thật sự quá nhiều. Tô hướng văn nói. Vốn dĩ chỉ là hảo hảo liêu điểm việc nhà mà thôi. Bác Cương ở chơi hắn tiểu xe lửa, cốc đông thất vọng cực kỳ. Cũng chỉ hảo cọ tới cọ lui tức tiêm hắn bút, chuẩn bị bắt đầu hồ cầu ngày quải viết điểm tác nghiệp. Chỉ có tống nam khê, khí lý thừa Trạch đồng thời nhất chú ý cũng là hắn. Nàng liên muốn biết, khi còn nhỏ đối nàng như vậy tốt ca ca, như thế nào đột nhiên liền biến thành lưu manh, liền tính biến thành lưu manh. Cho nàng cái lời chắc chắn cũng hảo a tổng không thể nàng dài quá lớn như vậy, cho hắn hôn một cái, nụ hôn đầu tiên cũng chưa, hắn liền làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, sau đó đem này gặp lại tử cấp bóc quá đi. Kết quả, thật đúng là chính là Tống Nam Khê chú ý, cứu Lý Thừa Trạch một mạng, đương nhiên, cũng cứu Kim Thạch một mạng. Kim Thạch ngay từ đầu, chỉ là cười tủng tìm nhìn Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch sắc mặt lãnh bạch, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Kết quả, Kim Thạch lại đột nhiên nói một câu, thật là đáng thương lạc, nghe nói Lý Hồng Quân cũng đã chết. Nhà các ngươi từ giờ trở đi liền thừa ngươi một cái đi. Nay ở Tống Nam Khê nghe tới, chẳng qua một tiếng tầm thường thăm hỏi mà thôi, nhưng là Lý thừa chạch sắc mặt soát một chút liền thay đổi. Một chút dự triệu đều không có, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng một chân, liền đem bác cương tiểu xe lửa cấp đá tiến buồng vệ sinh, sau đó, tiểu bác cương bỏ tiến trong phòng vệ sinh tìm tiểu xe lửa đi. Ngay sau đó, Lý Thừa Trạch kêu cốc đông, cốc đông, cho ta tiến toa lét xé điểm giấy tới dùng. Lập tức đưa đến. Cốc đông mới vừa mở ra sách bài tập, đúng là buồn ngủ tìm gối đầu, tưởng bang nhân chạy chân làm việc thời điểm. Kết quả liền ở cốc đông tiến vê đút cờ trong ngáy mắt, Lý Thừa Trạch một phen liền đem buồng vệ sinh môn cấp mang lên, ngay sau đó rút súng, nhắm chuẩn, tung bảo hiểm, liền ở kim thạch ngẩn đầu trong ngáy mắt, một phát viên đạn đã đưa ra đi. Vừa lúc Tống Nam Khê liền ở phòng bếp cửa, một phen đẩy qua đi, thương đánh chợt, viên đạn vèo một tiếng, buồn tới rồi tường bên trong, vỏ đạn trên mặt đất xôn sao vang. "Ngươi điên rồi đi tiểu tử." Kim Thạch dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới, tức thì liền tới đoạt trong tay hắn thương. Tô Hướng Vãn cũng tử phòng bếp lao tới, nhất thời không dám đoạt thương, chỉ hỏi Lý Thừa Trạch, "Thừa Trạch, ngươi như thế nào lạ, có chuyện gì cùng ta nói, khẩu súng vông. Lý Thừa Trạch không nói một lời, xoay người liền bắt đầu hướng Tống Thanh Sơn phòng ngủ chạy, này thương chỉ có một phát viên đạn, nếu muốn lại lấy viên đạn, được đến Tống Thanh Sơn phòng ngủ. Kim Thạch rốt cuộc đã từng đánh giặc xuất thân, hơn nữa mấy năm nay Tống Thanh Sơn ra đi thủ, cũng là trước sau chân buôn tiến Tống Thanh Sơn phòng ngủ, liền ở lý thừa trạch vùi đầu trang đạn đồng thời, hắn gỡ xuống tới kia tới phúc, hai người cơ hồ là đồng thời liền khẩu súng để tới rồi đối phương trên trán. Cốc Đông cùng Bắc Cương còn ở trong vế đút cửa khóc lóc, Ê Vô phá cửa đầu, tô hướng vãn thẳng đến kia một thương đánh ra đi, mới phát hiện Lý Thừa Trạch là thật sự muốn giết Kim Thạch. Lý Thừa Trạch tiểu tử này, bất động giận tắc đã, vừa động giận, ai cũng khuyên không được hắn. Một tay cầm thương, một cái tay khác, hắn còn không dừng đem tô hướng vãn ra bên ngoài xô đẩy. Kim Thạch lấy chính là tới phúc, băng đắt một tiếng thượng thang, không có nhắm ngay Lý Thừa Trạch, ngược lại là nhắm ngay tô hướng vãn, tiểu tử, muốn giết ta. Ngươi đại khái còn nộn điểm nhi, có dám hay không lại nả một phát súng, ngươi không dám, ta có dám, tin hay không ta một thương băng tô hướng vãn. Lý thừa trạch đảo không phải sợ kim thạch, mà là tô hướng vãn ở, hắn phải có sợ cố kỵ, nhắm chuẩn kim thạch, đối thượng súng của hắn thăng, hắn một bàn tay không ngừng đem tô hướng vãn ra bên ngoài xô đẩy. Thừa trạch ngươi rốt cuộc như thế nào làm, có việc cùng ta nói, muốn ta giải quyết không được lại động thương, được chưa? Tô hướng nói Lý Thừa Trạch không nói một lời, hồng con mắt, chỉ đem nàng ra bên ngoài xô đẩy, xem Nam Khê cũng đứng bên ngoài đầu, rốt cuộc Tống Nam Khê đối với hắn tới nói có bao nhiêu quan trọng, chỉ có chính hắn biết. Đúng vậy, từ khi đến Tống Thanh Sơn ra, vẫn luôn đều thực tốt quản lý chính mình cảm xúc Lý Thừa Trạch cảm xúc mất khống chế, hắn đến dọa đến hài tử, khả năng còn phải liên lụy đến Tống Thanh Sơn, nhưng là hôm nay, hắn phi giết Kim Thạch không thể, sự tình liền đơn giản như vậy. Tô A-di ngươi đi ra ngoài, sau đó đem cửa đóng lại, đây là ta cùng Kim Thạch hai cái người sự, cùng các ngươi không quan hệ. Lý Thừa Trạch cuối cùng nói một câu. Hơn nữa một phen đem tô hướng vãn xô đẩy ra cửa, hắn trực tiếp liền giữ cửa cấp đóng lại. Này nhưng đem tô hướng vãn cấp khí. Khi còn nhỏ một đám còn hiểu sự ngoan ngoãn, sao chờ trưởng thành, tưởng nổi điên liền nổi điên, một chút dự triệu đều không có. Liên ở tô hướng bạn không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, vẫn là nàng bình thường tiêu căng tuy hứng, nhưng là thời khắc mấu chốt không hồ đổ tống Nam Khê lập tức phản ứng lại đây, liền đem tô hướng bạn nhất tiện tay vũ khí cấp đưa qua. Võ công lại cao, cũng sợ giao phê. Nam Khê khiêng giao phê nói, mẹ, chém môn. Tô hướng bạn dẫn theo giao phê, đối với then cửa tay một đao băm đi xuống, lại một chân đá văn môn, bên trong hai người còn ở đối cậy đâu. Muốn làm gì, ở nhà ta chơi quyết đấu. Muốn huyết bắn ba thước. Tô hướng vãn một đao, tiên triều lý thừa chạch phách qua đi, mau cút cho ta đi ra ngoài, làm dơ ta dường, ngươi làm ta hôm nay buổi tối như thế nào ngủ. Lại đối với Kim Thạch, nàng lại là một dao phê, còn có ngươi, họ Kim, nhà ta đối với ngươi tới nói là cái chợ bán thức ăn sao, ngươi tưởng tiến liền tiến. Đem ta trượng phu thương bông, sau đó cút cho ta đi ra ngoài. Còn không phải là nổi điên sao? Hai người bọn họ có thể điên, Tô Hướng Vãn vì cái gì không thể điên? Một đao đao phách, Lý Thừa Trạch dẫn đầu chống đỡ không được, "Mẹ, ta sẽ cùng ngươi giải thích. Ngươi trước làm ta ra cửa được chưa?" Tô Hướng Vãn một đao lại một đao, đêm này hai người cấp bức ở cửa sổ, hai người bọn họ nhưng thật ra nghĩ ra môn, nhưng cấp Tô Hướng Vãn đủ, ra không được a. Từ cửa sổ lăn, "Nhà ta môn không hai ngươi ra, muốn thật sự ra án mạng." Cũng ở ta ra môn bên ngoài đi ra ngoài, các ngươi ai giết hay ta mới mặc kệ đâu Tô hướng văn nói, lại một đao phách qua đi, thật đúng là, lý thừa Trạch nhảy cửa sổ mà ra, Kim Thạch theo sát sau đó, hai người từ cửa sổ liền nhảy ra đi. Cũng may lúc ấy môn là đóng lại, không kinh động bảo an bộ, nhưng là trần ái đảng nghe được thanh âm, cũng chuyên môn chạy tới cửa tới nhìn một vòng tử. Việc nhà nháo lại đại, rốt cuộc hài tử là chính mình, Kim Thạch vừa đi. Tổ hướng vãn liền đem lý thừa Trạch cấp kéo vào môn, đơn độc, khóa ở chính mình phòng ngủ. Vì phong hắn còn muốn nổi điên, cấp đông ở cửa sổ bên ngoài thủ, tống nam khê ở cửa thủ. Bắc cương ngồi nào muốn ăn cả chua tương xảo khoai tây phiến, nàng cấp tống thanh sơn treo cái điện thoại, chui vào trong phòng bếp, tay còn đang run, vội vàng, liền tự cấp tiểu bắc cương tức khoai tây đâu. Nhiều lắm 10 phút, cũng không biết tống thanh sơn là như thế nào khai xe bay, tóm lại, hắn đã trở lại. Đương nhiên, Tô Hướng Văn nghe thấy xe vang liền ra cửa, chờ Tống Thanh Sơn vào cửa thời điểm, Tô Hướng Văn đã đem Lý Thừa Chạch cùng Kim Thạch hai chi gian phát sinh sự tình, toàn bộ toàn nói cho Tống Thanh Sơn. Tống Thanh Sơn ở sường thép, chỉ cần không đổi quần áo về nhà, kia trên người đều là đầy người dị sắt mùi vị. Thoát quần áo, hắn nói, hai người liền rất đột nhiên đánh nhau rồi, trước đó một chút dấu hiệu đều không có. Tô Hướng Văn không nhớ rõ có cái gì dấu hiệu. Nhưng thật ra Tống Nam Khê nói, Kim Bá Bá thăm hỏi quá thừa Trạch ca ca ngũ thúc, chính là ở đập chứa nước thượng cái kia kẻ điên. Lý Hồng Quân, Lý thừa Trạch ngũ thúc, thật lâu trước kia, liền bởi vì ở Văn, cách trung bị phê đấu nguyên nhân mà phát điên, vẫn luôn ở binh đoàn hạ hạt nhà máy phân hóa học uy ngư đầu. Một cái nửa kẻ điên mà thôi, cũng là Lý thừa Trạch hiện giờ trên đời thượng, duy nhất thân nhất người. Mấy ngày hôm trước không thể hiểu được đã chết, Nghe nói là chính mình nhảy vào đập chứa nước chết đuối, nhưng là hắn ở đập chứa nước biên như vậy nhiều năm cũng chưa cấp chết đuối, như thế nào em đẹp, mấy ngày nay liền cấp chết đuối đâu. Bởi vì là thừa chạch ngũ thúc, Tống Thanh Sơn mấy năm nay vẫn luôn đều tự cấp phía dưới chào hỏi, làm trạm thủy điện người chiếu cố hảo lý hồng tinh, cho nên người này chết, vừa lúc Tống Thanh Sơn còn biết một chút. Mà lúc này... Vốn dĩ tâm lý thượng vẫn luôn thừa nhận cao áp lý thừa trách liền bởi vì tâm lý bệnh tật nguyên nhân, chạy về tần châu tới xem bệnh, Cố Tình Lý Hồng Quân ngần ấy năm vẫn luôn sống hảo hảo, lại đúng lúc này đã chết. Vài món sự tình xả ở bên nhau, này liền có điểm ý tứ. Tống Thanh Sơn ý bảo Tô Hướng Vãn cùng mấy cái hài tử không nên gấp gáp, xoay người vào cửa đi. Đương nhiên, Hướng Vãn cùng mấy cái hài tử đều ở trên cửa lặng lẽ nghe, chỉ có Bắc Cương Ôm chỉ đại khoai tây chạy tới. Không ngừng ở tổ hướng vãn trước mặt vòng, ý bảo tổ hướng vãn đi thế hắn xảo phiên ra tương khoai tây phiến. Đó chính là cái phản đồ, bại hoại, ta ông ngoại chính là hắn hại chết, đại cứu, ta sẽ không liên lụy tới ngươi, ta đã cấp tổ chức viết hảo tin, ngươi làm ta giết Kim Thạch liền hảo, dù sao duyệt bình ta cũng vô pháp tham gia. Tổ chức sửa lại án xử sai không tính cái gì, ta cùng Kim Thạch chi gian là thù riêng, ta hôm nay thế nào cũng phải giết hắn không thể. Lý thừa Trạch ở trong phòng nước nở, tống nam khê ở bên ngoài rủi mắt. Tô hướng vãn cũng nhìn ra tới khuê nữ không thích hợp, đem giao phê đưa cho nàng, làm nàng đi trước thế bắc cương thiết khoai tây đi, rối tay gõ vài cái lên cửa, tống thanh sơn một mở cửa, bắc cương cùng cốc bắc hai trước tế đi vào, sau đó mới là tô hướng vãn. Lý thừa Trạch cũng là 26-7 đại tiểu hòa tử, dùng cốc đông nói nói, đều trường dâu đại nam nhân, tô hướng vãn còn chưa từng thấy hắn giống hôm nay như vậy. Sắc mặt trắng bệ dâu kéo cha, một bộ chó nhà có tang bộ dáng Lấy đế như thế nào lạc, ngươi tốt xấu là ta nuôi lớn, Lý Thừa Trạch, ngươi muốn lại không nói, liền từ nhà ta cốt đi, ta chỉ đương chính mình không dưỡng quá ngươi. Tô Hướng Văn nói, Lý Thừa Trạch cùng Kim Thạch chi gian sự tình, Kinh Tống Thanh Sơn giải thích, là cái dạng này. Đó là 1965 năm, đang lúc cách mạng bắt đầu thời điểm, Thừa Trạch ông ngoại Lý Vân Long, bởi vì tính tình bạo táo. Tính cách Trưng Dương ở cách mạng công tác chung không chịu kiểm điểm chính mình còn ngăn cản cách mạng phần tử nhóm cư đoạt quân khu vũ khí vì thế bị dẫn đầu hạ phóng tới rồi Vân Nam ở Vân Nam có hai cái cấp dưới chuẩn bị đem hắn nên cứu ra đi vì thế chạy đến hắn sở cư trú nông trường đoàn người sau đó hắn chết ở bị nên cứu trên đường mạng nên cứu hắn kia hai cái người, một cái là Kim Thạch một cái khác chính là Lý Hồng Quân này hai người đều từng là lý Vân Long cấp dưới, Cuối cùng hai người báo cái lãnh đạo tự sát việc này liền kết án. Nhưng là, hôm nay tiếp Y.Y. đằng đánh tới điện thoại, Lý Thừa Trạch mới ý thức được, rất có thể ông ngoại đều không phải là tự sát ở, mà là bị Kim Thạch cấp giết hại. Vốn dĩ, bởi vì Y.Y. đằng nguyên nhân, hắn chỉ là hoài nghi chuyện này, còn chuẩn bị lại tìm Tống Thanh Sơn luận chứng một chút, nhưng vừa lúc Kim Thạch vừa tiến đến liền nhắc tới Lý Hương Quân, trên mặt cái loại này cười như không cười biểu tình. Lập tức khiến cho Lý Thừa Trạch kết luận ông ngoại là bị Kim Thạch làm hại, cho nên hắn mới có thể rút súng giết người. Ý gì đằng rốt cuộc hỏi người cái gì? Làm người như vậy chắc chắn, người ông ngoại nhất định chính là Kim Thạch giết. Tống Thanh Sơn nói, hắn đối với Kim Thạch một thần, còn tính có nhất định nhận thức, tên kia sắc thật là cái phần tử hiếu chiến, nhưng là đối với chiến hiếu từ trước đến nay chúng can nghĩa đảm, lúc trước sở dĩ tiến đến nghị cách cứu viện Thừa Trạch ông ngoại. Cũng là vì Tống Thanh Sơn ở trong ngục giam gia không được duyên cớ, nói hắn sẽ sát Lý Vân Long, Tống Thanh Sơn không chịu tin tưởng. Ở Lý Thừa Trạch nơi này, chuyện này là cái dạng này. Khi đó bọn họ cử ra đều ở Vân Nam, cũng là vì phụ thân ở Vân Nam biên phòng thượng nguyên nhân, ông ngoại mới bị hạ phong đến chỗ đó. Hơn nữa ông ngoại ở Vân Nam sinh hoạt còn tính thoải mái, duy độc một chút, không giúp viết kiểm điểm làm ông ngoại tính tình bạo táo, vì thế vẫn luôn cùng tổ chức đối kháng. Mà ông ngoại đi này trước, cùng Lý Thừa Trạch thấy cuối cùng một mặt tình cảnh là cái dạng này. Phụ thân hắn Lý Tiến nhanh biết ông ngoại không tao hứng, cũng là vì đầu hắn ông ngoại vui vẻ, vì thế lặng lẽ dặn dò Lý Thừa Trạch, làm hắn dùng tay trái cấp ông ngoại kính cái lễ. Lý Thừa Trạch lúc ấy đương nhiên phải hỏi hắn ba một câu, vì cái gì muốn làm như vậy. Vì thế hắn ba liền nói cho Lý Thừa Trạch, nói đã từng có cái binh lính, mới vừa vào bộ đội thời điểm. Dùng tay trái cho hắn ông ngoại kính cái lễ, hắn ông ngoại lúc ấy chấn động, nói: "Nha, cái này tham gia quần ngũ không tồi à, tay phải gãy xương cũng không chịu nghỉ ngơi." Tức khắc, chờ thủ trưởng tiếp kiến các tân binh cười ha ha, bởi vì cái kia tân binh cũng không phải bởi vì tay phải gãy xương mà không thể túi chào, mà là bởi vì khẩn trương, mới dùng tay trái cấp thủ trưởng túi chào. Đương nhiên, cái kia tân binh cũng không có chịu xử phạt, ngược lại bởi vì hắn một cái tay trái lễ Lý Vân Long ưu hái, vẫn luôn ở bộ đội thượng hôn không tồi. Bất quá, cũng không biết vì cái gì, Lý Vân Long mỗi khi nói về chuyện này đều đến cười ha ha. Cho nên, Lý Tiến nhanh mới làm Lý Thừa Trạch cố ý tay trái tối trảo. Chuyện này cùng Kim Thạch lại có cái gì quan hệ, nó cùng ngươi vẫn luôn sợ mại sai chân lại có cái gì quan hệ. Tống Thanh Sơn hỏi. Lý Thừa Trạch rơ rơ lên trong tay thường, ngựa khí hơi mang chút thương cảm, ý y à nói. Ta bệnh tật nguyên nhân dẫn đến, vẫn là ở khi còn nhỏ, dù sao cũng là ta tay trái cho ta ông ngoại tính xong lễ sau buổi tối, hắn liền tự sát Còn có, ý, ý đang nói, phụ thân hắn đã từng chính là ta ông ngoại mạnh mẽ nhất đối thủ, hắn nói, theo phụ thân hắn hiểu biết, ta ông ngoại người kia tuyệt đối sẽ không tự sát ngược lại là dùng tay trái cấp thủ trưởng tối chào người kia, hắn tiến đến nghị cách cứu viện thủ trưởng. Rất có thể liền không phải xuất phát từ chân tâm muốn nghĩ cách cứu viện ta ở ngoại, với có chút người tới nói, một cái tay trái lễ là có thể bị thủ trưởng thưởng thức, từng bước đầy bác, đương nhiên cảm thấy chính mình là giao vận may, khả năng sẽ cảm ơn cả đời. Nhưng với có chút người tới nói, bởi vì một cái tay trái lễ đã bị thủ trưởng chê cười như vậy chút năm, gặp người liền giảng, gặp người liền nói, hắn rất có thể sẽ ghi hận trong lòng. Nghị cách đem lão thủ trưởng diệt trừ cho sảng khoái. Đã từng cấp thủ trưởng tay trái túi chào người kia, chính là Kim Thạch. Kim Thạch là bởi vì cảm kích mới đi nghị cách cứu viện Lý Vân Long, vẫn là bởi vì chính mình một cái tay trái lếm mà bị thủ trưởng vẫn luôn đương cái chê cười, muốn đi giết thủ trưởng. Trước đó, bởi vì Lý Hồng quân điên rồi duyên cớ, Lý Thừa Trạch vẫn luôn lựa chọn tin tưởng người trước, tin tưởng ông ngoại là tự sát. Thẳng đến hôm nay, ý, ý đi buổi nói chuyện, Cùng với Lý Hồng Quân chết, hai bên nhân dụ, khiến cho hắn thay đổi quan niệm, lựa chọn tin tưởng người sau. Nay thật đúng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, rốt cuộc biết sự thật chân tướng Lý Hồng Quân đã sớm đến rồi, mà Kim Thạch đâu, cũng không có khả năng thừa nhận là chính mình giết lao lanh đạo đi. Tống Thanh Sơn còn ở trầm âm, tố hướng vãn cũng dừng lại, ngay cả từ trước đến nay cảm thấy chính mình thông minh nhất cốc đông, một cái Nhật Bản bác sĩ tâm lý y hề đẳng lại thêm một cái xấu xa kim thạch, hắn cũng không biết nên lựa chọn tin tưởng ai. Đúng lúc này, Tiểu bác Cương múa may chính mình đôi tay, học ba ba ra thể dục buổi sáng khi bộ dáng, nhất nhị nhất đi tới, đi đến Lý Thừa Trạch trước mặt, vươn tay trái, liền cho hắn kính cái lễ, như đúc đứng đang nói, thủ trưởng hảo. Không đợi Lý Thừa Trạch trả lời, tiểu gia hỏa lại lo chính mình cao quát một tiếng, vì nhân dân phục vụ. Sau đó, ở cả nhà vắt hết óc, mặt mà mày hế bộ giáng. Tiểu ra hỏa bước mạnh mẽ nệnh bước, liền hướng trong phòng bếp đi xem hắn phiên ra tương xảo khoai tây đi. Thiên sắp xuống, ở tiểu Bắc Cương nơi này, cũng không kịp phiên ra tương xảo khoai tây phiến càng quan trọng a Bắc Cương ở trong phòng bếp ăn hắn hương nấu nấu khoai tây phiến, tô hướng bán còn ở vội vàng cấp Lý Thừa Trạch cùng Nam Khê mấy cái nấu cơm ăn. Tống Thanh Sơn cùng Lý Thừa Trạch hai trải qua suy nghĩ cặn kẽ, tính toán lại cấp ý đi đẳng quải cái điện thoại. Đương nhiên. Cái này điện thoại đến từ Tống Thanh Sơn tới đánh. Thanh Sơn tiên sinh, ngươi hảo ngươi hảo. Điện thoại một gạt ra đi, tiếp điện thoại người chính là Y Y Đằng, nói chuyện vẫn là như vậy Xuân Phong cùng mục Đương nhiên, nói đến lý thừa pháp bệnh tới, Y Y Đằng cũng có vẻ đặc biệt lành nghề. Thanh Sơn tiên sinh có điều không biết, tại hạ mấy năm nay, chuyên môn nghiên cứu, chính là giống thừa trạch như vậy tâm lý chứng bệnh, muốn tại hạ tới nói, giống hắn loại tình huống này, tốt nhất tới tranh Bắc Kinh từ tại hạ tới vì hắn thôi miên, sau đó làm cuối cùng trị liệu. Kia hiện tại đâu, có biện pháp gì không có thể tạm thời trì hoan hắn loại bệnh trạng này. Tống thanh sơn nói, ý đang nghĩ sơ một lát, thật đúng là cấp tống thanh sơn khai hai loại dược, hơn nữa đều là thường thấy dược, nửa phiến ăn mãi gần, một mảnh vitamin B1, sau đó, còn kiến nghị hắn nhiều dùng cà chua, chối cùng yến mạch, bắp chờ đồ ăn, dùng hắn nói nói, kỵ rượu, bỏ thuốc, Chỉ cần mỗi ngày dùng vitamin B1 cùng nửa phiến an mai tĩnh, trong vòng 3 ngày, lý thừa Trạch giấc ngủ hẳn là sẽ có rất lớn cải thiện. Đương nhiên, loại này phương pháp trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể làm hắn có thể ngủ, chân chính tâm lý thượng bệnh tật, còn phải đến Bắc Kinh, từ hắn thôi miên lúc sau, mới có thể đi trừ. Còn không phải là bắp, chuối cùng cà chua, còn có yến mạch sao, mấy thứ này chính là thực dễ dàng tìm được à. Tống Thanh Sơn mới vừa nói, Tô hướng văn phát động mấy cái tiểu nhân, liền bắt đầu thế lý thừa chạy tìm thực vật. Cốc đông ở cửa hàng tim nửa quải từ chối, biên hướng ra chạy biên lột ra, lột ra lúc sau nhịn không được chính mình ăn một cái, lại chạy hai bước lại ăn một cái, chờ chạy đến ra thời điểm, nửa quải từ chuối liền thừa một cái. Một cân chuối tam khối năm, hàng cốc đông, ngươi có thể hay không ăn ít mấy cây. Nam khê nhịn không được muốn đoán giận, đem chuối cấp thừa chạy lưu trữ, ngươi tới cửa trích quả táo ăn đi. Ta liền thử một lần mùi vị. Thí thừa một cây. Ngươi làm gì không đem kia một cây cung cấp ăn đi. Nam Khê cảm thấy buồn cười, rõ ràng chính là chính hắn thích ăn. Thứ này là cái ý tứ, hắn nếm cái ý tứ là được, ta nói không sai đi mụ mụ. Cốc đông cũng có chính mình lý, quan trọng nhất vẫn là dược, ta nói không sai đi mụ mụ. Rất đúng. Tô hướng văn nói, lại cho cốc đông 5 đồng tiền, làm hắn lại mua điểm trở về. Bắp đương nhiên là có bò lớn, nhưng là tô hướng vãn sợ ngô hương vị không tốt, chuyên môn làm Tống Nam Khê đến mẹ mẹ khai tiệm cơm nhi bên cạnh, đi tìm mẹ mẹ chính mình loại. Mẹ mẹ nó bắp mà còn phô chấm đất màng, từng cây bắp lại phì lại đại, nghe nói Tống Nam Khê tới mẹ bắp, mẹ mẹ trực tiếp cho nàng một sọ bắp. Tiệm cơm liền ở xưởng thép cách vách Tống Nam Khê con bắp từ tiệm cơm ra tới, vừa lúc liền gặp phải xưởng thép luyện kim phân xưởng thẩm tinh hỏa. Gia hỏa này kỳ thật đã sớm nói thượng đối tượng, nhưng là rốt cuộc Tống Nam Khê ở hắn cảm nhận chung cùng người khác bất đồng. Cho nên, hắn rõ ràng đang ở cùng đối tượng hai người ăn cơm, đem đối tượng một ném liền chạy ra. Sao lại thế này A Nam Khê, nghe nói thừa Trạch đã trở lại, sao đóng cửa không ra, cũng không chịu thấy ta, ta nghe nói hắn muốn tham gia duyệt binh, lẫn nhau giao lưu hạ A. Thẩm tinh hỏa nói, nói lên duyệt binh, Tống Nam Khê đương nhiên cao hứng. Bởi vì Lý Thừa Trạch Nguyên Lai đã từng đáp ứng quá nàng, muốn thật sự chính mình có thể tham gia duyệt binh, đến lúc đó muốn ở TV thượng làm nàng nhìn đến chính mình đâu. Nhưng là, hiện tại Lý Thừa Trạch có thể hay không tham gia duyệt binh vẫn là vừa nói, cho nên tống nam khê trên mặt, đó là vẻ mặt không tao hứng. Người sợ không biết đi, chúng ta xưởng thép cũng muốn tham gia, chúng ta sẽ ở Tần Châu đoàn đại biểu phương Trân Trung, ngày mai ta liền phải thượng Bắc Kinh Lạc. Ngươi trở về chuyển cáo thừa chạch một tiếng, làm hắn ở Bắc Kinh chờ ta nha. Thẩm Tinh Hỏa nói, Tống Nam Khê có một sọ bác, còn chưa nói lời nói đâu, Thẩm Tinh Hỏa bạn gái ra tới. Tống Nam Khê ở Tần Châu coi như có chút danh tiếng, mà Thẩm Tinh Hỏa bạn gái đâu, lại ở xưởng thép đi làm, đương nhiên nhận thức lãnh đạo ra cô nương, bất quá tiểu cô nương sao, trẻ tuổi khí thịnh, hơn nữa ai đều biết Thẩm Tinh Hỏa thích Tống Nam Khê sự tình. Cho nên này tiểu cô nương trên dưới đánh giá nam khê liếc mắt một cái, chờ nam khê quay người lại, thừa dịp nàng còn chưa đi xa, cô ý liền thanh âm khá lớn nói, chúng ta tổng tham như ra cô nương sức lực thật đúng là đủ đại, như vậy một. Xót so bắp, mệt nàng có thể bối đến lên. Nghe nói cô nương này khiêu vũ nhảy hảo, ta tần châu quân khu một chi hoa, thẩm tinh hỏa, như thế nào như vậy quê mùa. Muốn bình thường, ai dám nói tống nam khê một câu. Tống Nam Khê có thể hồi nàng 10 câu tám câu. Nhưng là ngày hôm qua ban đêm Nam Khê liền không ngủ hảo, bím tóc cũng chưa sơ, tóc mao tao tao giống cái ổ gà dường như, còn có một đại so báp, nhưng không có thời gian cùng cái ăn nàng dấm tiểu cô nương đấu võ mồm. Về đến nhà, đem bắp ra một lột, than tổ ong bếp lò ùng ục đô liền đem bắp cấp nấu thượng. Đến nỗi cả chua, cái này dễ làm, bởi vì Bắc Cương thích ăn, Tô hướng vẫn làm mười mấy bình cả chua tương, sao trứng? quấy mặt, xào ca tím, hơn nữa xào khoe tây, chờ tới rồi buổi tối, một bàn cà chua yến, chiếu lý thừa Trạch xanh mượt khuôn mặt, hương tiểu bắc cương cùng cốc đông hai thiếu chút nữa không đem đầu lưới cấp nuốt rớt đi. Chỉ có yến mạch không tốt lắm tìm, tô hướng văn vẫn là ngàn hỏi tham vạn hỏi thăm, mới từ hiện tại tần châu lớn nhất cửa hàng bách hóa, nhân dân thương trường mua tới, hảo gia hỏa, một bình yến mạch phiến muốn 20 đồng tiền. Đương nhiên, ở tương lai Đời trước tô hướng vãn cái kia niên đại, một vài Yến mạch phiến cũng liền 20 đồng tiền. Nhưng này chơi nghệ nhi chúng ta quốc gia không sản, chỉ có thể ý lại với nhập khẩu, cho nên nó giá cả mới như vậy cao. Ngủ trước, tô hướng vãn riêng dùng sữa bỏ vọt một chén phiến mạch, tự mình đoan tiến phòng ngủ cấp lý thừa chạy uống. Không nói đây là quá lớn năm, cùng sướng tuần cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc phiến mạch quý a quả nó là cái gì hương vị, ở Bắc Cương cùng cốc đông trong mắt không chọn đối, chỉ tuyển quý, chỉ cần quý đồ vật, kia khẳng định chính là ăn ngon đồ vật, cho nên hai người vẫn là thèm ba ba đầu. Ở mấy cái hài tử chú mục hạ, lý thừa Trạch nhưng thật ra thực ngoan ngoãn, một chén yến mạch phía ăn luôn, xoát nha tắm rồi, ngoan cùng cái tiểu bảo bảo dường như liền lên giường. Chờ hắn lên giường, cốc đông cùng bắc cương hai còn thế nào cũng phải ngồi ở chăn thượng cho hắn sướng cái khúc hát dù không thể. Lý Thừa Trạch cũng không phải không có phán đoán năng lượng người, đương nhiên, nếu không phải bởi vì vẫn luôn ở làm ác mộng, nếu không phải chân chính duyệt binh mang cho mọi người, đều là chưa từng có khảo nghiệm, hắn cũng sẽ không thành hôm nay cái dạng này. Nhắm mắt lại, Lý Thừa Trạch đối với y y ở đằng bán tín bán nghi, đối với Kim Thạch đương nhiên cũng là bán tín bán nghi. Hắn vẫn luôn tại hoài nghi ông ngoại nguyên nhân chết, càng đáng giận chính là, đó là chúng tội, hắn liền tính khổ sở trong lòng. Cũng không biết này phân chúng tội, nên do ai tới phụ trách. Hiện giờ cuối cùng tìm được cái kim thạch, kia phân chúng tội có thể tìm được một cái thủ phạm, làm hắn phát thiết, đây mới là hắn chính thật mất khống chế nguyên nhân. Bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, Lý Thừa Trạch cảm thấy chính mình làm sai, chụp chính mình một cái tác, thật đúng là may mắn trở về nhà, cũng may mắn tô hướng vẫn ở, bằng không, phòng chừng hắn còn sẽ sai lợi hại hơn. Người cả đời này là đủ khó. Hơi có vô ý liền sẽ phạm sai lầm, lý thừa Trạch là thật sự may mắn, hắn một cái xúc động, không đem chính mình cấp đáp đi vào. Hắn nguyên lai là cái đi vào giấc ngủ thực dễ dàng người, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở cao cường độ huấn luyện, nhưng là đi vào giấc ngủ vẫn luôn phi thường khó khăn, thường xuyên trận tròn mắt đến dạng sáng 3, 4 giờ mới có thể ngủ, một cái ác mộng bị bừng tỉnh, phải ngao đến hướng đông. Nay không, hắn vừa mới ngủ. Như thế nào liền cảm thấy giống như có chỉ sâu lông ghé vào chính mình khuôn mặt thượng, đang ở bò tới bò đi. Nhưng là không đúng, này không phải sâu lông, mà là người hô hấp, hắn bên gối hẳn là có người. Ý thức được nguy hiểm, hơn nữa phản ứng nhanh chóng, đây là một cái chiến sĩ chuẩn bị tu dưỡng. Cho nên lý thừa trạch một phen chụp qua đi, trực tiếp liền đem đối phương mặt cấp đè ở trên giường. Ngay sau đó một chân truyền qua đi, đối phương bất luận muốn làm gì, trong ngáy mắt Đã kêu hắn cấp háp gắt gào. Ai ra? Đau chết lạp đau chết lạp. Nay một tiếng, mang theo kiểu khí, còn mang theo điểm nhi dợ dối, sợ không phải Lý Thừa Trạch quen thuộc nhất thanh âm. Ngươi vào bằng cách nào? Lý Thừa Trạch còn buông tay, mềm mại tống Nam Khê, liền còn gọi hắn cấp đẻ nặng đầu. Tránh hai tránh không tránh ra, Nam Khê tức giận, nhưng lại ước chế không được cười nói, phòng của ngươi lại không khóa lại, ta sao liền không thể tiến bảo lạc. Lại tránh hai tránh, đá văng ra lý thừa Trạch chân, nàng lại nói, cái này hiện tại là nhà ta phòng cho khách, ai đều có thể trụ, lại không chỉ thuộc về ngươi. Nhưng hôm nay buổi tối nó thuộc về ta, nhân quyền ngươi hiểu hay không, đây là ta phòng ngủ, vào cửa trước ngươi đến gõ cửa. Lý thừa Trạch cố ý muốn ngoan cố một câu, Tống Nam Khê cũng mảy may không cho, ngươi không phải ta ca sao, lúc trước đánh ta thời điểm từ trên giường lần lượt đem ta kéo xuống giường đẹ nặng ta đầu làm ta đọc sách thời điểm, ngươi như thế nào liền không nói nhân quyền đâu. Nhớ trước đây, hắn là phát xít chuyên chính, là ma quỷ, là hái nở đâu. Tống Nam Khê ngươi 18, không phải 8 tuổi, ngươi muốn 8 tuổi, ta phòng ngủ ngươi tùy tiện vào, nhưng hiện tại không được, chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Lý Thừa Trạch nói, Nam Khê thừa dịp Lý Thừa Trạch buông lòng tay, lấy cách một cái xoay người liền nằm ngửa Rồi khai hai tay nàng nói ta là ngươi muội 8 tuổi cùng 18 có thể có gì khác biệt chẳng lẽ nói ta trưởng đến 18 tuổi liền không phải ngươi muội lạc Lý Thừa Trạch thừa Trạch ca ca thấy hắn không ứng Nam Khê còn ở chấp nhất kêu đâu Rốt cuộc Nam Khê là cái đại cô nương Lý Thừa Trạch cũng là cái đại tiểu hòa tử hơn nữa Đặng chủ nhiệm còn riêng dặn do quá nói rất có thể kết hôn hắn loại này tâm lý bệnh liền sẽ không trị mà càng. cho nên Tuy rằng nói cái này mội mội cùng Lý Thừa Trạch sớm chiều ở chung lâu như vậy, nhưng này vẫn là đầu một hồi, hắn đệ nặng nàng, cư nhiên phạm vào một cái là người đều không thể chịu đựng sai lầm, hắn cư nhiên đối với chính mình mội mội khởi phản ứng. quản chi Lý Thừa Trạch từ lúc còn rất nhỏ, liền không nghĩ tới làm tống nam khê gả cho người khác, nhưng rốt cuộc bọn họ là cùng nhau lớn lên hài tử, nghe nói cùng nhau lớn lên hải tử chi gian là rất khó sinh ra tính xúc động. Lý thừa Trạch nguyên lai là thật không xúc động quá, cũng không biết như thế nào, hôm nay buổi tối, đêm khuya, đúng là hắn nên ấp ủi hảo hảo ngủ một giấc thời điểm, cư nhiên thình lình xảy ra liền xúc động. Đương nhiên, lập tức, Lý thừa Trạch một cái xoay người, liền lăn đến giường một khắc sớm đi. Như thế nào, ta liền muốn hỏi ngươi, theo ý của ngươi ta là 8 tuổi, vẫn là 18 tuổi. Nam khê mới mặc kệ Lý thừa Trạch trong lòng suy nghĩ gì, thấu lại đây, chấp nhất truy vấn. Cô nương này kèm đánh răng cùng người khác không giống nhau, người khác đều là bạc hà mùi vị, hướng cái mũi, chỉ có nàng là quả cam mùi vị. Nghe đã kêu người tưởng hôn một cái, hướng chi ban ngày Lý Thừa Trạch mới hưởng qua nàng môi lưu vị, ngọt ngào, hôn lên đặc biệt thoải mái. Ta gì cũng chưa tưởng, người chạy nhanh đi ngủ. Lý Thừa Trạch tức giận nói, kết quả lời nói mới xuất khẩu, Tống Nam khêm một cái tắt đã chụp lại đây, quả nhiên là cái đồ lưu manh. Ta còn tưởng rằng ngươi là thích ta mới hôn ta đâu, A Phi. Nàng từ trên giường bỏ dậy, hãy còn chưa hết giận, chụp Lý Thừa Trạch hai thanh, lúc này mới tức giận đi rồi. Lý Thừa Trạch vừa thấy biểu, ban đêm 3 giờ. hào đi, hắn cho rằng chính mình hôm nay buổi tối liền tính không mất miên, khẳng định cũng đến làm ác mộng, nhưng trên thực tế, chỉ chờ Tống Nam Khê ra cửa, hắn nhắm mắt lại lại là vừa cảm giác, chờ tỉnh lại thời điểm. Ngoài cửa sổ dĩu dít chim sẻ tiếng kêu, thái dương đều lên tới giữa không chung. Vừa thấy biểu, sáng sớm 9 giờ chỉnh. Đêm qua ngủ rồi không? Cốc đông cái thứ nhất tiến vào, hai mắt quan tâm, đương nhiên còn có dấu không được tò mò. Ở Lý Thừa Trạch trước mặt vòng chính mình sách bài tập đầu, có hay không tưởng đem nó sẽ xúc động. Trong phòng bếp một trận phát muối dầu hạt cải hư khí, hẳn là tô hướng vãn ở nấu cơm. Lý Thừa Trạch ở mép giường ngồi một lát công phu. Đang chuẩn bị tìm chính mình dép lê đâu từ giường phía dưới chui ra cái tiểu da hỏa tới, bẻ hắn chân, đang ở ra sức hướng hắn trên chân bộ dép lê. Đây là Lý Thừa Trạch ra, một đám kỳ kỳ quái quái hài tử, bất luận cái nào, đều kêu Lý Thừa Trạch nhớ tới, liền phải nết lên khỏe miệng. Đặc biệt là mới 2 tuổi tiểu Bắc Cương, Lý Thừa Trạch nguyên lai là thật không đem hắn đương hồi sự nhi quá, lúc này cấp bế lên tới, nhìn kỹ da hỏa này, là có hắn xoay khí. Cũng có tống Đông Hải gián chắc, còn có tống Tây Lĩnh kia thông minh kính nhì. Tóm lại, hắn liền cùng tống Thanh Sơn trong tưởng tượng bộ dáng giống nhau như lúc. Ôm tiểu ra hỏa này ra phòng ngủ, đem đầu hướng trong phòng bếp ruôi ra. Lý thừa chạch hỏi, tô à gì, ta đại cứu đâu, đi làm sao? Cuối tuần, thượng cái gì ban? Tô hướng văn nói, nếu không phải ở đánh bóng rổ, chính là ở thần chạy, người đến sân bóng rổ đi xem một chút. Lý thừa chạch từ thụ vấn duyệt binh bắt đầu. Đến ngày hôm qua, cuối cùng ngủ một cái hảo giác. Đem Tiểu Bắc Cương hướng trên cổ một trận, hắn ra cửa, tới trước sân bóng rổ tìm một vòng, cũng không có tìm được Tống Thanh Sơn. Tống Thanh Sơn ai đánh bóng rổ, đặc biệt mấy cái hài tử đánh lúc sau, thích bồi bọn họ đánh. Nhưng hôm nay hắn không ở sân bóng rổ, dạo qua một vòng chạy đến sân Kenis, Lý Thừa Trạch còn không có tìm Tống Thanh Sơn đâu. Tiểu Bắc Cương đã múa may chính mình tay nhỏ, nhìn thấy không, cái kia là ta ba. Lý Thừa Trạch phóng nhãn vừa thấy, thật đúng là, Tống Thanh Sơn ở sân Ken xa nhất chỗ kia một mặt, dựng vật bóng, đang ở cùng Kim Thạch hai trò chuyện cái gì đâu. Xa xa thấy Lý Thừa Trạch tới, Tống Thanh Sơn dơ lên Ken chụp vấy vấy, kiểu ý tứ là làm hắn không cần qua đi. Tống Thanh Sơn một thần, đúng vậy tứ bình bát ổn người, nhưng đồng thời, là cái thực giỏi về nói chuyện phím người. Hắn giống như chưa từng có xúc động quá, nhưng hắn liền tính không xúc động cũng có thể giải quyết sở hữu bọn nhỏ chẳng sợ xúc động cũng giải quyết không được vấn đề. Lý Thừa Trạch phòng trừng, hắn hôm nay là muốn hỏi một chút Kim Thạch, lúc trước sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ba ba nhất định có biện pháp, lời này vẫn luôn là cốc đông nhắc mãi. Nguyên lai like Lý Thừa Trạch tự xưng là có điểm tiểu thông minh, không có tin tưởng quá, nhưng hôm nay, hắn có điểm tin. Bộ đội thượng cơ bản không có gì béo người, rất nhiều lui vân vân lao tướng lanh nhóm đến bảy tám chục tuổi, vẫn là gầy rạng rỡ bộ ráng. Đương nhiên, này theo chân bọn họ ở bộ đội thượng khi, cho tới nay dưỡng thành, mỗi ngày rèn luyện thân thể thói quen ly không được căn hệ. Không thể so Tống Thanh Sơn vẫn luôn ở bộ đội thượng, hơn nữa mỗi ngày bởi vì mấy cái hài tử, lưu giữ đại lượng vận động, giống kim thạch loại này thối lui đến xí nghiệp quốc hữu đương lao tổng, vừa không hút thuốc cũng không uống rượu, béo phì liền lại sở khó thỏ. Ở hiện tại cái này vật chất sung túc niên Đại bộ phận người lấy béo vì vinh, ai muốn béo, liền có vẻ nhà hắn sinh hoạt hảo, có tiền, còn có thật nhiều người bình thường ở nhà luyến tiếp ăn thịt, ra cửa thời điểm đắc dụng khối heo ra sát miệng, lấy có vẻ ở nhà ăn qua thịt. Kim thạch nhưng khinh thường với cái này, hắn sợ chính mình béo lên, có vẻ chính mình lơi lỏng, cùng thường nhân thông đồng làm bậy, cho nên mỗi ngày tất đánh tennis, lấy bảo chỉ chính mình dáng người. Ta nhớ rõ lý sư trưởng tựa hồ cũng rất thích đánh tennis. Kim Thạch người đánh tennis cái này thói quen, sợ không phải đi theo Lý sư trưởng mới dưỡng thành. Vô tennis chụp thử cầu, Tống Thanh Sơn nói: "Muốn nhắc tới Lý sư trưởng, Kim Thạch vẻ mặt dấu không được tự hào, người đều nói ngươi là sư trưởng con nuôi, ta phải nói một câu, này hoàn toàn là đánh giám, ta mới là hắn chính miệng thừa nhận con nuôi, nhớ năm đó ở bộ đội, hắn đều là lấy thân nhi tử kêu ta." Lý Thừa Trạch giá Bắc Cương, ở sân tennis ngoại vòng một vòng lớn tử, Riêng chuyển tới Kim Thạch phía sau, liền muốn nghe xem hắn muốn nói như thế nào chuyện này. Nghe được hắn nói như vậy, chỉ kém muốn nhảy ra nói tiếng đánh giắm. Rốt cuộc lúc trước Lý Vân Long, cho tới nay xem trọng con nuôi chỉ có Tống Đình Tú cùng Tống Thanh Sơn, bằng không, cũng sẽ không đem bọn họ huynh đệ từ huyện Thanh Thủy làm ra đảm đương binh, lại còn có làm Tống Thanh Sơn khảo trưởng quân đội. Đó là, ngươi như vậy ưu tú, ai thấy ngươi không được nhiều xem hai mắt. Tống Thanh Sơn cười nói, Kim Thạch cấp Tống Thanh Sơn một khen, đắc ý vinh báo, đương nhiên, vành mắt còn có điểm hồng, đó là, ai kêu ta ưu tú đâu, muốn nói ngươi Tống Thanh Sơn may mắn, có thể được đến lý sư trưởng di sản, cũng bất quá ngươi so với ta càng sẽ luẩn túi mà thôi. Gia hỏa này canh cánh trong lòng, liền ở chỗ thế nhân đều biết Tống Thanh Sơn là Lý Vân Long con nuôi, mà không ai biết hắn. Này không thay đổi cách mở ra sao. Vài cái lý sư trưởng nguyên lai cấp giới cùng lao chiến hữu liên là ta, nói muốn cho hắn rời cái mộ, làm cái kỷ niệm hoạt động, nhưng là hắn quân công trường toàn bộ giật tán, hết hạn trước mắt mới thôi, ngay cả thừa trách chỗ đó đều không có một quả, muốn ngươi có thể đem quân công chương tìm ra, đến lúc đó ta hướng đại gia lòng trọng giới thiệu ngươi, liền nói ngươi mới là lý sư trưởng chân chính tán thành con lui, thế nào? Tống Thanh nói. Đối với một cái lao thưởng lẫnh tới nói, Tiền tài bất động sản chính là vật ngoài thân, bọn họ coi chóng nhất, chính là chính mình kia từng miếng quân công trương. Lý thừa trạch sơ nghe Tống Thanh Sơn phủng Kim Thạch, còn không có hồi quá vị nhi tới, hắn vì cái gì muốn nói như vậy. Vừa nghe đến quân công trương, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, Kim Thạch ra hỏa này một lòng tưởng làm tiểu đoàn thể. Muốn lợi dụng Lý Vân Long danh hảo cùng Uy Vinh Đông Sơn ở khởi, Tống Thanh Sơn tung ra một cái, nói Kim Thạch mới là Lý Vân Long con nuôi mồi. Gia hỏa này muốn thật sự cầm Lý Vân Long quân công trường, khẳng định sẽ lấy ra tới. Nhưng hắn muốn một lấy ra tới, Tống Thanh Sơn trực tiếp liền có thể lấy quân công trường đương chứng cứ, khởi tố Kim Thạch một cái mưu sát thủ trưởng chi tội. Bình không nhận huyết, lời nói chi gian, chuyện này là thật cũng không, là có thể tra ra manh mối. Kim Thạch vốn dĩ ở phát bóng tay đột nhiên liền dừng lại, qua sau một lúc lâu, hắn thế nhưng sinh sôi một phen. Liền đem tennis trụ bẻ gậy ở chính mình đầu gối, thao con mẹ nó tống thanh sơn, ngươi biết lý sư trưởng là cái cái gì tính tình người sao, sắt thép giống nhau cứng rắn, thả gây chứ không chịu con tính cách, chính là ở vân nam thời điểm, ngươi biết hắn quá chính là ngày mấy sao. Những cái đó cách mạng phái mỗi ngày tới cửa, vừa lên môn chính là làm hắn kiểm điểm sai lầm. Hơn nữa, quản chi bọn họ đánh lý sư trưởng một đốn cũng hảo, ít nhất đâu ai qua cũng đã vượt qua, nhưng bọn họ không phải. Bọn họ luôn là không ngừng chế nhạo hắn, một chút phủ định hắn đã từng ở trong chiến tranh cống hiến, tiêu nhất bang 14-5 tuổi tiểu hài tử tới, làm cho bọn họ tạo hắn phản, xua đuổi hắn đến nông trường lao động, kia bang hài tử dẫn theo roi ra, giống đuổi ra súc giống nhau. Đuổi hắn đi lao động, ta cùng Lý Hồng Quân là xem bất quá mắt mới đi cứu hắn, nhưng là liền ở chúng ta đem hắn nghỉ cách cứu viện sau khi ra ngoài, Lý Sư Trưởng kiên quyết không chịu đi, hắn đoạt ta thương. Sau đó nói, hiện tại chính sách cùng lộ tuyến là sai lầm, nhưng hắn là cái thô nhân, không biết trước mắt loại này tình trạng nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa, giống hắn người như vậy, thà rằng chết trận xa trường, cũng không muốn lại chịu khuất đủ, cho nên, hắn không có càng tốt văn thải thế chính mình biện. Bắc, cũng không muốn khuất tùng với những cái đó cách mạng tiểu tướng nhóm, nhưng hắn có thể quyết định chính mình sinh tử, hắn cho dù chết, ở âm phủ, làm theo là tướng quân. Làm theo có thể sát nhật bản quỷ tử. Mấy rụng ngẹn, Kim Thạch chỉ vào hai mắt của mình nói, ta cùng Hồng Quân là tận mắt nhìn thấy hắn nổ súng tự sát. Sau đó Hồng Quân điên rồi, ta một người thủ hắn thi thể. Ngươi muốn hỏi hắn là chết như thế nào, ta so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng ngươi muốn nói quân công trường, ta Kim Thạch không có. Bởi vì liền ở hắn sau khi chết ngày thứ ba, những cái đó quân công trường toàn cho người ta đoạt đi rồi. Đây là bất luận lý thừa trạch vẫn là Tống Thanh Sơn đều không có đoán trước đến đáp án. Kim Thạch một fan đem chỉ tennis tạp đến đối diện, cao giọng nói, tướng sĩ tồn tại là vì cái gì? Chính là vì chiến tranh, liền vì chết không nhắm mắt Lý Sư Trưởng. Ta cũng hy vọng quốc gia có thể lại có một hồi chiến tranh. Ít nhất, đánh tỉnh kia giúp thời gian chiến tranh xúc tại hậu phương, đợi chiến liền ra tới nháo thanh toán vương bắt đảng nhóm, làm cho bọn họ biết, tân Trung Quốc là như thế nào tới. Đoạt quân công chương người là ai? Có ngươi nhận thức sao? Tống Thanh Sơn nói. Kim Thạch thật sâu ra bên ngoài thở ra một hơi. Thôi đi Tống Thanh Sơn, kia bang nhân cách mạng thời điểm tạo phản, chờ cách mạng xong rồi liền bắt đầu làm kinh tế. Một đám tất cả đều là có thể ôm danh vọng, còn có thể ôm tài chủ nhân, trừ phi có thể có một trận chiến, làm chúng ta chiếm cứ quyền chủ động, nếu không, người ta cũng chỉ có nghe lệnh phần. Nói như vậy, đoạt lý sư trưởng quân công chương người, trước mắt chẳng những sống tốt lành, còn ở địa vị cao thượng. Ai, những người đó rốt cuộc là ai? Kim Thạch mới vừa quay người lại, Lý Thừa Trạch liền ở hắn phía sau đứng đâu Kim Thạch quán quán đôi tay, cư nhiên tới câu, muốn nói kêu bang nhân đầu lĩnh, cùng ngươi còn tính nhận thức, tiểu tử, đừng tưởng này đó, đây là chúng ta thế hệ trước sự tình, sớm muộn gì có một ngày, ta phải làm tất cả mọi người biết ngươi ông ngoại chết có bao nhiêu hoàn khuất. Này không phải là chưa nói sao? Lý Thừa Trạch nhận thức như vậy nhiều người, hắn nào biết nhà ai trường bối, mới là hại hắn ông ngoại thủ phạm A. Tiểu tử còn tưởng tiến lên đâu, cấp Tống Thanh Sơn kéo trở về. Thừa Trạch, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không phải cái xúc động người A, ngươi rốt cuộc như thế nào lạc, gần nhất như vậy ai xúc động. Tống Thanh Sơn nói, Lý Thừa Trạch cũng cảm thấy chính mình đặc biệt tái xúc động, đương nhiên, tiểu tử từ trước đến nay tự tin, cũng chỉ là đem này đổ lỗi vì... Chính mình gần nhất lao mất ngủ duyên cớ Tóm lại, Tống Thanh Sơn cùng Kim Thạch hàn huyên một hồi Cũng coi như rất có thu hoạch Ít nhất biết Kim Thạch không phải làm hại Lý Sư Trưởng thủ phạm chuyện này Hơn nữa, chiếu Kim Thạch tới nói Lý Sư Trưởng chết hiển nhiên không phải chúng tội Là có như vậy một người làm hại qua hán Đã có như vậy một người, này liền dễ làm Kim Thạch hôm nay không nói Chờ ngày mai, lấy Tống Thanh Sơn Thủy Ma Thạch xuyên truyền người công phu Dù sao cũng phải đem người kia là ai, cấp bộ ra tới không thể. Nhưng là, lý thừa Trạch mất ngủ vấn đề còn không có giải quyết đâu. Vitamin B1 cùng ăn mãi gần, cùng với bắp, chối cùng cà chua, hiện tại thành lý thừa Trạch lương thực chính. Đương nhiên, hiệu quả rất là lộ rõ, hợp với 3 ngày, thật đúng là, lý thừa Trạch mỗi ngày buổi tối đều có thể ngủ được rác. Một đêm ngủ say đến bình minh. Nếu không phải y y hề đằng gọi điện thoại tới nhắc nhở hắn đến Bắc Kinh làm trị liệu, Lý Thừa Trạch đều cho rằng chính mình đã hào đâu Duyệt binh phía trước, có 3 tháng tập hấn kỳ, tất cả tham gia duyệt binh bọn quan binh toàn bộ đều đến tham gia tập hấn. Đương nhiên, lúc này đi vào tập hấn, đến tham gia xong duyệt binh thức phía trước, bọn họ là vô pháp lại cùng ngoại giới liên hệ, đến đem nhiệm vụ hoàn thành mới có thể ra tới. Thưa Trạch, hiện tại liền thượng Bắc Kinh đi. Rốt cuộc tập hấn thời điểm ngươi nhưng vô pháp uống thuốc, muốn ở tập hấn trung phạm vào sai lầm, kia mới là trí mạng tính, tại hạ nói đúng không? YG đang ở trong điện thoại, ngữ khí như cũng là như vậy thân hòa, kiên nhẫn. Lý thừa chạch lại không nốc, nhớ trước đây, hắn ông ngoại giết qua nhiều ít Nhật Bản quỷ tử, hiện tại một ngày buồn quỷ tử phải cho hắn chữa bệnh, hơn nữa vẫn là ở duyệt binh trước sau, ngươi kêu Lý thừa chạch như thế nào tin tưởng hắn là người tốt. cho nên, Gia hỏa này liền chạy tới tìm tô hướng vãn. Tô A-di, ta không tin cái kêu y hề đằng, nếu không như vậy, hôm nay buổi tối ta sẽ không ăn dược, làm đại cứu bồi ta, chúng ta nhìn xem hôm nay buổi tối ta còn có thể hay không làm ác Ngộng nếu không sẽ làm, ngày mai buổi tối ta đơn độc ngủ, muốn còn sẽ không làm ác Ngộng ta trực tiếp đi tham gia tập hướng tính, ta cảm thấy ta chính mình hiện tại thực hảo, thật sự. Thưa trạch vỗ bộ Ngực nói. Bác Cương vẻ mặt nghiêm túc, cái này ca ca đặc biệt hảo, thật sự mụn mụ Thiên đem hắn đặt tại trên cổ khắp nơi chạy, ở Bác Cương xem ra, cái này kaka so cốc đông còn hảo. Tô Hướng Văn cũng cảm thấy cái kêu ý ghi đằng có chút vấn đề, rốt cuộc muốn thật là đông kinh nữ tử đại học nghiên cứu sinh đạo sư, cái gì kỳ kỳ quái quái người bệnh chưa thấy qua, phải đối lý thừa chạch như vậy ân cần. Nàng đương nhiên nguyện ý, bất quá nhưng thật ra cảm thấy một chút, Làm gì làm ngươi đại cứu bồi ngươi ngủ à, chính ngươi ngủ là được, muốn còn làm ác mộng, chúng ta lại thế ngươi nghĩ cách, muốn ngươi không làm ác mộng, trực tiếp đi tham gia quân huấn phải, này không phải cái rất đơn giản chuyện này. Với lúc Tống Thanh Sơn vào cửa, chìa khóa xe cũng chưa phóng, vội vã liền tự cấp chính mình thay quần áo. Hắn lại nói, không được, y ghi đằng phi thấy không thể, bất quá ngươi hôm nay buổi tối có thể không uống thuốc, trước thí cả đêm, ta không công phu bồi ngươi. Bởi vì quê quán cứ gọi điện thoại tới, nói ngươi đại gia thân thể không tốt, ta phải cùng ngươi Tô A Di lái xe trở về nhìn xem, ta nhà cũ cũng đã lâu không có trụ hơn người, chúng ta đến thu thập một chút phòng ở, ngày mai lại trở về, hôm nay buổi tối làm cốc đông bồi ngươi. người ba vẫn luôn không đều tốt lành, đây là sinh bệnh lạ vẫn là như thế nào lạc. Tô Hướng Văn nói, Tống đại gia năm nay đều có 70. Hắn lao đến trình độ nhất định lúc sau tựa hồ liền sẽ không già rồi, vẫn luôn thực tinh thần không nói, tuổi này, còn mỗi ngày ở tống lao tam thuốc lá xưởng thượng ban đầu. Muốn nói tống lao thái sinh bệnh, tô hướng vãn một chút đều sẽ không nhọc lòng, nói tống đại gia sinh bệnh, nàng còn rất sốt ruột. Rốt cuộc tống đại gia còn xem như cái khó được hảo công công đâu. Trở về rồi nói sau. Tống thanh sơn vội vàng lại thay đổi giày, thúc dục tô hướng vãn cũng chạy nhanh thay quần áo. Bất thời giờ cùng Lý Thừa Trạch nói, hôm nay buổi tối làm cốc đông bồi người ngủ một đêm, ngày mai giữa trưa chúng ta đại khái là có thể trở về, đến lúc đó chúng ta lại xem. Cứ như vậy, Tống Thanh Sơn đem tô hướng vãn lôi kéo, lái xe đi rồi. Đương nhiên, bọn họ vừa đi, nấu cơm, mang hải tử, đã có thể toàn thành Tống Nam Khê việc. Lý Thừa Trạch đương nhiên thuận thuận lưu lưu, phải gánh bác khởi giúp Tống Nam Khê mang hải tử về tới. Trong nhà có cái tiểu hải tử, vậy ngươi liền đừng tưởng cất giấu thứ gì. Bất luận ngươi đem thứ gì tàng có bao nhiêu sâu, hắn đều có thể cho ngươi nhảy ra tới, liền tỉ như giờ phút này tiểu Bắc cương. Tiểu gia hỏa đang ở phiên hắn ca ca đặt ở phòng ngủ tối du lịch đâu, từ giữa nhảy ra mấy chương hắc bạch ảnh chụp tới, đối với mặt trên lý thừa chạch bẹp mấy khẩu, sau đó sau này một ném, liền lại từ giữa nhảy ra từng bình hợp lại vitamin tới, vặn đem vặn đem, đem nó vặn khai. Hướng trong miệng thả một quả. Lý thừa Trạch nhưng thật ra thực sẽ mang hài tử. Vốn là ở lật xem bệnh tâm thần phân loại y hề thư. Mắt thấy bác cương một mảnh vitamin pháo đài đến trong miệng. Một phen liền cấp trảo lại đây. Đây là ca ca dược. Ngươi không thể ăn. Phi phi phi. Khổ. Bắc cương nói. Đem dược một ném. Xoay người đặng đặng đặng đi xuống lầu thang. Từ tô hướng vãn trong ngăn kéo lấy một lọ hợp lại vitamin ra tới. Lấy lên lầu ở lý thừa Trạch trước mặt hoàng đâu Không khổ, cái này không khổ. Không thể không nói, tiểu gia hỏa này ánh mắt còn rất linh. Bởi vì, hai bình giống nhau như lúc vitamin, vẫn là cùng cái sinh sản xưởng sinh sản. Nhưng là đi, bác cương cầm, tổ hướng vãn viên thuốc thượng có cái chữ cái, mà lý thừa Trạch này một lọ, viên thuốc tuy rằng giống nhau như lúc, nhưng là viên thuốc thượng không có chữ cái. Này vitamin, là quân khu phòng y tế khai cấp lý thừa Trạch Vì cái gì phòng y tế sẽ cho hắn khai vitamin đâu? Bởi vì đại gia cùng nhau quân hấn, người khác đều phơi thành màu đồng cổ, chỉ có lý thừa Trạch làn da vẫn luôn bạch bạch. Duyệt binh sao, muốn chính là thống nhất, đại gia thống nhất màu da, hắn màu da quá bạch, quá chất mắt, lãnh đạo mới có thể chuyên môn đến phòng y y tế, làm phòng y, y tế người cho hắn khai vitamin ra tới, xem ăn ăn một lần, cho hắn da tăng điểm vitamin, hắn màu da có thể hay không biến hát một chút. Lý Thừa Trạch đầu một hồi ăn vitamin, đương nhiên, bởi vì này dược là tổng quân khu phòng y tế ra tới, cũng chưa từng có hoài nghi qua cái gì. Nhưng bởi vì Bắc Cương một lần nữa lấy ra tới một lọ giống nhau như lúc dược, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình cho tới nay ăn dược nên sẽ không có vấn đề đi. Đến nỗi Nam Khê, đêm qua kêu Lý Thừa Trạch từ trong phòng đuổi ra tới, từ nhỏ coi như hoa khổng tức nuôi lớn cô nương, đối ai hảo, đó là đào tim đào phổi hảo. Nhưng ngươi nếu không cho nàng mặt mũi nàng cũng đến cho ngươi khí chịu, thuộc về tuyệt đối tuyệt đối, sẽ không bị khuất chính mình cái loại này người. Cho nên, giờ phút này nàng, liền ở đối với lý thừa Trạch quăng ngã đập đánh đâu Cà chua xào bắp, ngươi nguyện ý ăn sao? Nam khê ở trong phòng bếp giò sét đầu ra tới, tức giận nói. thưa Trạch còn ở tương đối hai bình dược, đầu đều không nâng, tùy tiện. Ngươi muốn nói tùy tiện, ta đây liền nghiến mạch. Cà chua cùng chối cho ngươi hấp một nồi, ta cùng Bắc Cương hai đến mẹ mẹ chỗ đó ăn ngon đi. Tống Nam Khê nói, nàng đều khí mau không được, Lý Thừa Trạch vẫn là một bộ thờ ơ bộ ráng, ngươi xem làm là được, đừng hỏi ta. Nam Khê khí trực tiếp đem Bắc Cương từ trong phòng cấp ôm ra tới, đó chính là cái hư ca ca, cả ngày đánh người cái loại này, không chuẩn cùng hắn cùng nhau chơi. Lý Thừa Trạch rốt cuộc đầu hốc đặt ở chỗ đó, là đủ dùng, mấy là ở trong ngấy mắt. Hắn liền đoán được là chuyện như thế nào. Phe phẩy chính mình trong tay dự bình, kia không Tống Nam Khê đang ở xuống thang lầu. Gia hỏa này một phen bẻ quá nàng, liền ở Tống Nam Khê cho rằng hắn lại phải đối chính mình chơi lưu manh thời điểm. Gia hỏa này chiều chuẩn bắc cương khuôn mặt nhỏ nhi liền hôn một cái. Tống Nam Khê, ta hôm nay buổi tối muốn ăn toàn quái canh, nhất định nhớ rõ mặt muốn băng thế Khoai tây cùng dưa chua đều phải phóng nhiều hơn, phải làm không toan, làm không thể ăn ta trở về đánh ngươi mông. Trực tiếp một phen kéo ra môn, ra hỏa này bất thời giờ còn nắm lên cốc đông sách bài tập sẽ thành mấy tảng lớn, sau đó xoay người liền chạy. Nam Khê đuổi theo ra môn, doa hoa chính là một tiếng khóc, thừa chạch ca ca, ngươi mau trở lại à, ngươi rốt cuộc như thế nào lạc. Nhưng là liền này công phu, lý thừa chạch đã chạy đến quân khu tổng bệnh viện. Quải quân nhân hảo, dọn ra tống thanh sơn tên tuổi, đem mấy cái dược lý khoa. Đang chuẩn bị tan tầm bác sĩ cấp đổ ở trong văn phòng, Lý Thừa Trạch đợi một giờ, rốt cuộc, kết quả ra tới. Này không phải vitamin, mà là bổ ất toan nạc lòng, một loại sẽ làm người sinh ra hưng phấn, ảo giác dược vật. Dược lý khoa bác sĩ nói, nó chỉ là lớn lên rất giống hợp lại vitamin mà thôi, nhưng này chơi nghệ nhi giống nhau đều là phát đạt quốc gia cấp vận động viên ăn, ăn làm cho bọn họ có thể tập trung tinh lực thi đấu, gia tăng cơ bắp dụng. Người bình thường nhưng khiêng không được ăn này chơi nghệ nhi, Lý Thừa Trạch đồng chí, Thứ này, người rốt cuộc tử từ đâu ra? Lý Thừa Trạch nhéo chỉ pha lê dược bình tử, Thở dài một cái, Đúng vậy, ta cũng muốn biết này chơi nghệ nhi là từ đâu nhi tới đâu. Có người hại chết hắn ông ngoại, Còn đoạt đi rồi hắn ông ngoại quân công trường, Kim Thạch biết người kia là ai, Nhưng là không dám nói ra. Mà ở bộ đội phòng y dây tế, Ở duyệt binh đêm trước, Có người riêng nghĩ cách khai thuốc kích thích cho hắn An đến nỗi với Lý thừa chạch sinh ra mãnh liệt ảo giác cùng tính xúc động, thiếu chút nữa liền phải đi xin giúp đỡ một cái Nhật Bản bác sĩ. Lại đem việc này tưởng xa một chút, vạn nhất cái kia Nhật Bản bác sĩ y y đằng ở đối hắn thực thi thôi miên thời điểm, cho hắn trong đầu giáo hấn thượng cái gì thứ không tốt đi vào, làm đi ở duyệt bình phương trận đệ nhất bài người, hắn có thể hay không phạm liền chính mình cũng không dám tưởng sai lầm. Lý thừa trạch hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi nổ ra, chống rông đánh hai nắm tay, chỉ có thể nói, lần này tần châu hồi, thật sự là quá đăng giá. kỳ thật sớm tại tô hướng vãn không về quê phía trước, Tống Thanh Sơn cũng đã một người trở về quá rất nhiều lần. Tống Đại gia sát thật có bệnh, lại còn có bệnh rất nghiêm trọng. hắn thì tạng thượng có cai u, nguyên lai không lớn, kéo đã nhiều năm, hiện tại càng dài càng lớn, bởi vì lao nhân ra tuổi tác đã cao, không ngừng huyện bệnh viện tỉnh ý đều không muốn cho hắn phẫu thuật. Lại đại đi xuống, hắn tỷ tạng nên tan vỡ, người cũng muốn chơi trứng. Nay đó, đều là ở trên đường thời điểm, Tống Thanh Sơn bất thời giờ cấp tô hướng văn giảng. Hai người vừa đến nhà cũ, đại trời nóng, cả nhà đều ở bên ngoài ngồi thừa lương đâu Tống Đại gia kia ưu đại khái là tốt, trừ bỏ đau một chút, cũng không gì quá lớn không thoải mái, cho nên cũng ở bên ngoài ngồi. Liền tô hướng vãn kia tính tỉnh, có thể dẫn hắn đi Bắc Kinh làm phẫu thuật. Thanh Sơn đó là nói mạnh miệng, các ngươi cũng chịu tin. Tống Lao Thái đặc biệt chắc chắn, phe phẩy quạt hương bù nói, được rồi, ngươi cùng ta chính là chịu khổ mệnh, đau chết tính. Tống Đại Hoa hiện tại lại ở huyện Phụ Liên công tác, mắt thấy về hưu, có thời gian, cũng có tiền, nhưng thật ra nói, Thanh Sơn nếu nói muốn mang ta ba đi Bắc Kinh, liền khẳng định sẽ đi, mẹ ngươi bất tranh cái đi. Tống lao tam tân cưới tức phụ kêu hoàng hướng dương, là cái mang theo hai kế nữ quả phụ, tính cách cùng tống lao thái còn rất giống, đại ca cuối cùng vẫn là đến nghe đại tẩu đi, đại tẩu cơ hồ không nhận nhà ta người, sao có thể nguyện ý mang ba đến Bắc Kinh đi, các ngươi liền đừng suy nghĩ, ta phòng trừng hắn cũng liền nói nói mà thôi. Với lúc tô hướng vãn cùng tống thanh sơn tới rồi ngoài cửa, tống thanh sơn cố ý phóng trọng bước chân, đương nhiên là sợ tống lao thái lại muốn mắng ra khó nghe tới. Đến hướng trong đầu thông gió báo cái tin nhi, liền nói tô hướng văn tới. Nhưng Tống Lao Thái hiện tại lỗ hay nhưng không linh quang, hay còn còn ở lớn tiếng nói, thanh sơn là hiếu tử, nhưng tô hướng văn cũng không phải là cái hảo con dâu, chẳng qua nhân ra hiện tại là phụ Liên chủ nhiệm, lời này ta không dám nói mà thôi. Được rồi được rồi, ta này đó nhi nữ không một cái kém, đều là hảo hải tử, người già rồi đều sẽ chết, sao có thể quái ở tiểu bối trên người. Tống Đại gia nói, Tống Thanh Sơn mãnh khụ một tiếng, trong viện nhân tài dừng lại thanh âm. Đi vào thấy ta ba một mặt đi, hán cái này bệnh không biết gì thời điểm liền sẽ nghiêm trọng, cũng không biết gì thời điểm sẽ chết. Tống Thanh Sơn nói, Tô hướng vãn một phen véo ở Tống Thanh Sơn trên lưng, ra hỏa này bởi vì ở nhà mình ngoài cửa, không dám lỡ tiếng, nhỏ giọng không ngừng tề, đau đau đầu mau buông tay á Tô hướng vãn, cầu ngươi, lại tự cấp ta hát tuồng. Sướng hồng muốn yến. Tô hướng vãn lại khắp một phen, hợp lại ngươi không đại biểu xưởng thép đi tham gia duyệt binh, là bởi vì ngươi bà sinh bệnh, ngươi muốn mang hắn đến Bắc Kinh đi y thì bệnh, mới không muốn đi. Đây là sợ ta không trả tiền, cố ý làm cả nhà sướng như vậy vừa ra cho ta xem đi. Này nam nhân, trong bụng vĩnh viên có như vậy nhiều con con vòng. Sao có thể, tiền của ta tất cả tại ngươi trong tay, muốn hay không cho ta bà xem bệnh tất cả đều là ngươi lịnh đoạt Tống Thanh Sơn vội vàng nói. Ngươi nếu không tiền trảm hậu tấu, cho ngươi ba xem bệnh tiền ta ra, ta còn tự mình bồi ngươi đi Bắc Kinh. Nhưng ai kêu ngươi thế nào cũng phải đem ta giá đến hòa thượng, mới cùng ta nói chuyện này nhi. Tô hướng văn nói, ngươi liền khóc đi thôi, đừng tưởng ta bỏ tiền. Nhà họ tống cả nhà đối với tô hướng văn thái độ, su năm ở biến. Vừa thấy nàng tiến bào, ngay cả lao thái thái đều chống gậy gộc đứng lên, hướng văn A đã chế thế này. Các ngươi ăn cơm không à, hôm nay buổi tối muốn hay không ở tại nơi này, ta làm Lao Tam tức phụ thế các ngươi dọn ở giường, thu thập đệm chăn đi. Lao Tam tức phụ cũng nói, đại tẩu muốn ăn gì, chạy nhanh nói, ta cho các ngươi nấu cơm đi. Chúng ta gì cũng không ăn, làm ta ba chuẩn bị một chút, tốt nhất thanh ngọc hoặc là đại tỷ bồi, đại khái hậu thiên đi, thượng Bắc kinh đi xem bệnh, bên kia ta có nhận thức bác sĩ, liên lạc một chút, có thể làm phẫu thuật liền làm. Không thể làm cũng bảo thủ trị liệu một chút. Tô hướng văn nói. Nhà họ tống người, đặc biệt là tống lao thái, chống quả trượng, ngăn không được, liền thế nào cũng phải tiến phòng bếp nấu cơm, chỉ huy lão tam tức phụ thế tô hướng văn cùng tống thanh sơn hai phô đệm chăn đi. Đương nhiên, tô hướng văn lao sân, lao thái thái hiện tại thế bọn họ xử lý hào đâu, hoa là hoa, thảo là thảo, trong phòng rửa sạch sạch sẽ, lao thái thái sợ con dâu không cao hứng. Một ngày cũng chưa dám ở quá Muốn thượng Bắc Kinh chữa bệnh Tiêu đến thật lớn một số tiền Đặc biệt Tống Đại gia là cái nông dân Còn không có pháp chi trả nay số tiền Tống Đại Hoa mấy huynh muội chỉ có thể ra tiểu đầu Đầu to đến tô hướng văn đảo Nàng là tài chủ Đương nhiên đến đã chịu nhất nhiệt tình khoản đãi Lao Thái Thái sở trường hảo đồ ăn kiều mặt bánh rán xào trứng gà Tô hướng vạn ăn một ngụm Lao Thái Thái phải cười một chút Nhân ra ăn nàng cơm là vui lòng nhận cho, cái này lao thái thái so với ai khác đều rõ ràng. Tô hướng vãn nhà ở càng là thu thập chỉnh tề, trên giường đất một chút giường đất mùi thanh nhi đều không có. Tống thanh sơn tâm tình phá lệ kích động, thế tô hướng vãn nhiệt thủy, chuyên môn ở tắm rửa phòng ngoài cửa chờ nàng tắm rửa, trong thôn mấy năm nay phát triển hảo, bọn họ sân trung quanh nổi lên thật nhiều tân sân, từng nhà đều là khói bếp. Giao tưởng một chút, chờ lao tới. Hai người mùa hè trở về tránh cái thử, nhiều thoải mái A Đây là ái đi tô hướng vãn, ngươi có thể quên trước ngại giúp ta bà, ta cảm thấy trừ bỏ ái, không có những thứ khác có thể giải thích. Tống Thanh Sơn nói, tô hướng vạn hướng xong rồi lạnh ra tới, từ Tống Thanh Sơn trong tay kéo qua khăn lông nói, tiền lương ngươi là mỗi tháng nộp lên, về sau mỗi tháng ngươi tiền tiêu vặt lại giảm một nửa, liền tính tiền trả phân kỳ đi, ngươi tranh thủ sống lâu mấy năm. Bằng không ngươi thiếu ta nợ đều còn không rõ. Ngươi liền nói một câu yêu ta có thể thế nào? Tô hướng vãn, Bắc Kinh ngươi đều nguyện ý mang cha ta đi, ngoài miệng nói dễ nghe một chút được chưa? Tống Thanh Sơn nói, Tô hướng vãn cười lạnh, ta cũng không phải là vì cha ngươi đi, ta đi Bắc Kinh có cái rất quan trọng nhiệm vụ, phi đi không thể. Đến nỗi tiền, kia cũng là chính ngươi đào, ta chẳng qua tới hưởng thụ một chút loại này nguyên xuân tham viếng dường như cảm giác về sự ưu việt. Ngươi còn đừng nói, rất sảng, thật sự. So với ngươi thủ ta hận tới, ngẫu nhiên cấp nhà cũ điểm mặt mũi, xem lão thái thái trong lòng không thoải mái, còn thế nào cũng phải bám lấy nàng bộ ráng, cảm giác này cũng không tồi. Sảng sao? Tống thanh sơn nhạy bén phát bắt được hai tự nhi, tức khác liền ý vị thâm trường cười, hôm nay buổi tối cho ngươi tới cái càng sảng, không tin ngươi thử. Nữ nhân này, Tống thanh sơn trừ bỏ có thể ở trên giường đất trị nàng xin tha. Thật đúng là không biện pháp khác trị nàng. Tống Nam Khê cùng nàng mẹ giống nhau nói năng chuông Ngoa, đầu hủ tâm, trong miệng nói muốn họa họa một đốn cơm heo cấp lý thừa chạy ăn. Nhưng kỳ thật chẳng những băm hắn yêu nhất an toàn quay canh, còn chuyên môn chỉ vào cốc đông cho hắn đến ăn chín cửa hàng băm hai chỉ heo tay tay trở về, lại chính mình lấy mẹ mẹ đưa thịt kho cho hắn xào cái ra hổ ớt. Cho nên, toàn quay canh chỉ là mang thêm, thịt mới là món chính. Cộng đồng kêu, kêu một cái kích động a, đem chính mình cấp xé lạn bài tập hè thu hồi tới, còn cho chính mình đôi mắt thượng lao điểm nước miếng, chuyên môn khóc một hồi. Đáng tiếc Lý Thừa Trạch chỉ sẽ xuống toán học, hắn nhất đau đầu Ngữ Văn còn không có xé xuống đâu, này không, hắn đang chờ Lý Thừa Trạch trở về, lại đem chính mình Ngữ Văn tác nghiệp cũng sẽ xuống đâu. Hàn Minh nói trong nhà có sự, muốn hắn trở về một chuyến. Tiểu Gia Hỏa đương nhiên không tình nguyện đi. Bất quá phòng trừng trong nhà phát sinh chính là đại sự, hàn minh làm chính mình bí thư thất người đem ra hỏa này một trận, liền cấp giá đi rồi. Lý thừa Trạch hưng phấn về đến nhà, một cái mũi người qua đi, trong miệng liền ở nhắc mãi, thơm quá thơm quá, thật sự thơm quá. Nam Khê đem cơm bưng ra tới, đến vội vàng cấp bắp cương thổi cơm, vi cơm, thấy Lý thừa Trạch không ăn cơm, nhưng thật ra ở vội vàng phiên cũ báo chí, kia không bởi vì nhân ra là người điên sao, đến chiếu cố cảm xúc. Vì thế Hảo vừa nói, Kaka nhanh ăn cơm đi. Các ngươi ăn trước, ta còn vội vàng đâu. Lý thừa Trạch đầu đều không nâng. Lại không ăn cơm đều lạnh, hơn nữa Bắc Cương không hảo hảo ăn cơm, ngươi đến ở trước mặt hắn cùng hắn thi đấu, hắn mới nguyện ý ăn. Nam Khê vì thế lại nói. Lý thừa Trạch lách cách lạp phiên cũ báo chí, đột nhiên ngầm đầu, thấy Nam Khê cùng Bắc Cương hai đều ở chính mình trước mặt nửa quỳ. Hán nguyên lai cũng chỉ là cảm thấy nam khê lớn lên xinh đẹp, nhưng bất quá cái tiểu nha đầu mà thôi. Hôm nay xem nàng, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, cùng quả táo dường như, dáng người cũng không phải đặc biệt gầy. Viên hòa thuận vui vẻ như thế nào như vậy Mị A trách không được tần châu đại tiểu hỏa tử đều thích nàng đâu. Lúc này cái loại này không tốt tín hiệu liền lại tới nữa, hắn tưởng thân nàng, còn muốn ôm một ôm nàng. Thuốc kích thích sở dụ phát tính xúc động, liền cùng ma quỷ dường như. Dùng bác sĩ nói nói, hắn ít nhất muốn hơn nửa năm, mới có thể thay thế rất trong cơ thể thuốc kích thích. An mãi gần có thể an thần, nhưng thật ra sẽ làm hắn ngắn hạn nội thoải mái một chút, nhưng là nó trị ngọn không trị gốc, còn sẽ sinh ra ủy lại tính, cho nên, an nó, đối với Lý Thừa Trạch tới nói cũng không chỗ tốt. Nhiều ấm áp ra A, cư nhiên biến thành khảo nghiệm Lý Thừa Trạch sức chịu đựng chiến trường. Hắn muốn thật đem tống nam khê ôm một thân, thân một chút. Nhân ra mới 18 tuổi cô nương, chuyện này đến làm Tống Thanh Sơn biết. Lại hoặc là, kết hôn, Tống Thanh Sơn có thể hay không nguyện ý. Lý thừa trạch nguyên lai không dám tưởng chuyện này, gần nhất không phải sinh bệnh sao, nương bệnh, liền muốn nhìn một chút, Tống Thanh Sơn có thể hay không đáp ứng. Bất quá ở Tống Thanh Sơn đáp ứng phía trước, hắn vẫn là cùng nam khê bảo trì khoảng cách hảo, không khác, hắn là cái ăn nhiều thuốc kích thích người bệnh, sợ chính mình cầm giữ không được. chạy nhanh đi, Chính mình ăn chính mình cơm, ai không ăn ta liền đẹp ngông. Vì thế, Lý Thừa Trạch hung thanh ác khí, lại nói. Nam Khê cái này là thật nhịn không được sinh khí, một chân đạp lên cũ báo chí thượng, thích ăn ăn, không ăn đánh đổ. Nhà này một đám toàn thành đại gia đây là. Bắc Cương thích nhất chính là làm phá hư, tỉ tỉ dấm hắn cũng muốn dấm mấy đá, liền đặng mang đạp dấm lên cũ báo chí, xé báo chí lâu, xé báo chí. Lý Thừa Trạch cấp này hai ra hỏa nháo không có biện pháp, sách quá Bắc Cương đang chuẩn bị chịu hắn mông đâu đột nhiên liền thấy một trương hoa Bắc quân phân khu quân báo thượng có một thiên đưa tin, vừa lúc viết chính là hắn ông ngoại Lý Vân Long. Tiểu tử này, tổng có thể giúp Lý Thừa Trạch phát hiện kinh hỷ A đây là. Vì thế, Lý Thừa Trạch ôm lại đây, lại đem tiểu Bắc Cương cấp hôn một cái, mau đi đi, hai người hảo hảo ăn cơm, ta một lát liền lại đây. Hôm nay đã hợp với hai lần. Hắn chỉ thân tiểu Bắc Cương, không thân nàng. Nam Khê Đảo không phải muốn cho Lý Thừa trạch hôn chính mình, tiểu cô nương tâm tư sao, nguyên bản cho rằng ca, ca là chơi lưu manh, hiện tại mới phát hiện, hắn đôi Bắc Cương cùng chính mình là giống nhau, lấy hai người bọn họ đều là đương tiểu hài tử, lại còn có càng thích Bắc Cương một chút. Nàng trong lòng cái kia toàn A, có loại người liền đừng ăn, vĩnh viễn đều đừng ăn. Quân báo thượng áng văn chương này, là giảng cốc đông ông ngoại thẩm tư lệnh, Sáng tác người dùng chính là dùng tên giả, nhưng là người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, áng văn chương này người viết kịch bản hẳn là thẩm tam cường thẩm tư lệnh viên. Đưa tin viết là Lý Vân Long ở chiến tranh kháng nhật trung đánh quá xinh đẹp nhất một trượng, cũng kêu Thái Bình huyện chiến lĩnh dịch, có thể nói là kháng nhật sử thượng danh rũ thiên cổ một trượng. Đương nhiên, công lao hẳn là tất cả tại Lý Vân Long mới đúng. Chính là, kinh này thiên hồi ước đưa tin một viết văn. Cốc đông ông ngoại thẩm tư lệnh, mới là một trận phía sau màn tổng chỉ huy, công lao cũng nên tất cả tại hắn mới đúng. Thẩm tăng cường, thẩm tinh hỏa phụ thân, đương nhiên, tự vệ phản kích chiến thời điểm cũng là lập được công lớn. Kháng chiến miên đại rốt cuộc sớm đã đi qua, mà thừa chạch ông ngoại cũng sớm đã chết, hóa thành hoàng thổ một phùng, hiện tại không ai có thể thế hắn lên tiếng, cũng không ai có thể thế hắn khoe thành tích. Thẩm tư lệnh nhưng thật ra còn sống, đương nhiên cũng là thẩm tam cường muốn càng tiến thêm một bước thời điểm lớn nhất chỗ dựa. Thân là kháng chiến lao tướng lãnh, hắn chính là thẩm tam cường kim tự chiêu bài. Lúc này, có như vậy hồi ước lục bóp méo lịch sử, thừa trạch ông ngoại công lao bị người khác thay thế được, như vậy trầm rãi, đã từng tắm máu kháng chiến quá anh hùng, cuối cùng có phải hay không cũng sẽ bị người quên. Mà hắn đâu, thân là ông ngoại duy nhất chuyển nhân, vốn dị ông ngoại những cái đó chiến hữu. Các thuộc hạ đều đối hắn ký thắc kỳ vọng cao, lúc này hắn muốn ra điểm sai lầm, bọn họ lao lý ra ở quân chính thượng tiền đồ, có phải hay không liền hoàn toàn hết hạ? Lý thừa trạch cầm báo chí, ngồi ở giá sách trước, một phương diện không thể tin được chỉnh chính mình người kia sẽ là hắn tốt nhất tâm đầu ý hợp, thẩm tinh hỏa phụ thân thẩm tăng cường. Về phương diện khác, lại không được thế ông ngoại bi thương. Thướng quân chăm chết trận, tráng sĩ 10 năm về. Chẳng lẽ nói hạng công những cái đó các chiến hữu tất cả đều đã chết lúc sau hắn đã từng sở hữu vinh quang cũng đều cùng nhau liền như vậy quy về hoàng thổ mà hắn công lao đến như vậy chậm rãi cho người khác cưp đi đương nhiên nếu Lý thừa Trạch biết là ai ở chỉnh chính mình chuyện này liền đơn giản Kaka An cơm đi Tống Nam Khê đây là cuối cùng một lần thỏa hiệp Huy xong Bắc Cường bưng chén lại đây ta huy ngươi ăn được chưa Ngươi còn sinh bệnh đâu Dù sao cũng phải ăn cơm đi. Lý thừa Trạch bẻ quá tiểu cô nương mặt, ngó trái ngó phải, vô vô nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, ca lúc này nhất định là trong đội ngũ sát khí nặng nhất cái kia chiến sĩ, Tống Nam Khê, 11 kk mang ngươi thượng Bắc Kinh xem duyệt binh đi, xinh đẹp nhất, sát khí lớn nhất duyệt binh thức. Lần này, hắn trịnh trọng chuyện lạ ở nàng trên trán hôn một chút, vỗ nhẹ nhẹ nàng khuôn mặt nhỏ nhi, sau đó lên vô vô trên người cho bụi, xoay người lại đi rồi. Nam Khê thâm thở hát ra, ván hận nói, Lý thừa Trạch ngươi cho ta chở, chở ta đương binh, rời đi cái này ra, vĩnh viễn đều sẽ không tái kiến ngươi một mặt. Tống Thanh Sơn còn tưởng rằng tô hướng ván nói chính mình có đại sự tình muốn đi Bắc Kinh, là đùa dẫn đầu, kết quả nhân ra thật là có đại hạng mục. Cái này hạng mục vẫn là hàn minh cùng Lý giật phàm hai đều đặc biệt coi trọng hạng mục, hai người cùng nhau đến Tống Thanh Sơn ra, tới cấp tô hướng vãn lâm hành trợ uy. Sữa mẹ hóa sữa bột xác định địa điểm sinh sản xưởng, cả nước chỉ có 3 cái danh ngạch, tổ hướng vãn, ngươi nếu có thể thế chúng ta tần trâu tranh hồi tới một nhà, hình thức đầu tư cổ phần thí điểm cải cách, ngươi sẽ có hồng tình xưởng 10% cổ phần, cái này ta làm chủ. Hàn Minh nói, Lý Giật Phàm lại nói, 10 cái điểm là có thể cho ngươi, nhưng là ngươi vẫn là đến chính mình bỏ tiền mua, kia 10 cái điểm tiền ít nhất 30 vạn khối, này số tiền ngươi đến chính mình nghĩ cách. Hiện tại Hồng Tinh xưởng có đồ uống, biệng, lập tức còn muốn gia tăng sữa bò sinh sản tuyến. Cái này nhà máy tuy rằng sinh sản quy mô không kiệm xưởng thép đại, nhưng ngoài ý muốn chính là, nó lợi nhuận xuất so xưởng thép cao đến nhiều. Cái này nhà máy làm tốt, tô hướng ban có thể có 10% cổ phần, tổ hướng ban cơ bản liền có thể tòa ăn kim sơn, cái này cổ phần, phi tranh không thể. Các ngươi không phải đã rất bận sao? Làm gì thế nào cũng phải trước sữa mẹ hóa sữa bột sinh sản tuyến. Ý tứ này là, ngươi rốt cuộc chuẩn bị dùng chính mình biết nói tiên cơ, tới kiếm đồng tiền lớn. Tống Thanh Sơn vì thế nói, kiếm tiền chỉ là ta trong đó một mục tiêu, càng quan trọng là, Tống Thanh Sơn, không có trải qua quá người, xa xa không biết cải cách mở ra lúc đầu có bao nhiêu hỗn loạn, mại trị phẩm thị trường đặc biệt là, ngươi không biết cái gì kêu đầu to trẻ con, tam tụ hì rồ ăn đi. Liên vị có thể không có đầu to trẻ con, không có tam tụ sĩ ạ nổ rèn án, ta cũng đến đem Phương Bắc mãi trị phẩm sinh sản cho phép cấp bắt lấy tới. Tô Hướng vẫn nói. Tống Thành Sơn đương nhiên không biết cái gì kêu tam tụ sĩ ạ nổ rèn án cùng đầu to trẻ con, nhưng hắn cũng không truy vấn, liền đi làm đi. Có Hồng Tinh xưởng 10% cổ phần khen thưởng, Tô Hướng vãn mang Tống Đại gia thượng Bắc Kinh xem bệnh chẳng qua nhân tiện mà tôi. Hồng tinh sưởng chính là nàng muốn đem chính mình biến thành phương Bắc nhất phú phú bà một con chiến mã lương câu đầu. Tô hướng vãn vất vả cần cù buôn lao rất nhiều năm, hiện tại đến đi thế chính mình kiếm tiền lạc. Nam khê vốn dĩ trần trọc khó miên, tưởng đi theo lý thừa trạch đi Bắc Kinh, nhưng rốt cuộc tiểu cô nương sao, lời này không hảo cùng tô hướng vãn nói ra tới. Kết quả không nghĩ tới, tô hướng vãn cư nhiên nói muốn mang nàng cùng hai tiểu nhân cùng đi Bắc Kinh. Vì sao A mẹ? Người đi là được bái, chúng ta mấy cái đi, chúng ta không được ăn, không được trụ, kia nhưng tất cả đều là tiền đâu. Nam Khê nói, Tô Hướng Văn ở trên gác mái quay cuồng chính mình lúc trước từ Liên Xô chuyển trở về những cái đó biểu đâu, như suy tư gì nói, mang các người đi thay ta kiếm tiền à, lại làm gì, 30 vạn khối đâu, nếu có thể có kia số tiền, Hồng Tinh xưởng liền có ta cổ phần. Thời cũ văn học, Nàng muốn hồng tinh xưởng 10% cổ phần ở chính mình trong tay, đương nhiên đến đảo một tuyệt bút tiền, nhưng tiền từ đâu ra? Mấy năm nay tô hướng vãn nhưng không tích cóc hạ 30 vạn khối tới, vì thế, nàng liền nghĩ đến chính mình lúc trước từ Liên xô bối trở về kia một số lớn đồng hồ, nàng phải nghĩ biện pháp, từ giờ trở đi tích lũy nguyên thủy tài chính. Nay một khối biểu hiện ở có thể bán bao nhiêu tiền a Cốc đông thấu đầu lại đây, tò mò nói. Tô hướng vãn nguyên bản chuyển 1.000 khối đồng hồ tiến vào, nhưng là mấy năm nay bán đi 500 khối, hơn nữa tặng người, giải rắc bán đi, hiện tại chỉ còn lại có 400 khối. Một khối biểu chẳng sợ hiện tại trường giới, nhiều lắm vẫn là 100 nhiều đồng tiền, liền tính toàn bán đi, cũng chỉ có thể có 4 năm vạn khối, cách 30 vạn mục tiêu còn xa đâu. Mẹ, chờ tới rồi Bắc Kinh, ta đem biểu toàn bác ở trên tay, cho người duyên phố giao hàng, nhất định giúp người bán đi. Cốc đồng tin thể đam đam nói, Nam Khê cảm thấy như vậy không đúng, biểu đặt ở thương trường mới có thể bán đồng tiền lớn, ở bên ngoài giao hàng cái loại này liền không đáng giá giới nhi, một khối mới có thể bán mấy chục đồng tiền ra tới 30 vạn đâu, ta chỉ sợ rất khó trù đủ kia số tiền, nếu không đem chúng ta sân bán đi. Tống Thanh Sơn cũng cảm thấy tô hướng vạn trù không đủ 30 vạn, kêu nàng tính, rốt cuộc 30 vạn khối A, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể kiếm tới. Chỉ có lý thừa trách, nghe nói Tô Hướng Vãn muốn làm 30 vạn, trực tiếp từ chính mình phòng ngủ đêm năm đó Tô Hướng Vãn tử lưu tại giã trô đó muốn tới những cái đó châu báu liền toàn ôm ra tới, toàn bộ đôi Tô Hướng Vãn trên giường, tất cả đều là ngươi, muôn bán muốn lưu đều tùy ngươi, đừng cùng ta tới kia bộ duyên phố giao hàng đồng hồ chuyện này, ngươi có 5 cái nhi tử, ngươi là sẽ thiếu tiền người sao? Cốc đông cũng vội vàng giơ tay, tiền của ta cũng toàn đưa ngươi. Ngươi liền đường giao hàng đồng hồ, ta cũng cảm thấy mất mặt. Mẹ ngươi chính đại quang minh kiếm tiền, như thế nào đã kêu các ngươi mất mặt. Tô hướng vãn đẩy ra lý thừa Trạch kia một đống trang sức nói, chính mình đồ vật chính mình cầm, ta là vì dưỡng các ngươi mới không kiếm tiền, ta muốn nghiêm túc kiếm tiền, liền hiện tại tới nói, đối thủ của ta còn không có sinh ra tới đâu. Sau đó, nàng suy 400 đồng tiền, mang theo tống nam khê, hai mẹ con liền ra cửa. đương nhiên Nếu nàng không nấu cơm, cơm chiều liền giao cho gần nhất đã không thể đi tham gia duyệt binh, cũng bởi vì muốn thay hắn cha xem bệnh, đến hoa thêm vào tiền, ở nhà địa vị xuống dốc không phanh tống thanh sơn. Đến nỗi tống thanh sơn cơm, đó là thật đơn giản. Trước ngao một nồi gạo cây cháo, sau đó từ cửa hàng mua nghiêm gà con trứng trở về, ru đảo nhiều hơn, một cái lại một cái, trên một đại mâm trứng gà, liền mang thầu, cả nhà cùng nhau ăn liền xong rồi. ăn cơm thời điểm Lý Thừa Trạch tìm ra kêu phân báo chí tới, đưa cho Tống Thanh Sơn, sau đó đem chính mình vitamin cho người ta đánh cháo thành thuốc kích thích sự tình, thô sơ giản lược cùng Tống Thanh Sơn nói một chút. Tóm lại chính là, mắt thấy muốn tham gia duyệt binh, hắn cho người ta hạ thuốc kích thích, còn bị chỉ đến một cái Nhật Bản bác sĩ trô đó đi làm trị liệu, Lý Thừa Trạch trực giác, chuyện này khẳng định không đơn giản. Chủ nghĩa đế quốc vòng ta chi tâm bất tử, không nói người khác, Liền những cái đó quỷ tử tới nói, chúng ta quốc gia 25 năm sau lần đầu tiên duyệt binh, muốn tới như vậy nhiều quốc tế bạn bè, có thể kêu chúng ta ở quốc tế thượng ra cái xấu, bọn họ khẳng định thật cao hứng. Nói không chừng này sau lưng là cái âm như đâu, đại cứu ngươi cảm thấy đâu. Các ngươi bộ đội phòng y tế người là ai, có thể tra được lai lịch sao? Tống Thanh Sơn nói, cái này, Lý Thừa Trạch ngày hôm qua chạy ra đi tra xét một vòng tử. Thật đúng là cấp cha được, liền ở chúng ta quân khu bệnh viện dự phòng, có một cái nữ đồng chí, chúng ta đều nhận thức. Là ai? Chính là thẩm lão đại khuê nữ, đeo thẩm liệt anh cái kia. Lý Thừa Trạch nói, Tống Thanh Sơn hồi ước một chút, thẩm liệt anh, thẩm lão cùng cái thứ hai phu nhân sinh đại nữ nhi, hắn chỉ thấy quá một hồi, nhưng kia không sai biệt lắm là 10 năm trước sự tình. Ý của ngươi là, rất có thể là thẩm liệt anh thay đổi ngươi dược. Mà nàng sau lưng là hoa bắc quân phân khu thẩm tam cường, đến nỗi thẩm tam cường sở dĩ nhằm vào ngươi, là bởi vì hắn muốn đánh ra hắn bá phụ thẩm lao chiêu bài tới, dùng thẩm lao tới đoạt ngươi ông ngoại chiến công, sau đó làm cho chính hắn có thể có cảng quang minh tiền đồ. Tống Thanh Sơn cũng không phải cái, lập tức liền đem chuyện này cấp loát giành mạch. Lý Thừa Trạch không dám hạ đoạn luận, cẩn thận nói, trước mắt xem ra, loại này khả năng tính lớn nhất bởi vì thẩm già đi năm ở trong vê đúc cờ ngã một cái, sau đó chúng gió, hiện tại chỉ là tồn tại mà thôi, đã vô pháp nói chuyện. Chính hắn không như tử, cháu trai thẩm Tam Cường chính là hắn duy nhất thân nhân, chân chính tới rồi thăng chức thời điểm, tổ chức khẳng định sẽ suy xét hắn cùng thẩm Lao Chi gian quan hệ. Kìa chúng ta liền tới trước Bắc Kinh, thấy y đi ở đằng, sau đó từ y đi ở đằng chỗ đó cha một cha, việc này nó rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Vạn nhất có người thật sự tưởng phá hư Duyệt Bình, kia chính là kiện đại sự. Tống Thanh Sơn nói, Lý Thừa Trạch tan no cái bụng, còn có một ly yến mạch phao sữa bỏ chờ hắn đâu. Cốc đông hướng, chính mình khẳng định uống trước rất một nửa, mới cho Lý Thừa Trạch bưng tới. Tống Thanh Sơn cầm lấy Lý Thừa Trạch cấp kia phân báo chí tới, đem bàn ăn một sát, liền ở bàn ăn bên đọc đi lên. Lúc này Duyệt Bình, có thể thượng đều là tham gia quá tự vệ phản kích chiến tướng sĩ, theo Lý mà nói. Tống Thanh Sơn thân là lúc ấy chủ lực sư 13 sư sư trưởng, hẳn là đứng mũi triệu xào mới đúng. Nhưng là, bộ đội thượng hắn không tham gia, ngay cả xưởng thép đại du hành hắn đều không tham gia, này ở lý thừa trạch xem ra, không khỏi có điểm quá thiết nối. Rốt cuộc liền cao cấp tướng lãnh tới nói, chân chính đứng ở chỗ đó, ai có thể có Tống Thanh Sơn khí thế, lại có ai có hắn sắc khí, lần này duyệt binh, người lãnh đạo đều nói. Nhất chú ý chính là một cái đẳng đẳng sát khí đâu. Đại cứu, không tham gia duyệt bình, ngươi liền thật sự không tiến đối. Lý thừa chạch vì thế nói. Tống Thanh Sơn đem báo chí run run liền cười, đó là các ngươi người thanh niên sự, các ngươi có thể thượng liền hảo, ta cho các ngươi bảo đảm hậu cần đi. hắn vẫn luôn đang xem báo chí, một phần phân xem, muốn biết cái kia vẫn luôn ở phùng thẩm lão, làm thấp đi lý sư trưởng người đến tột cùng là ai. Thật là thẩm tam cường sao. Tống Thanh Sơn trực giác không có khả năng, rốt cuộc cùng là chiến hữu, tuy rằng không có cộng sự quá, nhưng là có thể giáo dục ra thẩm tinh họa như vậy nhi từ tới, Tống Thanh Sơn cảm thấy hắn không nên là vì thằng quan mại như vậy chỉ vì cái trước mắt người. Như vậy, lương thẩm lão tên tuổi, đã từng hại Lý Thừa Trạch ông ngoại, hiện tại lại chèn ép Lý Thừa Trạch, còn cung ý lì hề đằng có quan hệ người kia rốt cuộc sẽ là ai đâu. Người này, phải Tống Thanh Sơn đem hắn cấp tìm đến. Nghe nói thuốc kích thích thay thế phi thường khó, hơn nữa tác dụng phụ đối thân thể ảnh hưởng sẽ phi thường đại, ít nhất có nửa năm công phu, Lý Thừa Trạch nếu không ăn thuốc ngủ, vẫn là sẽ làm ác mộng, không ngừng mất ngủ. Nhưng là gần nhất mấy ngày Lý Thừa Trạch đem thuốc ngủ các ngừng, sau đó thử tự nhiên đi vào giấc ngủ, liền phát hiện chính mình chỉ là đi vào giấc ngủ khó khăn, nhưng là ác mộng rất ít làm. Hán đêm này đổ lỗi vì trong nhà mặt phân phân tường hòa, an tính nguyên nhân. Nhưng là, hôm nay buổi tối Tống Nam Khê vẫn luôn không trở lại, hắn liền phát hiện, chính mình trước sau đều không thể đi vào giấc ngủ. Chẳng lẽ nói, là bởi vì Tống Nam Khê ở nhà, hắn mới có thể đi ngủ. Vì thế, hắn khẽ mị mị, liền chạy đến Tống Nam Khê trong phòng đầu đi. Nay tiểu cô nương thích dùng một loại kêu ốc mỹ tỉnh lau mặt dù, nghe lên mại hương hương, lý thừa trạch hoảng hốt nhớ rõ, chính mình nghe một chút Tống Nam Khê khuôn mặt tựa hồ liền sẽ ngủ thực hảo. Vì thế, hắn trước tiên ở Nam Khê trên giường ngồi một lát, cảm thấy trong lòng không phải như vậy bực bội, vì thế lại vạch trấn kêu bình úc mỹ tỉnh cái chai, liền thật sâu ngửi một hơi. Này đều ban đêm tam điểm, tô hướng vang cùng Tống Nam Khê nghe nói ở tại thuốc lá xưởng mà Tống Thanh Sơn đâu, cũng đã sớm hẳn là ngủ mới đúng. Ai biết lý thừa Trạch mới vừa vặn khai nắp bình tử, ngoài cửa liền vang lên Tống Thanh Sơn thanh âm tới, thừa Trạch Lý Thừa Trạch cấp dọa, nháy mắt một cái nghiêm. Ngươi là tưởng cưới tống Nam Khê đi. Đại cứu biến thành cha vợ, nửa đêm, này một câu thiếu chút nữa không đem Lý Thừa Trạch cấp dọa hồn phi phách tán. Đại cứu, bác sĩ không phải nói, ta muốn kết hôn loại này bệnh sẽ tốt càng mau sao. Các người lúc trước đều thiếu chút nữa cấp đông hải lánh giấy hôn thú. Nếu không, ta cùng Nam Khê hai Lý Thừa Trạch không dám ra cửa, ở đen tuyển trong phòng, cho chính mình tráng gắn nói. Chẳng sợ bác sĩ nói kết hôn ngươi tâm lý bệnh liền sẽ hảo, quản chi ngươi ăn không phải thuốc kích thích, là Ấn Độ thần du, tưởng cùng Tống Nam kết hôn, cũng đến chờ nàng qua 23 mới được, ngươi phải đợi không được, liền đi tìm người khác kết hôn, còn dám ở nàng trước mặt trời lưu manh, ta đánh gửi chân của ngươi. Tống Thanh Sơn nói xong, dâm một tiếng thả báo chí, lúc này mới tiến phòng ngủ. Lý thừa trạch tâm nói, ai nói Tống Thanh Sơn là đồ cổ? Hắn liền ấn độ thần du là cái gì đều biết đâu. ngày hôm sau, tô hướng vãn mang theo tống nam khê ở bên ngoài lại bận rộn cả ngày, chờ đến buổi tối thời điểm, liền thông chi cốc đông cùng Lý Thừa Trạch mấy cái đến cổng lớn đi tiếp các nàng hai. Mụn mụn, người mua nhiều như vậy hoa làm gì, chúng ta hiện tại không trồng rau, muốn đổi thành dưỡng hoa sao. Cốc đông thấy xe ba bánh thượng tràn đầy, trang tất cả đều là hoa, nhưng cấp nhạc hỏng rồi. Cả ngày công phu, cũng không biết từ chỗ nào, Tô Hướng Văn làm đến đây mười mấy buồn quân tử lan, từng buồn đều là dưỡng xanh mượn, còn có vài buồn kết đại cái vô tử, từng buồn toàn trang ở xe ba bánh thượng. Cái này nha, chính là ta tiền, từ giờ trở đi chúng ta đến hảo hảo dưỡng chúng nó, còn phải đưa tới Bắc Kinh đi, đến lúc đó các ngươi mấy cái, một người dọn bốn buồn, người càng nhiều ta dọn càng nhiều." Tô Hướng Văn nói. "Bất quá liền mấy buồn quân tử lan mà thôi." Chúng ta mua thời điểm, quý nhất một chậu mới 5 đồng tiền, này có thể kiếm bao nhiêu tiền a Tống Nam Khê vẻ mặt buồn bực cùng khó hiểu. Tô hướng văn cười cực kỳ thân bí, tóm lại, 30 vạn, liền dựa này đó hoa nhi, không tin các ngươi nhìn, lấy chúng nó, ta khẳng định có thể mân mê ra hai mươi mấy vạn đồng tiền tới. Rốt cuộc, Tống Đại gia cùng Tống Đại Hoa 2 chuẩn bị tốt hành lý, cũng từ nhỏ Tống Trang đuổi tới trong thành, vẽ xe lửa một lấy lòng. Bọn nhỏ ngồi ghế ngồi cứng, đại nhân trụ giường nằm, thật đúng là, một người trong tay hai bồn hoa, cả nhà già trẻ thêm lên tổng cộng 7 người, tổng cộng bưng 15 bồn hoa, mênh mông cuốn cuộn, liền chuẩn bị muốn đi đuổi xe lửa. Bất quá liền ở tô hướng vãn kiểm tra xong thủy điện, kéo công tắc nguồn điện, chuẩn bị muốn ra cửa thời điểm, trong nhà điện thoại lại văng lên. Tô hướng văn sao? Người mấy năm nay còn quá hảo sao? Trong điện thoại là cái nữ đồng chí, nghe thanh âm đều không phải là tô hướng vãn quen thuộc người. Bất quá, tô hướng vãn vẫn là nói, ta quá khá tốt, xin hỏi ngài là dưỡng nhà ta đại cháu ngoại, dùng ta trượng phu thiền hưu, giống ngươi loại này ra mặt dày, thiền không biết xấu hổ người, dựa vào hàn minh năng lượng làm cho phụ liên chủ nhiệm, ta tưởng ngươi khẳng định cũng quá thực hảo. Đối phương này vừa ra khỏi miệng, tô hướng vãn nhớ tới nàng là ai. Nha, này không thẩm phu nhân sao, như thế nào? Có phải hay không thẩm lão mau không được, ngài mau không, có tiền dùng, cũng không có cực cao cán bộ phúc lợi hưởng thụ, đây là tìm không thấy người hết, giận, phải cho ta gọi điện thoại. Tô Hướng Vãn cười nói, "Thẩm phu nhân, tên thật tần Hà, là Cốc Đông ông ngoại thẩm lão vợ kế thế tử, cũng là Cốc Đông kế bà ngoại." Lúc trước vì không cho thẩm lão cùng Cốc Đông hai gặp mặt, nữ nhân này nhưng không thiếu chơi quá tiểu tâm kế. Thật là không nghĩ tới, gần 10 năm chưa thấy qua mặt người. Nàng cư nhiên sẽ gọi điện thoại tới. Ngươi, tô hướng vãn, ta nhưng nói cho ngươi, ta trưởng phu đã sớm sửa chủ ý, hắn nhưng cái đó quân công trường tất cả đều muốn thu hồi không nói. Hơn nữa, hắn cấp Hàn cốc đông những cái đó tiền chúng ta sớm muộn gì cũng muốn thu hồi tới, cái này chúng ta liền trước không để cập tới. Ngươi không phải đại biểu Tần Châu Hồng Tinh xưởng muốn tới đấu thầu sữa mẹ hóa sữa bột sinh sản cho phép sao, ta phải nói cho ngươi một câu, ngươi đừng tới. Bởi vì cái này hạng mục đã điều động nội bộ hảo là của ta. Thần phu nhân trong giọng nói đều mang theo kiêu căng ngạo mạn chỉ khí di sử. Nghe ý thứ này, nàng là tưởng cùng tô hướng văn đoạt sữa mẹ hóa sữa bột sinh sản cho phép. Phải biết rằng, liền hiện tại tôi nói, quốc nội cơ hồ liền không có mấy nhà tử có thể chân chính sữa mẹ hóa sữa bột, mà sữa mẹ hóa sữa bột nhu cầu lượng, ở cả nước, liền cùng cây thuốc lá, rượu loại giống nhau thuộc về phi thường hút hàng tất tiêu phẩm. Sinh sản cho phép chỉ có ba cái, có thể bắt được như vậy một cái chỉ tiêu, giống thẩm phu nhân người như vậy, qua tay bán đi, không chút nào khoa chứng nói, phỏng chứng chính là mấy chục và khối. Tô hướng bạn muốn đi lấy chỉ tiêu thời điểm, đã sớm nghĩ đến khẳng định sẽ có người cùng nàng tranh, lại không nghĩ rằng, muốn cùng nàng tranh cho phép chứng, cư nhiên sẽ là thẩm phu nhân. Ngài là nhẹ công bộ bộ trưởng sao? Tô hướng bạn hỏi lại, Ngài nếu là nhẹ công bộ bộ trưởng, ta đây phải thượng Bắc Kinh tới, hỏi ngài một câu, vì cái gì ta lấy không được cái này đấu thầu quyền? Ngài nếu không phải, đều còn không có đấu thầu kết quả hạng mục, ngươi sao có thể dứt khoát, nói cái kia giá thầu thấp nhất cuối cùng sẽ là của ngươi. Tô Hướng vặn gần từng chữ một nói, ta hiện tại lập tức chuẩn bị ghi âm thiết bị, thì ngài nghiêm túc lại cùng ta nói một lần, hảo sao? Ghi âm thiết bị chính là đại vũ khí sắc bén. Thần phu nhân lập tức cũng không dám nói nữa, bang một tiếng, đem điện thoại cấp treo. Bất quá, liền ở tô hướng vãn vừa muốn ra cửa thời điểm, điện thoại lại vang lên tới. Vốn gì đi, tô hướng vãn không chuẩn bị tiếp, nhưng là đi tới cửa, nàng sợ vạn nhất là Đông Hải, hoặc là Tây Linh đánh tới, hài tử nghe không được nàng thanh âm nếu không vui vẻ, đi qua đi, vẫn là đem điện thoại cấp tiếp lên. Đúng rồi, tô hướng vãn ngươi biết không, ngươi có đứa con trai. Nếu Tống Tây Linh cái kia, không phải nói chuyện một cái thực ưu tú nữ hài tử. Tiêu Nhu Phương Phương làm đối tượng sao? Ta phải nói cho ngươi chính là, Nhu Phương Phương chuyên nghiệp cực kỳ ưu dị. Đại học một tốt nghiệp, liền sẽ đến yên ổn bệnh viện làm bác sĩ. Nhưng thật đáng tiếc chính là, nàng là sẽ không gả cho ngươi cái kia ở sa mạc đảo con run ngốc nhi tử. Nàng à, đã thi chính mình một lần nữa tìm được thích hợp nàng hảo. Đối tượng, đứa bé kia là nhà ta thân thích, đặc ưu tú một tiểu tử. Ngươi muốn tới Bắc Kinh, dù sao cũng muốn tới nhà của ta làm khách, đến lúc đó ta cho ngươi dẫn tiến dẫn tiến, ta tưởng ngươi khẳng định sẽ thật cao hứng đi, chính mình tiêu tiền nuôi lớn hài tử, lại cùng ngươi từ trước đến nay khinh thường ta làm thân thích, ngươi nói có phải hay không? Nữ nhân này hoa hoa hoa nói nửa ngày, đại khai ý tứ là, như phương phương thực ưu tú, nhưng là, đem tống tây linh cấp bằng mà tô hướng văn đầu, tiêu tiền nuôi lớn một cái bạch nhãn lang. lãnh tụ từng nói Hiện tại là giai cấp vô sản thiên hạ cộng nông binh đều là ngang nhau. Thẩm phu nhân, ta nhưng cho tới bây giờ không có khinh thường quá ngươi, bất quá ngươi nếu là thiếu tự trọng, cảm thấy chính mình kém một bậc, ta cũng không có biện pháp, tóm lại, ta sắc thật sẽ đến bái phòng thẩm lão, đến lúc đó ngài nếu không như vậy tự thi, chúng ta gặp mặt lại nói, thế nào? Tô hướng vãn nhưng không tức giận, còn cười hì hì đâu? Này nhưng đem thẩm phu nhân cấp khi à? Vốn dĩ phòng trừng là chuẩn bị quài điện thoại, nhưng giá không xảo thắng liền luyến tiếp quài điện thoại, lại hoán hận nói một câu, ngươi đừng tưởng rằng Hàn Quốc Đông hiện tại ăn ngươi làm cơm, kêu ngươi kêu mẹ, là có thể cả đời cùng ngươi thân, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi cùng một bảo mẫu liền không khác nhau, không phải một nấu cơm sao, ngươi cho ta chờ, tới rồi Bắc Kinh, xem hắn còn có nhận biết hay không ngươi. Ý tứ này là, đã từng nàng khinh thường cốc Đông, nhưng hiện tại phát hiện cốc Đông tầm quan trọng. Tinh toán chờ cốc đông tới rồi Bắc Kinh, nhìn thấy thẩm lão, cho hắn tới cái mị thực công lược, đem cốc đông người cùng dạ dậy đều trả qua đi. Tô hướng ban tâm nói, nữ nhân này vì tiền cùng địa vị, đại khái có điểm điên cuồng. Bên kia thẩm phu nhân hãy còn còn hoa lạp hoa lạp nói đâu, nàng bang một tiếng treo điện thoại, nâng lên chính mình hai buồn quân tử làn tới, liền ra cửa. Cả nhà ra trẻ, một người phùng hai buồn quân tử lan, tống thanh sơn để nhiều nhất, để ra tam buồn. Cốc đông trên lưng còn cột lấy tiểu Bắc Cương đâu. chợ xe công phu, rốt cuộc muốn thượng Bắc Kinh, ngay cả gần nhất vẫn luôn buồn bực không vui lý thừa Trạch trên mặt đều hỉ khí rưng dương không nín được cười, duy độc cốc đông một người, mặt ủ mày hê, bưng hai buồn quân tử lan đang ở mặt nước mắt. Đứa nhỏ này như thế nào lạc? Tô hướng vãn hỏi Nam Khê. Nam Khê chỉ cười, không nói lời nào. Tô hướng vãn vì thế lại hỏi Tống Thanh Sơn. Tống Thanh Sơn nói, Đại khái là hỉ cực mà khóc đi, tóm lại, hai tử hẳn là cao hứng, ngươi làm hắn lại khóc một lát đi. Cốc Đông vừa nghe lời này, trực tiếp ngồi sổm trên mặt đất liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào lạ? Tô Hướng vãn xem hắn thương tâm thành như vậy, cảm thấy có điểm quay à, rốt cuộc Cốc Đông là cái khoan tính tình, phòng trưng liền tính Hàn mình đã chết, hắn cũng khóc không đến như vậy thương tâm. Lý thừa trách rốt cuộc nhịn không được, vươn hai ngón tay tới cười ha, ha. Hắn mỗi ngày kêu ta, làm ta sẽ hắn tác nghiệp, kết quả ta giúp hắn xe xuống. Hắn rất cao hứng, nơi nơi nói bậy, lao sư nghe được về sau, lại cho hắn đã phát mấy quyển tân bài tập hè Vấn đề là, ta sẽ xuống những cái đó hắn đã làm được một nửa, ừ. hiện tại hắn lại đến một lần nữa làm. Tô A-di ngươi nói, hắn có nên hay không cao hứng? Hắn này vừa nói, cốc đông dựa thế làm nũng, khóc càng hung. Tô hướng văn cũng là nhịn không được gửi, quả nhiên là hỉ cực mà khóc. Chúng ta cốc đông vẫn luôn là cái nghiêm túc học tập hảo hải tử, hắn muốn lại như vậy cao hứng, chờ trở về lúc sau, ta kêu hắn chủ nhiệm lớp, nhường cho hắn lại nhiều bố trí một chút đi, đến lúc đó phòng trừng hắn liền không khóc. Liên nay một tiếng, cốc đông tiếng khóc đột nhiên im bặt, dẫn theo hai buồn quân tử lan liền lên xe. Hắn là thật sợ tô hướng bạn muốn đi tìm hắn chủ nhiệm lớp, cho hắn nhiều bố trí bài tập. Nay liền đúng rồi sao, nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ai đều hàng không được hàng cốc đông, phải tô hướng vãn tới trị. Chúng ta Nhật bản người ở thế chiến 2 thời điểm, nam tính bình quân thân cao chỉ có 160cm, nhưng là thế chiến 2 sau, chúng ta quốc gia bắt đầu hướng Âu Mỹ người học tập bọn họ tăng cao phương pháp, đó chính là uống sữa bò, dùng sữa mẹ hóa sữa bột thay thế sữa mẹ. Lúc sau, chúng ta dân tộc bình quân thân cao tại đây 30 năm nội ra tăng rồi 10cm. Cho nên, sữa bò rất có tiền đồ. Cái này tương lai quốc gia khẳng định sẽ tuyên truyền, đến lúc đó tần nữ sĩ ngài có thể có một quốc gia chỉ định sứa bò sinh sản xưởng, kia sẽ là cái này quốc gia nhất có tiền người trí nhất. Nhật Bản bác sĩ YGY đang ở khách sạn, đang ở cùng thẩm phu nhân trò chuyện thiên đô. Thẩm phu nhân còn mang theo cái đại tiểu hỏa tử, này tiểu tử giáng người không cao, cũng chỉ có 1m65 tả hữu, lớn lên còn tính thanh tú, vô đùi nói, tần Aji thật đúng là... Lúc trước chúng ta nếu không phải sinh hoạt gian nan, có thể uống nhiều điểm sữa bò, hôm nay ta cũng không có khả năng chỉ trường đến 1m6 năm, ngươi nói đi. Ngươi yên tâm, nhẹ công bộ lãnh đạo tất cả đều là nhà ta láo thẩm người quen, cái này sữa bột chỉ tiêu, ta nhất định có thể đem nó cấp bắt lấy tới. Thẩm phu nhân nói, nay tiểu tử chỉ vào thẩm phu nhân nói, đây chính là ngài nói, chúng ta sinh sản tuyến lập tức thiết lập, ta ba cả đời ở bộ đội thượng. Đời này phát tải không trông cậy vào, chúng ta nhưng đến cùng nhau kiếm đồng tiền lớn, thế nào? Thẩm phu nhân cười nói, đó là đương nhiên, người ba liền người một nhi tử, ta không cần nhà ta lão thẩm tận lực nâng đỡ ngươi, chuyện này đều không thể nào nói nổi. Được rồi, chúng ta liền không quấy giày y đi hề đẳng tiền sinh cùng phương phương, chạy nhanh đi thôi, phòng trừng quá một lát, tống thanh sơn toàn ra nên tới. Cái này tiểu tử từ phòng cho khách ra tới, liền thấy một cái khuôn mặt tròn tròn. Cắt mội mội đầu cô nương ngồi ở bên ngoài bàn làm việc trước, đang ở viết cái gì? Phương Phương, người đi theo ý ý ở đằng tiên sinh hảo hảo học, ta đi trước ca. Này tiểu tử nói, như Phương Phương đầu cũng chưa nâng, chỉ khét ừ một tiếng, nhìn này tiểu tử đi rồi, khép lại thư nhắm mắt lại mới thở dài. Cái này tiểu tử tên là Trương Xây Dựng, hán ba là Tần Châu quân khu tư lệnh viên, hiện tại đang ở duyệt binh thôn tham gia duyệt binh. Bất quá này tiểu tử không tham gia quân ngũ, vẫn luôn ở bên ngoài làm buôn bán. Nếu là Tống Thanh Sơn cùng tô hướng vạn thấy hắn, khẳng định có thể nhận thức hắn, một cái trong đại viện con cháu sao. Bất quá hắn không đợi Tống Thanh Sơn phu thế tới, liền từ khách sạn ra tới, đi rồi. Như phương phương tâm tình, có thể nói là phá lệ thấp thỏng. Khi thật sớm tại hai năm trước, nàng liền tuyên cáo cùng Tống Tây Linh chia tay, đảo không phải nói nàng không yêu Trung Quốc. Ở bị Trung Quốc cực cực khổ khổ nuôi lớn, đưa đi lưu học lúc sau làm phản, thân là Nhật Hiểu, sẽ vì Nhật Bản công tác, hoặc là gì đó. Ở trong lòng nàng, biên giới cũng không có như vậy quan trọng, nàng tự mình cố gắng, hướng về phía trước, muốn chính là càng tốt sinh hoạt cùng càng tiện lợi, càng thoải mái hoàn cảnh. Nhưng là Tống Tây Linh vẫn luôn ngốc tại sa mạc không chịu ra tới, mà nàng chính mình lại không bằng lòng đi sa mạc, vì thế đánh quốc khí, từ nàng chính mình tuyên cáo chia tay. Hai người liền chia tay. Vốn gì đi, Tống Tây Linh từ nhỏ đối nàng thiên y hay bách thuận, nói gì nghe đấy, như vậy khi còn nhỏ liền chính mình nghĩ cách kiếm tiền, cùng nàng đọc sách, nàng cho rằng chính mình đánh cuộc cái khí, Tống Tây Lĩnh liền sẽ nghĩ cách triệu hồi Bắc Kinh, cùng nàng ở bên nhau đâu Nhưng lệnh mưu như phương phương không nghĩ tới chính là, nguyên bản đối nàng như vậy thuận theo Tống Tây Lĩnh, tại đây chuyện thượng lại vô cùng cố chấp, 2 năm. Từ nàng tuyên cáo không điều công tác liền chia tay kia một khắc hởi, hắn liền không còn có cho nàng viết thư. Đương nhiên, thêm lên hai người bọn họ ít nhất có 10 năm chưa thấy qua mặt, hiện tại nghĩ đến, cũng bất quá là tiểu hài tử chi gian vui lùa thôi. Chương xây dựng đồng dạng đến từ tần châu quân khu, chính là cái đầu lùn một chút, có năng lực, người cũng không tồi. Vừa lúc hai người kinh y đi ở đằng Láo Bằng Hưu Thẩm Phu nhân giới thiệu nhận thức, cho nên Mưu Phương Phương cùng hắn chậm rãi liền nói thượng. Tống Tây lính hiện tại trường cái bộ dáng gì Mưu Phương Phương cũng không biết kẹp ở nàng sách vở vẫn là hắn kia trương ăn mặc đại đại đồ lao động dâu kéo cha bộáng đảo không phải nói mưu Phương Phương trông mặt mà bắt hình rò liền Tống Tây lính như vậy cũng quá lôi thôi một chút Đây là nàng ở đọc xong Đông kinh nữ tử đại học tiếp thu quá càng cao cấp giáo dục lúc sau sợ không thể chịu đựng Tóm lại nàng trong lòng có tiếng nuối lại còn có, có điểm trách móc Tống Tây lính bất cận nhân tình Nhưng đồng thời lại phi thường thẹn với Tống Thanh Sơn phu thê, rốt cuộc nếu không phải bọn họ lúc trước cứu nàng, hơn nữa ngầm đồng ý Tống Tây lĩnh vẫn luôn giúp nàng, nàng cũng sẽ không có hôm nay bằng cấp, cùng sắp tới tay công tác, đúng không? Trong chốc lát Tống Thanh Sơn phu thê tới lúc sau, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Tống Thanh Sơn cả nhà liền từ đường cái biên hoàng mặt trên dưới tới. Hơn nữa đặc biệt khôi chính là Này một đại gia khẩu người Một người trong tay đều dọn hai chậu hoa Liền giống như những cái đó hoa đều có thể giá trị thiên kim dường như Tống thanh sơn một thân quân tràng Mười mấy năm chưa từng gặp qua dáng người vẫn là như vậy rất bác Bất quá so nguyên lai giống như gầy chút Mà nhất kêu mưu phương phương không rời mắt được Còn lại là lý thừa Trạch Tiểu tử cái đầu lại cao Làn da lãnh bạch Ngũ quan sung ra Cực kỳ xoáy khí Bưng hai chậu hoa Nghiêng mắt nhìn bên cạnh Tống Nam Khê, khỏe miệng nhất chịu nhất chịu, tựa hồ là đang cười. Mà tô hướng vãn, tắc kêu mưu phương phương nhịn không được muốn tắp đầu lưới. Mười mấy năm trước nàng liền như vậy trẻ tuổi, xinh đẹp, mang theo một loại thiếu phụ thức vũ mị, ngần ấy năm đi qua, nàng vẫn là như vậy trẻ trung, xinh đẹp, cùng Tống Nam Khê đứng ở một hối, liền cùng hai tỷ mộ dường như. Bọn họ hiển nhiên cũng là đầu một hồi thấy giống kiến quốc tiệm cơm như vậy khí phái khách sạn. Đặc biệt là mấy cái tiểu nhân, miệng đều khép không được. Là ý hìa đằng tiên sinh phòng làm việc sao, ta là Tống Thanh Sơn. Từ đại đường đánh đi lên điện thoại, là Tống Thanh Sơn thanh âm. Như phương phương vội vàng nói, đúng vậy Tống Tiên Sinh, ý hìa đằng tiên sinh vẫn luôn đang đợi ngài đâu Đến nội ý hìa đằng, đông kinh nữ tử đại học giáo thụ, cũng là thần kinh phương diện chuyên gia, đương nhiên đã sớm đang đợi Tống Thanh Sơn, ra hỏa này cái đầu càng lùn, chỉ có 1,6 hơn nữa béo, mặc vào Tây Trang, bụng thoạt nhìn phá lệ cổ, cùng chỉ nhộn dường như. Phương Phương, ngươi còn có một bộ phận tài sản ở nhà bọn họ, Tống Thanh Sơn phu thê không có cho ngươi, đứng hay không? Thân chính mình Tây Trang, ý thì hề nói. Nhiều Phương Phương vội vàng nói, rốt cuộc ta là ở cái này quốc gia lớn lên, kia số tiền cùng tài vật, Tống Thanh Sơn phu thê nguyện ý cho ta liền phải, không muốn cho ta cũng sẽ không muốn, ngài liền đừng đề này đó, được không? Tiên sinh, Tống Thanh Sơn phu thê muốn thật nguyện ý cho ngươi, đã sớm cho ngươi, dùng giam ngươi tải vật phương thức bức bách người cho bọn hắn ra làm con dâu. Đây là điển hình Trung Quốc thức tham lam cùng xấu xí, trong chốc lát chuyện này, ta nhất định phải để một chút. Ý hìa đang nói, kiến quốc tiệm cơm, thập niên 80 Bắc Kinh xa hoa nhất tiệm cơm. Nay tòa khách sạn là đăng tư tu sửa, dùng lao Bắc Kinh nói nói, ngươi tiến đại đường, chẳng khác nào là xuất ngoại. Có thể thấy được ở lúc ấy tới nói, nó có bao nhiêu xa hoa. Từ khi vừa tiến đến, không ngừng Tống Thanh Sơn vẫn luôn ở sát mồ hôi trên chán. Ngay cả Lý Thừa Trạch cái này gặp qua việc đời, đều khẩn trương thẳng xoa tay. Tô A Di, này chỗ ngồi ở một đêm thượng đến bao nhiêu tiền A. Cốc đông đôi mắt nhất tiềm, tiêu gian 281 ngày. Ta 5 tháng tiền lương. Lý Thừa Trạch tính toán, nói. Đương nhiên, vào thang máy, nhìn lâu một tầng tầng lên cao. Cốc đông cùng Bắc Cương hai miệng liền không có khép lại quá. Chờ ở cửa thang máy thấy mưu phương phương, mấy cái hài tử đã không quen biết nàng, chỉ có tô hướng bãn định tình vừa thấy, nói câu, Nha, này không mưu phương phương đồng chí sao, ngươi không phải ở đồng Kinh đọc đại học. Tô A-di, ta. Mưu phương phương một ngữ chưa hết, Tống Thanh Sơn liền đem cô nương này nói đầu cấp đánh gãy, y li đằng tiền sinh ở đâu đâu, chúng ta muốn gặp hắn. Như phương Vương vội vàng đem này bưng hoa cả nhà tử hướng phòng lãnh. Đương nhiên, gặp mặt, cốc đông cùng Bắc Cương hai há to miệng, liền đang xem cái này thập niên 80 Bắc Kinh dấu ấn kiến trúc vợ, xa hoa nhất khách sạn các mẫu trời nghệ nhi. Đặc biệt là phòng khách kia đài đại tivi đem mấy cái hài tử cấp hấp dẫn, thiếu chút nữa muốn chui vào bên trong đi. YG đang đến thế lý thừa Trạch chữa bệnh, còn đang hỏi hắn uống thuốc về sau hiệu quả. Tô hướng bán cùng Tống Thanh Sơn hai liền ở bên cạnh nghe. Lý Thừa Trạch muốn cùng Ý Dì Hà lời nói, đương nhiên trước đó đều là cùng Tống Thanh Sơn thương lượng tốt, hai phụ tử này một chuyến tới, cũng là muốn nhìn một chút, cái này Ý Dì Hà trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại hạ cho ngươi khai phương thuốc, ăn sao, đồ ăn đâu, có phải hay không nghiêm khắc dựa theo thực đơn tới? Ý Dì Đằng nói, Lý Thừa Trạch nói, đúng vậy, mỗi ngày đều ở ăn. Kỳ thật hắn đã sớm không an. còn ở vì ngươi ông ngoại sự tình bối rối đi, đặc biệt là duyệt binh sắp tới, rất nhiều hắn đã từng lao chiến hữu, thượng lao cấp dưới toàn sẽ tới chàng, vẻ vàng quan khán duyệt binh, mà hắn nhân sinh cuối cùng lại lấy bi kịch xong việc. Ilya đang nhìn chằm chằm Lý Thừa Trạch, đột nhiên hỏi, ngươi ông ngoại quân công chương đều tìm được rồi sao? Một cái là hắn ông ngoại chết, còn có một cái chính là quân công chương. Này hai dạng đồ vật đối với vẫn luôn ở cao cường độ huấn luyện Lý Thừa Trạch tới nói, kích thích phi thường đại. Húng chi, trong thân thể hắn còn có chưa thay thế rất thuốc kích thích cũng ở nhiều loạn hắn thần kinh. Cho nên Y Gia Đăng nhắc tới khởi, Lý Thừa Trạch hô hấp liền thô, sắc mặt cũng là rõ ràng trắng bệnh. Không có tìm được. Lý Thừa Trạch nói, Y Gia vì thế cầm bức ảnh ra tới, chuyển qua tới cấp Lý Thừa Trạch nhìn, cái này địa phương gọi là Tĩnh quốc thần xã. Ta phụ thân linh vị liền ở chỗ này đầu cung phụng, hắn trước khi đi thế phía trước làm ta nhất định phải đem chuyện này, chuyện cáo ngươi ông ngoại con cháu biết được. Lý thừa Trạch mặt càng thêm trắng, nếu không phải tống thanh sơn một cái tắt chụp ở đầu vai hắn, này tiểu tử phòng trừng đến lập tức nhảy dựng lên đánh người. Đã từng trên chiến trường đối thủ, thắng nuốt thương tự sát, bại lại bị cung phụng ở tinh quốc thần xã, đây là cá nhân đều sẽ cảm thấy bị khuất, phẫn nộ, nghẹn khuất ta. như vậy đi, Chúng ta không đề cập tới những việc này, ta phụ thân cùng ngươi ông ngoại tuy rằng là đối thủ, nhưng là phi thường thưởng thức ngươi ông ngoại, hơn nữa hiện tại là hòa bình niên đại, chung ngày là hữu hảo lân bang, thừa trạch khi nào có thời gian đâu. Ta thế ngươi làm thâm nhập trị liệu. Ý kìa đằng thu ảnh chụp vì thế lại nói, trị liệu phí là nhiều ít. Tô hướng bạn nhất chú ý chính là cái này. Ý kìa đằng cười nói, nếu là người khác, một giờ một trăm kim. Bất quả nếu là thừa trạch, ta chỉ thu hắn 50 nhân dân tệ một giờ. kia tính, cái này tiền chúng ta ra không dạy nổi, hắn bệnh làm chính hắn nghĩ cách khắc phục đi. Tô hướng văn nói, bưng lên chính mình hoa, liền chuẩn bị phải đi. Hắn cái này là tâm lý bệnh tật, không làm can thiệp là hảo không được. Hơn nữa, các ngươi không khỏi nông cạn đến, cho rằng tới rồi hiện tại, ta còn chuẩn bị ở thừa trạch trên người dùng điểm đê tiện thủ đoạn không thành. Cái này ý kìa đằng nhưng thật ra phi thường có thể nắm chắc đến chuẩn người trong nước tâm lý A. Tô hướng vãn cười nói, này không phải chúng ta tin hay không vấn đề của người, tóm lại, chúng ta không có tiền. Được rồi thừa Trạch chúng ta đi thôi. Liên cứ như vậy, chỉ cùng ý kìa đằng ngắn ngủn thấy một mặt, tô hướng vãn mang theo cả nhà già trẻ, này liền chuẩn bị phải đi. Bắc Cương cùng Cốc Đông đang xem nước Mỹ nhập khẩu đại tivi mặt trên bá chính là đặc biệt nổi danh miêu cùng lao thử. Cốc đông nước miếng đều cười ra tới, thanh âm quá lớn, đến nỗi với Bắc Cương đến không ngừng nhắc nhở hắn, làm hắn thanh âm tiểu một chút. Đúng rồi, các ngươi là nhận thức phương phương, Tống Thanh Sơn tiên sinh, ta phải trịnh trọng chuyện lạ nói cho ngươi một câu, phương phương ở ta dưới sự trợ rút, chuẩn bị phản đối ép, duyên, hơn nữa cùng nhà ngươi Tống Tây Lĩnh đưa ra chia tay. Ý gì hề đằng vì thế lại nói, Tống Thanh Sơn A một tiếng, mày nhăn lại tới. Tống Nam Khê cũng đang xem TV, cũng đúng vậy một tiếng, tiếp theo phốc ha ha, cư nhiên liền bắt đầu cười. Ngay cả vốn dĩ đặc biệt phẫn nộ lý thừa trạch, nghe được lời này cũng là nhịn không được cười. Hơn nữa là cái loại này đặc biệt vô ngự thức cười, cái gì kêu ép duyên, ý nghĩa đằng tiên sinh, người lời này chúng ta như thế nào nghe không rõ. Như phương phương hiển nhiên còn rất sợ ý nghĩa đằng tiên sinh, ngồi ở kia trương bàn làm việc mặt sau, đầu cũng không dám ngẩn lên xoa xoa đôi tay đâu. Y thì nói, lúc trước tống tiên sinh không phải toàn bộ tiếp nhận phương phương phụ thân di sản, kêu bút di sản, hiện giờ không cũng từ các ngươi bảo quản, tại hạ thưởng nói chính là, ép duyên, hơn nữa trước tiên tiêu dùng con dâu của hồi môn, tống thanh sơn tiên sinh, ngài là cái quân nhân, nhưng ngài loại này cách làm thực không quân nhân. Vốn di đi, đại gia tới rồi Bắc Kinh, trước đem tống đại gia đưa đến bệnh viện, sau đó cứ như vậy cấp tới tìm Y thì đằng là tới thê lý thừa trạch xem bệnh. Đụng tới mưu phương phương, cũng không ở tô hướng vãn ngoài ý liệu, rốt cuộc thẩm phu nhân gọi điện thoại thời điểm liền từng nói qua, nói mưu phương phương cùng nhà nàng một thân thích nói thượng đối tượng. Sống hai đời, tô hướng vãn cho rằng chính mình đụng tới một cái tô tiểu nam, cũng đã là nhất cực phẩm người, lại không nghĩ rằng, nàng ở chỗ này còn có thể đụng tới một cái mưu phương phương. Nay tiểu cô nương đã từng nhiều yêu tu à, như vậy hiếu học, như vậy chăm chỉ, Hiện tại lại là diêu thân vừa chuyển, chẳng những thế Nhật Bản người làm việc, còn chuẩn bị muôn muôn chính mình kia phân tải sản lạc. Phương Phương nói có phải hay không kia hơn 200 căn thỏi vàng, một cái dương viên đầu to, còn có vài món chiến quốc thời đại đồng tao khí, cùng với vài cái từ thành cung ra tới lọ thuốc hít, trong đó một cái vẫn là càn long dùng quá. Tô hướng văn trực tiếp liền đem mình mục cấp số ra tới. Ý thì đằng vội vàng nói, đúng đúng đúng. Không sai biệt lắm chính là mấy thứ này, Phương Phương không nhớ rõ cụ thể số lượng, nhưng nàng nhớ rõ đã từng là giao cho các người phu thê. Quả nhiên, là vì kia bút tài phú. Phải biết rằng, lúc trước nếu không phải mưu Phương Phương chủ động đem phụ thân hắn tàng nếu tài sản phương vị nói cho tô hướng vãn, nàng là không có khả năng đến viện phúc lợi đi gặp nàng. Đương nhiên, nếu không thấy, nàng cùng Tống Tây lĩnh chi gian liền không khả năng như vậy một đoạn nghiệp duyên. Tây Linh còn ở sa mạc lẻ loi một mình phân đấu, Mưu Phương Phương ngốc tại Bắc Kinh xa hoa nhất tiệm cơm, hai người khi còn nhỏ khả năng tình ý tương thông, nhưng hiện tại, đã là hai cái thế giới người. Nếu là này Mưu Phương Phương lại đắc ý vinh váo một chút, lại kiêu căng ngạo mạn một chút, tổ hướng vãn còn không có tức giận như vậy, nàng phó chính mình là cái người bị hại bộ ráng, đột nhiên đứng lên, rũ đầu, cùng cái Nhật Bản người thức, thật sâu một cái không lưng, lấy biểu đạt chính mình khiêm ý. Vài thứ kia đương nhiên còn ở, nhưng kia cũng không phải là của hồi môn, là chúng ta quốc gia sỉ nhục, là các ngươi Nhật Bản xâm lược ta Trung Hoa khi phạm phải hành vi phạm tội chứng cư phạm tội. Vài thứ kia ta sẽ vẫn luôn bảo tồn, hơn nữa ở thích hợp thời gian, đem nó giao cho thích hợp người. Tống thanh sơ nữ ngực, gàn từng chữ một nói. Ý gì đằng cái đầu thực lùn, đứng ở nhà họ tống này bọn cao to nhi tử trung gian, không thể không dương đầu nữ ngực tới tỏ vẻ tự mình tồn tại. Ngài lời này liền nói khó nghe đi, chiến tranh đánh xong vài thập niên, không nghĩ tới Trung Quốc còn có ngài như vậy bén nọ người. Ý hề đằng riêng nói, hiện tại, ngay cả các ngươi quốc gia nguyên thủ đều là ở hướng tiền xem, Tống Tiên Sinh, ngài quan niệm quá hạn Không quên quốc sĩ, Trấn Hưng Trung Hoa, đây là chúng ta Trung Hoa nhi nữ muốn khắc vào trên xương cốt tám chữ, Ý hề đằng Tiên Sinh, nó vĩnh sẽ không quá hạ. Tống Thanh Sơn nói, vô vô lý thừa chạch bả vai. Ý bảo hắn đi trước. Sau đó, cả gia đình phủng bọn họ quân tử Lan, mênh ngông quần quận, liền từ kiến quốc tiệm cơm ra tới. Đương nhiên, gia kiến quốc tiệm cơm, đại gia đến thẳng đến chính mình ở Bắc Kinh ra, cũng chính là tô hướng vãn 5-6 năm trước mua trở về tứ hợp viện bên trong đi. Đánh mặt lên xe, Tống Thanh Sơn thấy Lý Thừa Trạch sắc mặt như cũ trắng bệnh, nghiêng đầu nói, kia chơi nghệ phóng tới chỗ nào rồi. Lý Thừa Trạch vốn dĩ cả lơ phất khơ. Nghe đại cứu hỏi chuyện, lập tức liền ngồi thẳng, liền ở ta ngồi quá kia trường sô pha hạ, nhưng là đại cứu, kia chơi nghệ chúng ta cũng sẽ không dùng à. Hơn nữa, hiện tại Bắc Kinh trong thành không phải che chắn vô tuyến điện sao, kia đổ vật dùng như thế nào. Tống Thanh Sơn nói, Tây Linh sẽ đến, hắn biết máy nghe trộm chơi nghệ nhi dùng như thế nào. Cho nên, ý nghĩa đằng cho rằng Tống Thanh Sơn sốt ruột ma hoảng, ôm mấy đại bồn hoa, dẫn theo hành lý đi tìm hắn xem bệnh. Là bởi vì xuất ruột. Sai rồi, Tống Thanh Sơn cố ý làm chính mình dịu ra giác trẻ, chỉ là vì thả lỏng hắn cảnh giác, cho hắn trang một quả máy nghe trộm mà thôi. Một cái có 5 cái nhi tử, mỗi người sách ra tới đều có thể độc chắn một mặt nam nhân, ý liề đằng tìm tới Tống Thanh Sơn, cùng tìm chết vô dị a Một chiếc hoàng mặt, Tống Nam khê một người ngồi ở mặt sau cùng, cốc đông cùng Bắc Cương hai đều là dán Tống Thanh Sơn ngồi, tê ở bên trong một loạt. Tô hướng vãn ngồi ở đằng trước chỉ lộ. Hai tiểu nhân kỳ kỷ, kỷ hoa hoa cái không ngừng, ở cùng Tống Thanh Sơn giảng đại tivi cùng miều cùng lao thử đâu. Tống Thanh Sơn nhìn Lý Thừa Trạch liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngồi mặt sau đi thôi, có thể tâm sự thiên, nhưng không chuẩn đối với Nam Khê chơi lưu manh. Cái gì kêu miêu cùng lao thử, hiện tại Lý Thừa Trạch chính là lao thử, Tống Thanh Sơn chính là kia chỉ lại miêu cho phép hắn đi theo Tống Nam Khê ngồi trong chốc lát. Lý Thừa Trạch mới dám lưu đến mặt sau đi, cùng Tống Nam Khê cùng nhau ngồi một lát. Nam Khê trên người vẫn là Úc Mỹ tỉnh hương vị, nghe lên hương hương, ấm áp. Lý Thừa Trạch hiện tại có điểm bảnh chương A, cũng không biết nào một ngày, đại cứu liền cho phép hắn lại thân một chút Tống Nam Khê hương hương khuôn mặt nhỏ má đâu. Không có đại tivi không tốt. Bắc Cương ở chính mình ra viện trong ngoài đi rồi một vòng tử, hạ một câu kết luận. Như thế nào không được rồi, kia dường đều là ta đáp. Trên mặt đất gạch đều là chịu thời gian rán, này mấy cái viện trong ngoài, một mình ta thu thập, ta cảm thấy thực hảo a. Lý thừa trạch thực không cao hứng, giá ra hỏa này, phải cho hắn trích viên trong viện sắp quả hồng xuống dưới. Bắc Cương dù sao chính là cảm thấy cái này sân không tốt, hơn nữa, chỉ là ở y đi hề đằng chỗ đó nhìn nửa giờ đại tivi, tiểu tử đã cấp tư bản chủ nghĩa ăn mòn, ta muốn xem đại tivi. Chớ ca có tiền liền cho người mua. Lý thừa Trạch hống ra hỏa này nói. Bác cương cũng không biết nói kiếm tiền không dễ dàng chuyện này, thò tay, tiền cho ta, ta chính mình mua. Lý thừa Trạch cho Bắc cương 5 bao tiền, làm cốc đông dẫn hắn đi ra ngoài mua điểm ăn, bác cương nghéo 5 bao tiền, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang ra cửa. Viện này, lúc trước mua thời điểm ở thành biên tử thượng, ai biết mấy năm công phu, hợp với kề tại cùng nhau tam tràng sân, hiện tại đầu cương người nhà khu gặp đến. Quanh thân tất cả đều là đại hình tiểu khu, này mấy cái tứ bình bát ổn tứ hợp viện, liền hiện ra nó hào tới. Ra cửa liền có cửa hàng, cốc đông mang theo Bắc Cường, ra cửa mua đại TV đi. Tống Nam Khê đang ở thế Lý Thừa Trạch sửa sang lại túi du lịch, trong miệng còn ở nhắc mãi, này vỡ đều mau phùng không đến một hối, liền không thể ném xuống sao. Đột nhiên ngừng đầu, Lý Thừa Trạch hai tay xoa ở trong túi, liền ở mép giường ngồi đâu Tống Nam Khê làn ra liền đủ trắng, nhưng mỗi khi dù sao cũng phải hâm mộ một chút Lý Thừa Trạch làn ra kia kêu một cái lại bạch lại tế, cái đầu lại cao, vẻ mặt tưởng trọc bộ dáng nhìn đã kêu người sợ hãi. Vô vô dường, Lý Thừa Trạch hỏi, này giường thoải mái sao? Không ngừng thoải mái, không tính phong cách Tây, nhưng chính là bộ dáng đẹp. Tống Nam Khê nói, Lý Thừa Trạch đột nhiên liền thò qua tới, đôi mắt sáng lấp lánh, đây là người dường à, không phát hiện sao? Xinh đẹp nhất một trường, ta thân thủ đánh. Nam Khê nhưng không chú ý cái này, chỉ nói, ngươi ngày mai liền phải đến duyệt binh thôn đi, ngươi kia bệnh tâm thần thật sự hảo sao. Lý thừa Trạch lá gan, là theo tống thanh sơn ngầm đồng ý biến đại, lại để sát vào một chút, hắn thần thần bí bí nói, ngươi còn đừng không tin, ngươi muốn hôn ta một chút, ta phỏng trừng ta mỗi ngày buổi tối đều có thể ngủ được. Thật sự, Nam Khê tay che miệng vẻ mặt kinh ngạc, vậy ngươi sao không nói sớm? Ngươi muốn sớm nói, ta mỗi ngày buổi tối thân ngươi một ngụm. Ngươi thử xem. Lý thừa trạch thấu qua đi, đương nhiên, phòng trừng năm bao tiền có thể bán thông hai tiểu hài nhi, cha mẹ lại không ở nhà, lúc này gan vì đâu. Nam Khê trịnh trọng chuyện là ở Lý thừa trạch trên chán hôn một cái, sau đó nói, thế nào, ngươi ngủ một cái cho ta xem. Lý thừa trạch tâm nói, đây chính là tống Nam Khê chủ động hôn ta, cùng ta không quan hệ. hắn hướng trên giường một nằm. Rồi khai hai tay liền bắt đầu làm bộ ngáy ngủ, sau đó đôi mắt trấn mắt, vừa rồi là thật ngủ rồi, ngươi muốn nguyện ý thân một chút miệng, ta hôm nay buổi tối bảo đảm một đêm đến hừng đông. Cái gì kêu yêu đương, như vậy lén lút thân một chút, ở bên nhau thấu thấu, liêu một lát thiên đại khái chính là yêu đương. Tống nam khê chụp lý thừa Trạch một phen, hắn nằm, nàng liền bò đi lên, lặng lẽ thân đến hắn ngoài miệng, hai người vừa vặn thấu muốn thân đến một khối đi đâu. Bên ngoài hứ một tiếng, làm chuyện lớn như vậy, cư nhiên mới cho năm mau tiền. Một cái cốc đông, một cái bắc cương, cũng không biết nhìn đã bao lâu. Hai người một người trong tay một cái đại tuyết bánh, bắc cương còn có một bao ngũ vị hương hẳn dưa, trong miệng thổi vẫn là đại bạch thỏ kẹo cao su, đều ở cửa kính từ bên ngoài nhìn đâu. Nam Khê nhảy dựng lên, ném hai điều bím tóc, quay đầu liền chạy. Lý thừa Trạch còn phải vớt phẳng hai cái tiểu gia hỏa phẫn nộ, trực tiếp từ trong bóp tiền đào nhị nguyên tiền ra tới, đưa cho cốc đông nói, ngàn vạn không thể nói cho ba, nay tiền có đủ hay không. Ngươi đến giúp ta đem tác nghiệp làm. Cốc đông đúng lý hợp tình nếu không phải bởi vì ngươi, ta lần này liền có thể hảo hảo chơi, làm sao có như vậy nhiều tác nghiệp. Lý thừa trạch nhảy ra cốc đông tác nghiệp tới, lại lấy ra hắn kia chỉ dơ hề hề bút máy nói, còn không phải là làm bài tập sao, đem ngươi kia mấy quyển cũng lấy lại đây. Tin hay không ta hôm nay buổi tối có thể toàn giúp ngươi viết xong. Ta liền biết thừa Trạch ca ca nhất đồng, chạy nhanh viết đi. Cốc đông tiếp nhận hai khối tiền, trên lưng bác cưng nói, đi, ca ca cho ngươi lại mua mấy cái kẹo cao su đi. Cũng không thể nói cho ba mẹ. Lý thừa Trạch nói, hàn cốc đông, ngươi muốn dám nói, ta đập nát ngươi mông. Đương nhiên, vì có thể gạt cha mẹ, Lý thừa Trạch ngày mai liền phải đi duyệt binh thôn người, chỉ có thể cắn răng. Giúp Cốc Đông làm bài tập. Cốc Đông cùng Bắc Cương hai hung hăng nhai kẹo cao su. Cùng nhau nhìn chằm chằm cái này phạm vào sai lầm ca, ca đâu. Một bao tiền một cái đại bạch thỏ kẹo cao su. Hai người bọn họ mua 20 cái. Có thể từ sáng sớm ăn đến trời tối. Tống Thanh Sơn bồi tống đại hoa cùng tống đại gia. Ở tuyên võ bệnh viện xem bệnh đâu. Tô hướng vãn một người đến nhẹ công bộ công nghiệp thực phẩm quản lý cục. Liền đi đệ tài liệu. Đương nhiên tài liệu cũng là nàng đã sớm chuẩn bị tốt, Hàn Minh cùng Lý giật Phàm vì có thể tranh đến sữa mẹ hóa nhũ phẩm sinh sản chỉ tiêu, nhưng không thiếu trốn chạy đâu. Hôm nay, thực phẩm quản lý cục thống nhất thu tài liệu, nay chỉ là cái bắt đầu mà thôi, chờ tài liệu thu đi lên, chạy quan hệ chạy quan hệ, tìm người tìm người, ở đấu thầu phía trước, đại gia chính là bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông. Tư liệu đệ ngoại ý muốn thuận lợi, rốt cuộc đời trước Tô Hướng vãn chính là làm hờ giờ cùng chính phủ nối tiếp, đó là nàng thuộc môn nghề. Tới đệ tư liệu người rất nhiều, nhất dẫn nhân chú mục chính là thẩm phu nhân. Cái gì kêu ta tư liệu không được đầy đủ, người muốn hay không ta cho các ngươi bộ trưởng gọi điện thoại. Trong đám người, nàng thanh êm phá lệ sắc nhọn. Nhân viên công tác đang ở nhỏ rộng cùng nàng giải thích đâu. Đồng chí, đây là cơ bản tư liệu, ngài trình không hoàn thiện, chúng ta cũng không có biện pháp. Đó là các ngươi chính mình sự tình, người nếu không thu tư liệu, ta lập tức cho các ngươi bộ trưởng gọi điện thoại. Thầm phu nhân đem tư liệu chụp ở trên bàn, tiêu căng ngạo mạn liền ra tới. Nha, này không tô hướng văn sao, thế nào, ta đại cháu ngoại ngươi cho ta dưỡng không tồi đi. Từ văn phòng ra tới, thẩm phu nhân tiêu căng ngạo mạn nói. Nàng như vậy cao thân phận, cư nhiên một người chạy tới đoạt cái sinh sản chỉ tiêu, phòng trừng cũng là thiếu tiền thiếu lợi hại. Tô hướng văn nói, hảo đâu, trắng trẻo mập mạng. Thẩm phu nhân vì thế lại cười, cố tình muốn trước tiên tô hướng bán rời đi. Đương nhiên, tô hướng vãn nhưng không có thời gian cùng nàng cãi nhau, nàng còn phải vội vàng đi bán chính mình đồng hồ đâu. 400 khối liên xô nhập khẩu đồng hồ, chỉ từ công nghệ thượng giảng, kia đương nhiên không thể chê, liền một chút, xem hiện tại một khối có thể bán bao nhiêu tiền. Nàng tìm người vẫn là cốc đông nhị thẩm tôm hẫn, nàng ở tuyên võ bệnh viện công tác, mà Tống Thanh Sơn mang theo Tống Đại gia. Liền ở tuyên võ bệnh viện xem bệnh. Với lúc, bán biểu, xem công công, một chuyên tử, tố hướng bán liền tới đây. Mà có thể giúp tô hướng bán bán biểu người, đúng là cốc đông nhị thẩm tôm hẫn, nàng hiện tại là tuyên võ phổ ngoại chủ nhiệm. Chúng ta bệnh viện cơ hồ mọi người đồng hồ, đều là ta giúp ngươi đẩy mạnh tiêu thụ. Này biểu a nào đều hảo, liền một chút không chỗ tốt, nó không sâu à, ngần ấy năm, ngươi nhìn xem ta này khối liền không làm hỏng, mọi người đều nói giỡn. Nói biểu đều không xấu, biểu xưởng không phá sản mới là lạ đâu. Tô mẫn cười nói. Tô hướng và nói, đúng vậy, chính là bởi vì nó hảo, gián chắc có danh tiếng, ta mới đến tìm ngươi. Ngươi có hay không nhận thức người bệnh là cửa hàng bách hóa, hoặc là cái nào thường trường công tác, một đám lượng phê đi ra ngoài, một viên biểu chúng ta bán 150, ta tử giữa cho ngươi 30 khối, thế nào? Bác sĩ, xã hội này thượng nhận thức người nhiều nhất ngành sản xuất. Đương nhiên, các nàng nói chuyện cũng có thể tin, hơn nữa Tô Mẫn làm người sẵn sàng, bằng hữu nhiều, tìm nàng bán biểu, lại thích hợp bất quá. Tô Mẫn nghĩ nghĩ, thật đúng là phát hiện chính mình nhận thức một cái ở vương phủ giếng trên đường cái bán biểu. Người nhưng đến nói chuẩn, muốn ta đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, một khối cho ta để 20A. Tô Mẫn nói, đều không cần tô hướng bán cho nàng dạng biểu, trực tiếp liền nói, ta chờ, ta hạ ban liền đi hắn trong tiệm cùng hắn tâm sự biểu chuyện này đi. Cứ như vậy, biểu sự tình nhẹ nhàng thu phục. Tống Đại gia đầu một hồi tới nằm viện, đương nhiên, đầu một ngày đến kiểm tra thân thể, xác định nguyên nhân bệnh, chuyện đó nhi còn phiền phải đâu. Tô hướng vãn nghe được khu nằm viện, còn không có vào cửa đâu, liền thấy Tống Thanh Sơn cùng một cái tóc vàng mắt xanh, lớn lên còn rất xoay khí người nước ngoài cùng nhau từ thang lầu đi xuống lầu, hai người dương nanh muốn vớt, không biết đang nói cái gì, cùng nhau đi rồi. Cái này người nước ngoài là có người đón đưa, hai cùng nhau lên xe, tống thanh sơn xa xa thấy tô hướng vãn, còn cho nàng phất phất tay. Tô hướng vãn không nhớ rõ tống thanh sơn có nhận thức cái gì người nước ngoài à, đặc biệt là tóc vàng mắt xanh, thoạt nhìn còn lớn lên rất xoáy khí người nước ngoài. Nàng lại lên lầu, nhìn tống đại gia cùng tống đại hoa một hồi, lại không nghĩ rằng cư nhiên ở chỗ này đụng tới mưu phương phương. Hiển nhiên, mưu phương phương xem xong tống đại gia lúc sau. Liền vẫn luôn ở khu nằm viện chờ nàng đâu Tô Aji Thật là xin lỗi ngài Ta phải nói cho ngài chính là Ta vẫn như cũ cẩn thủ chính mình hứa hẹn Sẽ trở lại Trung Quốc tới công tác Đền đáp cái này quốc gia Nhưng ta cùng Tây Linh chi gian Có chúng ta chi gian bất đắc dĩ Ngài nhưng ngàn vạn đừng bởi Vì chuyện này liền đoán ta Đoán ta mẹ Như phương phương đón nhận tô hướng vãn Tức khác chính là một hồi nói Đúng là tan tầm thời điểm Tô hướng vãn vừa định vòng khai nàng lên cầu thang đâu mưu phương phương lập tức liền quỳ xuống, tô a gì, cầu ngài, ngàn vạn tha thứ ta, cũng đừng trách móc ta mẹ, được không? Người cái này kêu chuyện gì, tiểu cô nương, các ngươi Nhật Bản người thói quen chẳng lẽ là gặp người liền quỳ sao, ta cùng ngươi có gì quan hệ ngươi phải quỳ ta? Tô hướng vãn nói, kết quả nàng tay mới rôi ra đi ra ngoài, mưu phương phương liền đem tay nàng bắt được, nhưng ngài nếu không tha thứ ta, ta chính mình đều phóng bất quá ta chính mình. Mưu phương phương loại này mềm cái đinh, tô hướng bán vẫn là đầu một hồi chạm vào, càng nhưng khí chính là, nàng vội vã lên lầu, mới vừa xô đẩy mưu phương phương một phen, góc đá đá đáp đáp liền đi ra cái tiểu tử tới, lười biếng nói, tô A gì, không hai người các ngươi khẩu tử như vậy đi, phương phương cũng liền khi còn nhỏ ăn qua tống tây lính hai căn băng côn mà thôi, ngài sẽ không vì hai căn băng côn, liền như vậy khó xử phương phương đi. Như phương phương đương nhiên đến đem nàng tân bạn trai, nàng tự nhận là so tống tây lĩnh càng lưu tú, phụ thân là tần châu quân khu phó tư lệnh viên trường xây dựng cấp đẩy ra, xây dựng, đây là ta cùng tô gì sự tình, ngươi không cần lo cho, một bên đi. Trường xây dựng cùng thẩm phu nhân là bạn tốt, nhưng nhiên ngự khí cũng là không có sai biệt, đừng à, lúc trước phương phương ra như vậy nhiều thỏi vàng, viên đầu to, tất cả tại tống tham như cùng tô chủ nhiệm nơi này đâu, xã hội thay đổi. Nhà người khác tài sản ta cũng không thể liền như vậy tùy tùy tiện tiện cấp của nhà, tô chủ nhiệm ngài nói, ta lời này có phải hay không? Vốn gì đi, muốn đi xem tống đại gia, hơn nữa là ở bệnh viện, tô hướng bán chuẩn bị nhẫn, nhưng là nề hà mưu Phương Phương cùng trường xây dựng hay, này một văn một võ, vẫn là hướng về phía mưu kỳ niên lúc trước kia bút tài phú tới A Mưu Phương Phương, người cùng Tây lĩnh chi rằng là hai căn băng côn chuyện này sao? Tô hướng vãn một phen xả quá mưu phương phương, chất vấn. hắn vì cho ngươi tích cốc học phí, làm thủ công lộng hỏng rồi tay, khảo không được quốc phòng khoa học kỹ thuật đại học. hắn vì ngươi, chính mình ăn mặc cần kiệm, đem học phí đều tích cốc tới cấp ngươi tiêu dùng. Ngươi hoa bao nhiêu tiền, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tô chủ nhiệm, ngươi không thể nói cái kia nha, sự thật là hiện tại Tống Tây Linh ở sa mạc đảo Con Dung, ngươi tổng không thể kêu phương phương như vậy xinh đẹp cô nương. Cũng bồi hắn cùng nhau đến sa mạc đi đảo con dung đi. Trương xây dựng quán xuống tay nói. Đến nỗi mưu phương phương đầu, trừ bỏ khóc liền vẫn là khóc. Cấp tô hướng vãn nhìn chầm chầm nửa ngày, nàng cư nhiên tới câu. Các người ân tình ta đều nhớ rõ, chính là tô Aji Tây linh chính mình không biết cố gắng, ta không có biện pháp A thật sự. Tống Tây linh không biết cố gắng. Tô hướng vãn chỉ nghĩ cất tiếng cười to, phải biết rằng, liền hiện tại tới nói. Tống Tây Lĩnh hẳn là nàng nhất đắc ý một cái nhi tử mới đúng. Duyệt binh thức xong rồi về sau, quốc gia còn có một đường đối mặt quốc tế phóng viên công khai hỏi đáp sẽ. Tống Tây Lĩnh làm giàu mỏ nghiệp đại biểu, còn phải đại biểu hắn đạo sư nhiếp bát chiêu tham dự đâu. Giống Tống Tây Lĩnh như vậy trẻ tuổi giàu mỏ nghiệp chuyên gia, phòng trưng ở quốc tế thượng đều phải khiến cho hoành động, như phương phương cư nhiên nói hắn không biết cố gắng. Vốn đang tưởng xảo hai câu, tô hướng vãn liền lâu cũng chưa thượng, trực tiếp ra cửa đánh mặt thẳng đến vương Phủ giếng. Nàng nay một chuyến, thế nào cũng phải làm thẩm phu nhân, y y đằng, mưu phương phương, còn có chương xây dựng này giúp trong ánh mắt chỉ có tiền, thập niên 80 còn ở thân ngày lợi thế bọn tiểu nhân nhìn xem, cái gì kêu cái vì nước làm vẻ vang. Ở vương Phủ giếng lại đi dạo nửa ngày, đương nhiên, tổ hướng vãn cơ hồ đem chính mình sở hữu tiền tiết kiệm toàn bộ tiêu hết, mới kéo trầm trọng bước chân cùng mấy đại bao quần áo về đến nhà. đương nhiên Hai tiểu gia hỏa liền ở trên cửa chờ tô hướng văn đâu. Mụn mụn, bụng bụng đói. Bác cưng nói. Cốc đông nói, mẹ, trong nhà gia đại sự nhi lạc. Nhưng là, hai người vừa nghe mùi vị, vốn dĩ phía sau tiếp trước muốn cáo trạng, đồng thời liền sửa miệng, mụn mụn, người mang, cái gì ăn ngon. Tô hướng vãn dơ dơ lên trong tay bao ni lòn, nói, các người đoán. Bác cưng không biết, chỉ lo bái túi đâu, cốc đông liền cùng cái máy tính dường như. Chỉ cần tồn chữ quá ký ức, không bao giờ sẽ biến mất, hơn nữa cái mùi chính là gia đa, vừa nghe liền chuẩn. Mỹ thức tạc gà, đạo hương thôn lư Đả cổ nhi, ta nói không sai đi. Gia hỏa này một phen đoạt lấy túi, cùng bác cương hai liền môn đều không tiến, liền ở viện môn khẩu sơn tra dưới tàng cây, mở ra túi khai ăn. Hàng cốc đông, ngươi nếu không mang theo để để đi rửa tay, hôm nay buổi tối liền đừng muốn ăn đồ vật. Tô hướng bán lệnh giọng nói. Tứ hợp viện nước máy, đều là con đâu cửa, cốc đông dạy ra Bắc cương một cái cái bản, đều làm miêu miêu rửa mặt. Biên làm cốc đông cho chính mình tẩy mặt, bác cương chỉ vào khuôn mặt nói, muốn thân thân. Ngươi xú, ta không thân ngươi. Tô hướng văn nói, bác cương nhưng có lý do, nam khê tỷ tỷ đều thân đại ca ca lạc, ta cũng muốn thân. Cốc đông đại kinh thất sắc, một phen che thượng Bắc cương miệng, không được nói bậy, ta thu nhân ra kẻo cao su, không thể nói bậy. Nhưng là, chuyện này có thể giấu được tô hướng văn sao, nàng còn xách theo một đống lớn quần áo đâu, đem quần áo toàn đặt ở chính mình phòng ngủ, vén lên lý thừa Trạch trụ kia phòng mảnh, này lợn dưng ngai con, đang ở múa bút thành văn giúp cốc đông làm bài tập đâu. Chính là hắn hôn tỷ tỉ, tỉ của ta. Bác cưng nhưng không hồ đồ, hai tuổi hài tử, cáo trạng kia kêu, kêu một cái nhanh nhẹn, cái miệng nhỏ giòn. Lý thừa Trạch nơi nào có thể tưởng được đến, hắn thu mua đại một cái. Hai tuổi tiểu Bắc Cương sẽ cáo chẳng đâu. Theo xúc điện dường như, Lý Thừa Trạch vèo một chút liền nhảy dựng lên. Tô A Di, ta có thể giải thích, nhưng là ngươi sẽ tin tưởng sao. Tống Thanh Sơn phải biết rằng, đến đánh gậy hắn chân, Tô Hướng Vãn đã biết sẽ thế nào, Lý Thừa Trạch cũng không biết ta. Được rồi đi, này phòng bếp nguyên lai là ngươi thu thập, lại đây cho ta xem điều hòa ở đâu, ta cấp chúng ta nấu cơm. Không nghĩ tới Tô Hướng Vãn cư nhiên không phát hỏa. Lý Thừa Trạch đi ra ngoài thời điểm, bắc cương phun ra cái phao phao tới, còn ở đảng kia mị mị mị đâu. Tống Nam Khê không biết đã chạy đi đâu, Lý Thừa Trạch vào phòng bếp, đi đường đều là điểm mũi chân nhi. Tô hướng vãn tử trong bao đảo khối biểu ra tới, ném cho Lý Thừa Trạch, ngươi ngày mai phải đi duyệt binh thôn đi. Là, kia ác ngộng, đêm qua làm sao, còn sẽ mất ngủ sao. Tô hướng vãn đầu đều không nâng, đang ở thiết lạp sướng đầu, hỏi nói, Kỳ thật đi, đêm qua lý thừa Trạch chẳng những làm ác mộng, lại còn có mơ thấy chính mình ở duyệt binh thời điểm, không ngừng là mại sai rồi chân, thậm chí còn, hắn mơ thấy chính mình bởi vì phân nộ, cầm cương đao liền huy hướng về phía hắn các chiến hữu. Đã từng tù chiến tranh bị cung ở tinh quốc thần trong xã, kháng nhật anh hùng lại thi cốt không rõ, đây là chúng ta quốc gia đối đại anh hùng phương thức sao, đây là chúng ta quốc gia tắm máu chiến trường sau, quân nhân kết cục sao. Lý Thừa Trạch là như thế này tê, múa may lưới lê từ trong ngọng bừng tỉnh, sau đó một đêm trận tròn mắt đến bình minh. Hắn không nghĩ xin giúp đỡ với ý ỉ đẳng, cũng không muốn ăn lược, chỉ nghĩ dùng ý chí của mình lực đối kháng tâm lý bệnh tật, cho nên mới sẽ muốn cho Nam Khê hôn chính mình một chút, rốt cuộc xác thật, hắn phát hiện Nam Khê nếu là hôn chính mình một chút, với hắn tới nói sẽ hảo rất nhiều. Tô a Di, ta thật sự có thể giải thích." Lý Thừa Trạch lại nói. Tô hướng vãn mua đạo hương thôn tỏi chàng trở về, vốn là chuẩn bị buổi tối liền mỉ sợi, chính mình cắt một khối, nên phát hiện hương vị không tồi, vì thế cũng để lý thừa Trạch một khối. Ngươi vẫn luôn nghe lén ta và ngươi đại cứu nói chuyện, hẳn là cũng biết, ta nói ngươi đời trước là cái tay buôn ma tuy sự đi. Tỏi chàng đưa tới lý thừa Trạch trong miệng, tô hướng vãn lại hỏi. Lý thừa Trạch vội vàng gật đầu, biết. Nghe nói, cái kia ngươi vẫn luôn bựng huyết. Cho nên chém người thời điểm đều đến lấy miếng vải bịt kín đôi mắt, đến chết, ngươi đều không có khắc phục vững huyết tật xấu. Nhưng hiện tại ngươi, không ngừng khắc phục vững huyết, còn có thể thượng chiến trường đâu thừa chạch, người ý chí lực chỉ cần đủ cường đại, là có thể thắng qua thiên. Không cần đi hống, hoặc là lừa nàng khê, đảo không phải nói ta phản đối tự do yêu đương, nàng con nhỏ, đang lúc muốn chuẩn bị thi đại học, ngươi muốn thật sự đối nàng hảo, liền rất không nên ở cái này thời gian đoạn. Dùng luyến ái tới nhiễu loạn nàng tâm tư minh mạch sao tô hướng vắn nói lý thừa Trạch tinh tế chớ nát một mảnh tỏ chàng cấp tô hướng vãn kính cái lễ đã ôn nhu ôm ôm nàng mới nói ta hiện tại liền đi ở nàng vào đại học phía trước ta bảo đảm không khi dễ nàng nay tổng nên được rồi đi tô hướng vắn lại từ trong bao lấy ra một bao giờ tới chính trọng chuyện lạ đưa cho lý thừa Trạch đây là ta từ tuyên võ bệnh viện cho người khai ra tới an thần dược Trang ở nhân đan cái chai, ngươi có thể mang tiến duyệt binh thôn, ngàn vạn nhớ rõ, muốn ngủ không được liền ăn một cái, khẳng định dùng được, được không? Lý thừa trạch tiếp nhận trang nhân đan cái chai, hắn chẳng sợ hoài nghi ai, cũng hoài nghi không đến tô hướng vãn, soát cho nàng kính cái lễ, hành lý là đã sớm đóng gói tốt, tiểu tử liền cơm cũng chưa ăn, cũng chưa cho nam khê cùng tống thanh sơn bọn họ làm cáo biệt, một người lặng lẽ ra cửa, liền thẳng đến duyệt binh thôn tập hướng đi. Thật làm một cái tới một cái đi, làm bằng sát hướng vãn cùng thanh sơn, nước chảy mấy đứa con trai. Tô hướng vãn chịu không nhi, còn phải đem chính mình mua trở về Tây Trang cấp treo lên tới, sau đó an ủi năng thỏa đáng. Một bộ màu xanh đen Tây Trang, là nàng ấn Tây Linh thân cao cùng thể trọng, đánh giá mua, phòng trừng Tây Linh thừa dịp xe lửa, mắt thấy cũng nên đến Bắc Kinh. Mới vừa tiến đi Lý Thừa Trạch, nàng lại đến hy vọng Tây Linh trở về. Bắc Kinh mùa hè rồi buổi tối đặc biệt là nhiệt. Nam Khê rốt cuộc đã trở lại, lại nguyên lai, like, nàng là phát hiện hàng xóm cửa nhà Sơn Cha Đại, chính mình ra Sơn Cha Tiểu, chạy đến hàng xóm ra thảo kinh nghiệm đi. Lần này tới, nghe mụ mụ cơm còn không có thủ, Nam Khê khiêng cái quốc, liền bắt đầu thu thập cửa kêu cây Sơn Cha Thụ. Cả ngày đều quá mức sinh động Bắc cương cùng cốc đông hai, tô hướng vãn còn tưởng rằng Mỹ thức tạc gà cùng Lư đã cổn hẳn là đem hai hài tử bụng cấp căng tròn xoay đâu. Không nghĩ tới hai người bọn họ dẫn theo bao ni lon, ngồi ở quả hồng dưới tàng cây, cư nhiên thủ thịt ở ngủ gật, mà không có ăn. Cốc đông, ta cơm phòng trừng còn sớm, vì cái gì không chịu ăn ta gà. Tô hướng văn nói, đem bác cương cấp ôm lên. Cốc đông phùng thịt, ủ rũ cốc đuôi bác cương toát miệng, chỉ vào chính mình tiểu nha nha nói, mụ mụ bập bẻ hư lạc, ăn bất động. Hai tử như thế nào ăn bất động đồ vật, hàng cốc đông, người rốt cuộc dẫn hắn ăn cái gì lạ Tô hướng vẫn hỏi, cốc đồng chỉ vào chính mình hàm răng, rồi hai căn đầu ngón tay nói, đôi ta hôm nay ăn hơn 40 cái kẹo cao su, mẹ ai, ta là muốn ăn tạc gà, chính là ta nha cấp kẹo cao su toan đảo lạc, một cắn thịt nha liền toan, ta cảm thấy đây là báo ứng đi, ta nhưng thèm nhưng thèm, nhưng ta nha cắn bất động thì ta, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Thứ lâu ra 40 cái kẹo cao su, ngươi lấy gì mua? Kìa không thừa chạch ca ca hôn tống nam khê, vì đổ chúng ta miệng, đưa tiền mua bái. Cốc đông nói, tô hướng văn một tiếng xứng đáng còn không có hô lên thành đầu, bên ngoài nam khê chính là một tiếng kêu to, hàng cốc đông, ngươi có phải hay không tưởng ta lột da của ngươi ra?